đây là lại tản mát ra một cỗ túc s á t chi khí rất rõ ràng đây là một đám hổ lang chi sư mặc dù trên tường thành có rất nhiều chu tức vệ thế nhưng là những cái kia chu tức vệ trong mắt đều lộ ra kiên kỵ chi ý bởi vì bọn hắn biết đây là ai đội ngũ đây chính là từ hồ phong dẫn đội cấm quân a thực lực cường đại dị thường áp đảo chu tức vệ phía trên vì cái gì không thấy bọn hắn khiêu chiến công thành thiên toa không hiểu hỏi lưu ly lẳng lặng nói ra công thành quá phiến p h ứ c bọn hắn muốn trước công tâm trước binh lâm thành hạ sau đó gây nên bách tính khủng hoảng như đúng như đây hoàn toàn có thể lợi dụng bách tính chi t h ủ diệt trừ chúng ta lạc phàm khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên dẫn đội người cũng không phải vô não hạ người mà tê việt nói lão đại một trận thật rất tốt đ ánh không cần p h ả i binh tiền đánh chúng ta hoàn toàn có thể để bọn hắn mất đi tiên cơ lạc phàm ngươi tiếp tục tê việt nói mấy ngày nay ta l ậ t xem một l ư ợ t hoàng p h ủ khố phòng nổ tẹp phụ hoàng p h ủ nội t ì n h tâm hậu vẹn vẹn là hoàng kim liền có ít tấn nhiều mã nào đổ trang sức cũng là nhiều không kề xiết đương nhiên cái này đều không trọng yếu trọng yếu chính là Hoàng g lạc ò n có t h ậ phàm o i một cái khẽ gật đầu thiên đô phủ có mấy cái gia tộc tề việt tám cái gia tộc lạc phàm nếp n h ư ợ g lên cứ dựa theo trước ngươi nói làm nếu như lương thực không đủ liền đi tám gia tộc lớn nhất mượn một điểm phân phát cho bách tính hô một trận gió lạnh tại trên tường thành thổi qua c h ư l ạ c phàm tất cả mọi người cóm đến d u n lập cập sắc trời âm trầm v ám đây là muốn tuyết rơi tiết tấu a l ạ c phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt tề việt nếp miệng cười một tiếng ta xem qua thiên đô phủ ghi chép thiên đô phủ bên này hàng năm đều sẽ tuyết rơi mà lại tuyết rơi lượng rất lớn tối cao lúc có thể đạt tới một mét độ dày nhiệt độ không khí cũng sẽ dị thường rét lạnh hàng năm đều sẽ chết có một số người xem ra lão thiên gia cũng đang trợ giúp chúng ta giúp đỡ chúng ta đ ố i kháng đại v i ê m quốc quân đội cũng giúp đỡ chúng ta thu mua lòng người thiên toa cười to cái này kêu là người hiền tự có thiên tướng lạc phàm đi đi trời lạnh đều trở về nghỉ ngơi lưu ly chúng ta đi trên đường mua mấy cân dê bọ thịt ban đêm ăn lẩu được rồi lưu ly cười trả lời một câu đối diện đồ con r ù a n h ó m chúng ta cứ như vậy hao tổn à chúng ta nếu là t r ư ớ c phái binh tiến đánh các ngươi liền coi như ta thua thiên toa hướng về đối diện kêu gạo một tiếng sau đó cùng lạc phàm rời đi từng thành tiến đánh thiên đô phủ a Các có ngươi trong h thắng ể t sao? đại doanh hồ phong nhìn về phía thủy kính đạo nhân trong mắt tràn đầy tức giận bởi vì hắn nghe được thiên toa trước đó kêu g à o âm thanh thủy kính đạo nhân lắc đầu chu tước trận pháp cường đại dị thường tùy tiện công thành liền ngay cả địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả cũng phải trả giá giá cao thảm trọng chớ đừng nói chi là ngươi những bộ hạ kia bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi chu tước đại trận uy lực ta quan sát thiên tượng có tuyết rơi dấu hiệu hồ phong một khi thiên hàng t u y ế t lớn đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi ta những bộ hạ kia căn bản là ngăn cản không nổi rét lạnh đến thời điểm đừng nói đoạt lại thiên đô phủ rất có thể sẽ bị tươi sống chết quóng thủy kính đạo nhân nói điểm này ngươi đều có thể không cần lo lắng bản quốc sư sẽ giúp lấy bọn hắn luyện chế một số thanh nguyên đan để bọn hắn phục d ụ n g có thể t r ợ bọn hắn tăng cao tu vi ngăn cản hàn ý hồ phong trong lòng vui mừng thủy kính đạo nhân không chỉ là đại viêm quốc, quốc sư hơn nữa còn là một vị luyện đan sư mặc dù chỉ có lục phẩm luyện đan sư thực lực, nhưng lại có thể luyện chế ra thanh nguyên đan mà hắn những cái kia bộ hạ đều là thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả nếu có thanh nguyên đan phục d ụ n g vô cùng có khả năng đột phá giảng buộc bước, bước vào địa nguyên cảnh vào đêm về sau để ngươi những minh đệ kia thao luyện cách mỗi một giờ thao luyện một lần thủy kính đạo nhân mở miệng hồ phong sửng sốt một chút nháy mắt minh bạch đối phương dụ ý hắn là muốn gây nên dần biến nhắc cử đoạt lại thiên đô phủ a đêm dài tuyết lông n ỗ lạng yên không một tiếng động rơi xuống để thành bên trong bách tính cảm thấy khủng hoảng bởi vì hàng năm tuyết rơi thành bên trong đều sẽ chết có một số người năm nào đều không ngoại lệ mà liền tại thành bên trong trăm họ lục tục nghỉ ngơi thời điểm thiên đô phủ trên không lại chuyển tới trận trận tiếng la giết thành âm tại ban đêm yên tĩnh lộ r a dị thường trói thai để nguyên bản liền cảm thấy khủng hoảng bách tính càng trở nên táo bạo bất an xem ảnh một bọn h ắ n biết hiện nay đã có đại v i ê m quốc quân đội binh lâm thành hạ bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận á c chiến tại nơi này loại lo nghĩ cảm xúc hạ mọi người ngủ cũng có một số người trắng đêm khó ngủ không phải là không muốn ngủ mà là căn bản ngủ không được ngược lại là những cái kia đại hội nhân ra liền không giống bọn hắn đều đang ngẩng đầu ngóng trong cùng đợi thiên hàng tuyết lớn chịu đói bị đông đây đối với bọn hắn đến nói là không tồn tại bọn hắn ước gì tuyết động càng rơi xuống càng lớn cứ như vậy liền có thể thưởng cảnh tuyết ném tuyết đắp người tuyết chơi về phần lao bách tính chết sống cùng bọn hắn có quan hệ gì l a o đại ngươi ngủ rồi sao tề việt hơi có vẻ thanh em m ệ t m ỏ i tại lạc phạm bên ngoài phòng vang lên không có lạc phạm nói đốt đến sau đó hất lên một kiện thật dày r a thu áo choàng đi ra ngoài tê viết nói ta trước đó bái phòng tám gia tộc lớn nhất cũng đưa ra mượn lương sự tỉnh đây là bọn hắn đều dùng các loại lấy cơ cự tuyệt thậm chí từng nhà đều cống hiến ra mười vạn dặm bạch ngân lạc phàm hơi n h í u lên lông mày trong mắt lóe lên một kia không vui những này bạch ngân có thể ăn sao thiên toa than nhẹ một tiếng hiện nay binh lâm thành hạ đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ t r ì n h diễn lương thực xa so với tiền tài còn muốn chân quý a ta là nghĩ như vậy chúng ta tổ chức một cái tệ tối mời tám gia tộc lớn nhất người đến đây một lần sau đó đưa ra mượn lương sự t ì n h nếu như là n g ư ơ i tự mình ra mặt liệu định kia tám gia tộc lớn nhất cũng không dám chống lại ý nguyện của ngài lạc phàm l ắ t đầu ngươi biện pháp mặc dù không tệ nhưng lại quá phiền phức tề việt không hiểu hỏi cái kia hẳn là làm sao bây giờ lạc phàm nết miệng lên ta hướng bọn hắn mượn lương bọn hắn không cho ta mặt mũi này như vậy ta chỉ có thể cho bọn hắn mượn bệnh dứt lời tề việt khiếp sợ cảm nhận được một cỗ huyền diệu ba động khuyết tán ra tới chu tước đại trận bị kích hoạt màu đỏ sầm quang mang bao phủ toàn bộ thiên đô phủ tại trong màn đêm càng bắt mắt cũng bừng tỉnh vô số trong giấc mộng đám người để nguyên bản liền thần kinh căng cứng bọn hắn đều có một loại dự cảm bất tường một lát sau tám đạo tráng kiện hỏa trụ từ trên trời giàn xuống hướng về tám gia tộc lớn nhất phương hướng b ộ c phát ra giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh thiên đô phủ tám gia tộc lớn nhất nháy mắt trở thành quá khứ thức ai cũng không biết bọn hắn phạm tội gì cũng không biết bọn hắn tại sao lại gặp loại này hai bay vạ gió bọn hắn chỉ biết này thiên hạ lập tức liền muốn đại loạn thiên đô phủ rơi vào lạc phàm trong tay như thế nào lại có kết quả tốt lão đại người một chiêu này cũng quá cực đoan đi tề việt bị lạc phàm thủ đoạn cho c h ấ n nhiếp lạc phàm đ ú n g v a i ai bảo tám gia tộc lớn nhất người cho thể diện mà không cần bọn hắn cũng quá coi thường ta lạc mẫu người tề việt trở mặc tám gia tộc lớn nhất hoàn toàn chính xác rất không biết điều hắn đều tự mình đến nhà mượn lương thế nhưng là tám gia tộc lớn nhất lại là một hạt lương thực đều không có cấp cho hắn rất rõ ràng bọn hắn quên đi lạc phàm diện trừ hoàng diệp sát hại thất châu thân vương sự t ỉ n h lạc phàm ngay cả đương triệu thất châu thân vương cũng dám giết chết thậm chí cùng đường tĩnh thiên công khai khiêu chiến tám gia tộc lớn nhất người trong mắt hắn lại đáng là gì mượn lương một chuyện bản thân liền là cho bọn hắn mặt m ũ i là chính bọn hắn không biết chân quý thôi cùng lúc đó thành bên trong cũng dẫn phát không nhỏ chấn động dân chúng tiếng nghị luận không ngừng hắn là nghĩ đồ sát rơi tất cả mọi người để chúng ta vì hắn chết theo sao tám gia tộc lớn nhất nói diệt liền diệt chúng ta những người bình thường này trong mắt hắn lại đáng là gì c ỏ r i á c cũng không tính được a trời ạ, trên đời này vì sao lại có ác độc như vậy người chúng ta nhất định phải học được phản kháng nếu không chết nhưng chính là chúng ta a giá hỏa này điên rồi sao một cái bổ câu đưa tin bay ra rơi vào hồ phong trong tay hồ phong nhanh chóng mở ra bổ câu đưa tin tờ giấy sau khi thấy trong mắt lóe lên một vòng vẻ khiếp sợ quốc sư căn cứ thám tử đến báo lạc phạm vừa mới lợi dụng trận pháp diệt trừ thiên đô phủ tám gia tộc lớn nhất thủy kính đạo nhân nhữ mày tại sao phải diệt đi tám gia tộc lớn nhất hồ phong lắc đầu chúng ta người cũng không biết hắn làm sao vô duyên vô cớ diệt đi tám gia tộc lớn nhất đây là có một chút có thể khẳng định lạc phàm đây là tại đùa lửa đúng vậy hắn đây là tại tự tìm đường chết nói đến đây trên mặt dâng lên một tia nụ cười n h ạ t nhạt hiện nay chúng ta binh lâm thành hạ đã gây nên thành bên trong bách tính khủng hoảng hắn muốn làm hẳn là chấn an dân tâm mà không phải giết chóc thiên đô phủ bên trong quyền quý a ngay cả quyền quý tính mệnh đều không để trong mắt nhân sinh bình thường sống ở trong thành như thế nào lại có cảm giác an toàn ta dám khẳng định trong vòng ba ngày thành bên trong liền sẽ bộc phát tự đoạn thành bên trong bách tính khẳng định sẽ chặt lạc phàm đầu đưa đầu tới gặp thủy kính đạo nhân mỉm cười có cần ba ngày ngày mai thành bên trong liền sẽ buộc phát c ự đoạn thành bên trong bách tính là không thể nào để lạc phàm sống sót nếu không chết chính là bọn hắn nói đến đây ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi ý chương sáu trăm năm mươi bảy đây là cao thủ thật sự là cao thủ trong n g á y mắt hướng đông thật dày tuyết động bao trùm lấy thiên đô phủ tất cả phong ốc đại địa bao phủ trong làn áo bạc nhìn qua vô cùng thêm mỹ tới tới tới đây là lĩnh lương thực bằng chứng lạc công tử nói chỉ cần cầm cái này bằng chứng liền có thể đây i đại vào thành trong kho lúa nhận các c lúa lấy n lương trên nhận l thực, phía trên có ấ thời gian, nhớ ký dựa theo thời nhớ nhận gian, gian đi rửa ký là ấ y Ngay tại những cái kêu bần cùng khốn tính tỉnh liền vừa tại thời t lại cái mới điểm, khổ bách h có kêu n bên trong binh sĩ từng nhà cầm lương phiếu bái phòng. 50 cân lương thực cũng không nhiều. h phiếu thực bái sĩ cầm đối â y là, đ với những cái kia bần cùng khốn khổ bách tính mà nói lại là có thể cứu mạng có thể làm cho bọn hắn vượt qua cái này dài rằng giặc trời đông vị này q u a n g i a ngươi nói những n à y lương phiếu là lạc công tử phân phát cho đại gia một vị lão giả ngữ khí run dày mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị vị kia binh sĩ nhết miệng cười một tiếng đúng vậy lạc công tử tâm niệm bách tính khó khăn nghĩ đến đi tám gia tộc lớn nhất mượn lương phân phát cho đại gia để đại gia an ổn vượt qua lần này tuyết thay thế nhưng là tám gia tộc lớn nhất người quá không biết điều rơi vào đường cùng lạc công tử mới ra tay diệt bọn hắn nghe được cái này vị lao giả kia trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng về hoàng p h ủ phương hướng dập đầu lạc công tử ân tình lao hủ suốt đời khó quên còn mời thụ lao hủ đối đầu có loại tình huống này không chỉ một người cũng không biết mười người hàng ngàn hàng vạn đám người nghe nói sau đều nhao nhao quỳ xuống hướng về hoàng phụ dập đầu lạc công tử quả nhiên là bồ tát sống vì chúng ta những người dân này sinh tử không tiếc giết chết tám gia tộc lớn nhất người hắn vốn là có h ả o ý mà ta đêm qua còn mắng to hắn không bằng cầm thú ta mới thật sự là không bằng cầm thú a đúng vậy a lạc công tử trạch tâm nhân hậu hắn thật là một cái thiện nhân không phải giết người không chớp mắt ma đầu từ nay về sau ai dám nhục m ạ lạc công tử ta cái thứ nhất cùng hắn liều mạng giết đến tốt giết đến tốt tám gia tộc lớn nhất đồn lương vô số hàng năm đều sẽ lên ảo hào giá lương thực đến mức nguyên bản đều có thể ăn đến lên lương thực cuối cùng trở thành lão bách tính ăn không nổi giá trên trời lương thực bọn hắn mặc dù gia tài bạc triệu nhưng kiếm đều là máu của dân chúng mồ hôi tiền bọn hắn ăn đều là máu của dân chúng mồ hôi màn t ầ u a đêm qua có rất nhiều người chửi bới nhục mạ lạc phàm thậm chí còn có người dự định liên hợp lại d i ệ t trừ lạc phàm thế nhưng là làm mọi người biết lạc phàm d i ệ t trừ tám gia tộc lớn nhất là vì cho đại gia phân phát lương thực sau tất cả o á n hận phẫn nộ cùng xác n i ệ m tất cả đều hóa thành không có bởi vì hắn diệt trừ tám gia tộc lớn nhất là vì cho bẩn cùng khốn khổ bách tính phân phát lương thực ca hắn là thật sự rõ ràng vì dân chúng nghĩ dù là tự mình có vụ tội giết người tên xem ảnh một loại người này chẳng lẽ không đáng mọi người ủng hộ sao thành bên trong kêu loạn thiên đô phủ bên ngoài thủy kính đạo nhân mặt mỉm cười đứng chắp tay lẳng lặng nhìn phương nam thiên đô phủ hồ phong nói quốc sứ liệu sự như thần quả thật bị ngại mệnh bên trong dân biến không cần ba ngày đi qua một đêm này ấp ủ ta đoán chừng thành bên trong bách tính có đem lạc phàm ăn sống ý nghĩ thủy kính đạo nhân cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý trời gây nghiệt còn khả vi tự gây nghiệt lại có thể trách được hay chính hắn muốn chết nghĩ đến đi cùng diêm vương uống rượu người khác cũng ngăn cản không được a hào hào hào đúng lúc này một cái màu xám bồ câu đưa tin trong thành bay ra hồ phong nâng lên tay trái để bồ câu đưa tin rơi xuống sau đó hắn cười mở ra thành bên trong thám tử đưa tới tình báo làm hắn nhìn thấy phía trên nội dung sau nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết làm sao rồi thủy kính đạo nhân nhịn không được hỏi một câu chính ngài nhìn một chút đi hồ phong nơ ngác đem tờ giấy cho thủy kính đạo nhân chịu cắn họa tạo nhìn thấy tờ giấy nội dung về sau đường đường đại v i ê m quốc quốc sư thủy kính đạo nhân trực tiếp liền b ả o nói t ụ tay phải hắn không ngừng sờ lấy đầu trong mắt tràn đầy tức giận cái này tên đáng chết quá ác đây con mẹ nó quá à ca hắn sao có thể nghĩ đến loại biện pháp này đến thu giao dân tâm mang sát vách đây là cao thủ thật là cao thủ a thủy kính đạo nhân tâm tình rất kém cỏi hắn thấy lạc phàm công nhiên diệt đi tám gia tộc lớn nhất khẳng định sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng thế nhưng là a i mẹ hắn có thể nghĩ đến gia hỏa này diệt trừ tám gia tộc lớn nhất là vì cho thành bên trong bách tính phân phát lương thực hắn một chiêu này thật h u n g á c thu phục lòng người vẹn vẹn là điểm này ngay tại trong lúc vô hình hung hăng đánh mặt của bọn hắn bởi vì hắn biết vô luận bọn hắn cho thành bên trong bách tính áp lực lớn đến mức nào cùng khủng hoảng đều kém xa kia một trăm cân lương thực cân tình nặng hiện nay lạc phạm đã bị thành bên trong bách tính coi như thần minh không chút khách khí mà nói nếu như lạc phạm muốn xưng đế những cái kia bách tính cũng sẽ ủng hộ hắn cho nên muốn minh lâm thành hạ Cho thật à n h b ê n tính g bách không thể phớt ắ n m ư diệt lờ ạ thủy kính đạo nhân hít sâu một hơi trên mặt cũng nổi lên một tia nụ cười dữ tợn coi như lạc phàm thu phục dân tâm hắn như thế nào thu giao trên tường thành những binh lính này tâm ta muốn để bọn hắn làm phản để bọn hắn giết chết lạc phàm để bọn hắn dẫn theo lạc phàm đầu tới gặp ta hồ phong hai mắt tỏa sáng không kịp chờ đợi mà hỏi chỉ giáo cho ta muốn luyện đan luyện chế rất nhiều đan dược thủy kính đạo nhân vung tay lên hô trên đất tuyết động nháy mắt bay về phía nơi xa trở lại một mảnh đất trống ngay sau đó hắn lấy ra đan lô bắt đầu luyện chế đan dược luyện đan đây là một kiện thần thánh lại thần bí sự tình thủy kính đạo nhân công khai luyện chế đan dược gây nên rất nhiều người chú ý trong đó cũng bao quát thiên đô phủ trên tường thành những cái kia chu tức vệ nhất là nghe tới đan dược tại trong lò đan phát ra giòn vang nhất là nghe được đan dược mùi thơm sau những người kia đều âm thầm nuốt nước miếng một cái ánh mắt lộ ra ánh mắt nóng bỏng quốc sư đại nhân quả không hổ là lục phẩm luyện đan sư l u y ệ n chế ra thanh nguyên đan lại có bảy đạo đan văn không thể tưởng tượng nổi thật là quá bất khả tư nghị hồ phong cầm một mai đan dược cười lên ha h a thủy kính đạo nhân mặt mỉm cười hồ thống lĩnh chúng ta có năm trăm cái huynh đệ la hủ hơn nhiều luyện chế mấy lô mới đủ phần đ kia cái gì một người hai viên một ngày phục d ụ n g một mai chờ nếm qua đằng sau lão hủ lại đến l u y ệ n chế đ a n g ăn dược tuyệt đối không thể thua thiệt chúng ta huynh đệ ăn có thể kinh ăn đan dược ta có lả thanh âm của hắn rất vang là chuyên môn nói cho trên tường thành những cái k i a chu tức vệ nghe dù sao trên đời này vẫn chưa có người đãi ngộ có thể so sánh được hồ phong những bộ hạ kia tốt hắn muốn dẫn dụ chu tức vệ làm phản đúng lúc này thiên toa xuất hiện tại trên tường thành hắn nhìn về phía những cái k i a chu tức vệ các huynh đệ ăn cơm ăn cơm hôm nay chúng ta cũng ăn đăng dược chương sáu trăm năm mươi tám g i á c r ư ỡ i cũng không bằng thiên toa thanh âm cũng không yếu chuyển đến hồ phong cùng thủy kính đạo nhân trong thai hồ phong nghe xong cười lên ha h a các ngươi cùng ăn đan dược đem đan dược coi như cơm ăn các ngươi ăn chính là áp kinh hoàn a áp kinh hoàn một loại không có phẩm đan dược nhưng lại có thể khiến người ta đang sợ hãi cảm xúc bên trong ổn định tâm thần tới tới tới các huynh đệ ăn đan dược hồ phong hướng về mấy người bộ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái mấy cái kia cấm quân vội vàng đi lên phía trước tiếp nhận hồ phong đưa tới đan dược hoa lại có bảy đạo đan văn Ta mặc dù n ế có vớt mông ngựa n còn đây hiểm nghi nhưng đều là phát ra từ phế phủ thủy kính đạo nhân mỉm cười nói l u y ệ n đan thứ này giảng cứu thiên thời địa lợi lao hủ mặc dù có thể luận chế thanh nguyên đan Nhưng cũng không phải là mỗi lần phải mỗi là l uyên ệ luyện mệnh n đan dược đều có thể đặt tới đạo đan văn, lần này có thể luyện chế ra đến, cũng là vận ngươi. chế dược có có chế của các thể thể đều đặt đạo ra tới t bảy Vy, là r tường thành huynh đệ ăn chưa ăn qua thanh nguyên đan gặp chưa thấy qua có bảy đạo đan văn thanh nguyên đan tới cùng một chỗ ăn a mấy cái tia cấm quân nhau nhau hướng về tường thành lớn tiếng kêu la trên mặt đều mang ý c h à o phúng phi thiên toa không cao h ứ n g phun một đám r ấ t rưởi thật mẹ hắn chưa thấy qua việc đời nói đến đây hắn mở ra tay phải xuất hiện một cái khay trà khay trà dài ước chừng một mét rộng nửa mét dám vẻ phía trên bày đầy một chút kim quang trói mắt đan dược tựa như là trên địa cầu những cái k i a buôn bán đại anh đào tiểu thương đồng dạng nhìn qua mười phần tinh tế đ ẹ p mắt gặp một màn này thụy kính đạo nhân hồ phong cùng những cấm quân k i a đám người đều chừng lớn hai mắt thanh nguyên đan cái này mẹ hắn vậy mà là thanh nguyên đan xem ảnh một mà lại quang trạch vì cái gì tốt như vậy vì cái gì so với bọn hắn trong tay phải tốt hơn nhiều cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào a nhưng vào lúc này thiên toa thanh n m lại vang lên tới tới, tới các h u n h đệ một người hai mươi mai coi như cơm ăn ta nói cho các người biết hôm nay nhất định phải ăn xong ai ăn không hết lao tử không thà cho hắn vâng trên tường thành những cái kia chu tức vệ hưng phấn đáp ứng một tiếng phản nhìn thủy kính đạo nhân hồ phong bọn người lập tức liền mắt t r ò n tròn một người hai mươi mai ăn không hết liền không thà cho hắn coi như cơm ăn ta thao mô phỏng m ẫ m ẫ đâm tâm đâm tâm a lao thiết các người có thể hay không đường dạng này không theo sáo lộ ra bài thiên ra những đan dược này phẩm chất không giống a trên tường thành có người mở miệng thiên toa sửng sốt một chút q mấy đạo nhìn về phía quân phía địch đ n h âm thanh k ô n nhảy g tốt rác rưỡi tất cả o địch nhân, nhân é gió lên thủy kính đạo nhân tay phải vỗ một cái trực tiếp đem những đan dược kia thu hút lòng bàn tay làm hắn chậm rãi mở ra tay phải sau làm hắn nhìn thấy kia mấy cái đan dược đan văn sau phốc thử hắn thổ huyết Cơ thế ể b đan đan nhưng trong u y t k h là lại không kịp trong tay địch nhân rác rưởi phẩm chất đan dược còn tốt hơn thua thiệt hắn mới vừa rồi còn nói các ngươi không muốn rác rưởi chúng ta như thế nào lại lớn nghĩ đến cái này thủy kính đạo nhân chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau bởi vì hắn ngay cả loại này rác rưởi đều luyện chế không ra hồ phong cùng những cấm quân kia cũng đều mộng k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc chi ý gặp chưa thấy qua bảy đạo đ a n văn thanh nguyên đan ngoa tạo nhân ra khả năng thật chưa thấy qua bảy đạo đ a n văn thanh nguyên đan bởi vì người ta trong tay rác rưởi nhất thanh nguyên đan đều có tám đạo đ a n văn a mặt đau đau quá thật là đau loại kia nhất là khi bọn hắn nhìn thấy trong tay hai cái kia có được bảy đạo đàn văn thanh nguyên đ ằ n sau đột nhiên liền thẻ nhạt vô vị không có chút nào hương bọn hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên bản hiếm thấy thiên kim k h ó cầu thanh nguyên đan vậy mà như thế buồn nôn đúng đặc biệt buồn nôn để bọn hắn buồn nôn thậm chí muốn ném đi bởi vì thứ này đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là xỉ nhục vô cùng nhục nhã a hai viên đan dược bọn hắn liền là như chân bảo thế nhưng là nhìn xem nhân ra trên tường thành những người kia chín đạo đan văn thanh nguyên đan một người một ngày hai mươi mai coi như cơm ăn đồng dạng đều là người nhưng vì cái gì nhân gia liền có loại đãi ngộ này vì sao làm người t r ê n lệch như thế đ ạ i cái này mẹ hắn không có chút nào công bằng a làm sao còn thừa lại nhiều như vậy đan dược một người hai mươi mai đều cầm hết à thiên t o a thanh âm tại trên tường thành vang lên thiên gia đều cầm xong một người hai mươi mai chỉ là nhưng muốn quá nhiều huynh đệ chúng ta quá í ta đúng a lão bối người đều nói sói nhiều thịt ít ta muốn nói là thịt nhiều sói thiếu thiên ta o lại nói vậy không được a lão đ ạ i nói thứ đan dược này phải nhân lúc còn nóng ăn lạnh dược hiệu liền không tốt tới tới tới một người lấy thêm mười cái ai cũng trách lao đại ngươi nói hắn l u y ệ n chế nhiều như vậy đan dược chúng ta làm sao chia a ba ba ba đối diện lặng ngắt như tờ đan dược nhân lúc còn n ó n g ăn cái này mẹ hắn là cái gì lời lẽ sai trái a các ngươi nói như vậy liền không sợ bị thiên khiển sao đi đi các ngươi tu luyện đi ta trở về ăn thì uống rượu thứ đan dược này thật không bằng rượu thì t a n g ngon thiên toa phân phát tất cả đan dược sau đó thành thơi rời đi tường thành giờ phút này hắn đã đầy đủ nắm giữ trang bức tinh túy cùng tương lĩnh cùng lúc đó quân địch trận doanh bên kia cũng có thanh âm hồ phong phất phất tay phân phát mấy cái kia bộ h ạ hắn ho nhẹ một tiếng nhịn không được nhìn về phía thủy kính đạo nhân quốc sư chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì thủy kính đạo nhân cười ha ha ngươi hỏi ta ta hỏi a i a ngươi tốt xấu cũng là cấm quân thống lĩnh ngươi lại không thể có điểm chủ gặp có thể hay không đừng luôn hỏi ta tiếp xuống nên làm cái gì nếu như chuyện gì đều hỏi ta muốn con mẹ nó ngươi còn có cái gì dùng nói đến đây c u ồ n g loạn gầm hét lên trong mắt tràn đầy tức giận hồ phong mặt mũi tràn đầy xấu hổ mặc dù tâm tình rất không tốt thế nhưng là hắn cũng không dám chống đối đối phương dù sao đây chính là đ ư ờ n g triều quốc sư dùng thân phận địa vị của hắn còn chưa đủ dùng cùng đối phương chống lại chỉ có thể chịu đục kia chó nói lạc phàm rốt cuộc là thứ gì biến luyện ngục lại tại đâu vì cái gì có nhiều như vậy thủ đoạn thủy kính đạo nhân sắc mặt dữ tợn đến cực điểm hồ phong hơi nhíu lên lông mày n g u y ê n lai quốc sư đánh không lại cũng sẽ măng chửi người a thật mẹ hắn không phải là một món đồ chương sáu trăm năm mươi chín đem ra hỏa này chặt hồi lâu sau thủy kính đạo nhân cảm xúc bình phục x u ố n g dưới hắn thở dài cái này họ lạc thủ đoạn không đơn giản hồ phong âm thầm n h u môi ngươi đây không phải nói nhảm sao thủy kính đạo nhân nói ta vốn nghĩ dùng đan dược dẫn dụ chu tức vệ người làm phản đầu nhập chúng ta lại không nghĩ rằng lạc phạm lại còn có loại thủ đoạn này không thể không nói gia hỏa này thật không là bình thường người hồ phong ngươi cái này vẫn ý như là, là nói nhảm thủy kính đạo nhân nói tiếp không thể phủ nhận gia hỏa này là ta gặp qua khó chơi nhất đối thủ hồ phong nhưng ngươi không phải hắn gặp được khó chơi nhất đối thủ thủy kính đạo nhân mặc dù tình cảnh của chúng ta rất bị động đây là cũng cho chúng ta một cái cơ hội tuyệt diệu cơ hội nhất cử đánh giết lạc phàm cơ hội cơ hội gì hồ phong n h ị n không được hỏi thủy kính đạo nhân miết miệng lên chúng ta q u â n tâm đã bị g i a o động nếu như đối phương liên tục ba ngày đều có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy ta tin tưởng chúng ta người khẳng định sẽ làm phản quốc sư xin ngươi đừng vũ nhục các m i n h đệ của ta hồ phong trợn mắt tròn xoe ta những m i n h đệ này tùy tùng ta xuất sinh nhập từ nhiều năm bọn hắn làm sao lại đầu hàng địch làm phản đây không có khả năng tuyệt không có khả năng thủy kính đạo nhân cười lạnh một tiếng lòng người khó g i ỏ ngươi làm sao biết bọn hắn ý nghĩ ngươi vừa rồi nhìn thấy những đan d ư ợ c kia lúc nội tâm chẳng lẽ không có dao đọc a không muốn lừa mình dối người được không hồ phong trầm mặc hắn là địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả không cần thanh nguyên đan đến để thăng thực lực đây là có thể luyện chế ra phẩm chất cao như vậy thanh nguyên đan đối phương lo gì không cách nào luyện chế ra địa nguyên đan địa nguyên đan đối với hắn loại cảnh giới này cường giả đến nói thế nhưng là có trí mạng lực hấp dẫn a nếu như nếu như đối phương cũng có thể cho hắn nhiều như vậy địa nguyên đan hắn khẳng định sẽ hiệu chung đối phương hắn vì triều đình hiệu mệnh không phải liền là vì cái gì những cái kia tài nguyên tu luyện sao chúng ta tới cái tương kế tự kế đi chờ bọn hắn lẫn vào thiên đô phủ để bọn hắn ám sát lạc phạm là được thủy kính đạo nhân n ế c miệng lên h ồ phong s ừ n g sốt một chút trong mắt lõe lên một vòng tinh quang đúng a xem ảnh một nếu như bọn hắn vụng trộm lựa chọn làm phản tiến vào thiên đô phủ lạc phạm hẳn là sẽ không xảy ra nghĩa đến thời điểm giết hắn không phải dễ như chở bàn tay sao mà bây giờ bọn hắn liền đang chờ một cái cơ duyên chờ đối phương liên tục nhiều ngày đều xuất ra nhiều như vậy thanh nguyên đan cho chu tước vệ người phục d ụ nếu g n như chỉ xuất ra một lần liền làm phản đầu hàng địch như vậy cũng qua không có tin phục lực quả nhiên ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư mãi cho đến ngày thứ năm chu tước vệ người mỗi ngày đều nhận lấy hai mươi mai thanh nguyên đan tu vi của bọn hắn càng là vụt vụt vụt đột phá cơ hồ mỗi ngày đều có người đột phá một màn kia để rất nhiều cấm q u â n người đều mười phần trông m à t h è m lòng ngưỡng ấy hồ phong bên này s i khí càng là mười phân h ạ đêm dài kia năm trăm cái cấm quân tướng sĩ nhao nhao bông xuống binh khí trộm đạo xuất hiện tại dưới tường thành cầm đầu người kia gọi là hồ dũng chính là hồ phong bản ra đường đệ có được thanh nguyên cảnh đỉnh phong thực lực cũng là một cái bách phú trưởng thân phận gần với hồ phong trên tường thành huynh đệ mời mở cửa thành ra chúng ta nguyện ý gia nhập thiên đ ô phủ hồ dũng nhỏ dọn hướng về trên tường thành chu tức vệ mở miệng thương trực chính là tề việt mấy ngày nay hắn mỗi ngày ban đêm đều sẽ tới trên tường thành thường trực vì chính là đang đợi bọn hắn đối phương làm phản đầu nhập vào chuyện này sớm tại lạc phản trong dự liệu để bọn hắn bảo tề việt trực tiếp sai người mở cửa thành ra thả kia năm trăm n g ư ờ i tiến vào thành bên trong liên tại bọn hắn mới vừa tiến vào thành bên trong thời điểm chen trúc mà tới chu tức vệ cùng thành bên trong binh sĩ trực tiếp đem bọn hắn bắt sống mỗi người trên hắn cổ đều mang lấy một cây đ a o hoặc là l ợ i kiếm các ngươi đây là làm cái gì chúng ta thành tín đầu nhập vào các ngươi tại sao phải đem chúng ta bắt lại hồ dũng không ngừng người phản kháng đây là lại bị hai cái chu tức vệ gắt gao đặt tại địa thượng hắn là hồ phong đường đệ hồ dũng hắn không phải thật tâm đầu hàng hắn nói để chúng ta tiến vào thành bên trong n h ư u sát lạc công tử một cái cấm quân trực tiếp mở miệng cái gì còn lại mấy cái bên kia cấm quân đều kinh ngạc đến ngây người không biết xấu hổ như vậy sao nhân ra còn chưa mở miệng thẩm vấn ngươi liền đem hồ phong khai ra rồi tiết tháo đi cái nào rồi tôn nghiêm đi cái nào rồi quất khí đi cái nào rồi bị c h o ăn rồi sao không thể phủ nhận thủy kính đạo nhân n h ư u kế thật rất tốt lợi dụng nhân tính tham lam n g ọ n g bức lạc phàm hai mắt để hắn ngộ nhận là những người này là vì thanh nguyên đan mà đầu nhập đây là hắn lại xem nhẹ một điểm nhân tính cũng không phải là chỉ có tham lam còn có sợ hãi có ít người là thật tâm muốn đầu nhập lập p h ạ m như là vừa rồi người kia nếu không phải như thế hắn sẽ không khai ra hồ dũng tề việt trực tiếp hạ lệnh đem ra h ỏ a này chặt đúng vậy đau ngẩng đầu lên rồi hồ dũng đầu lăn xuống trên mặt đất một màn này chấn kinh tất cả mọi người ai cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà tàn nhẫn như vậy một lời không hợp liền giết hồ dũng chặt hắn đầu cái này khiến tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy tề việt nhìn về phía đám người nói thiên đô phủ hoan nghênh các vị đầu nhập vào nhất là hoan nghênh những cái kia chân thành người đúng vậy kỳ thật ta đặc biệt chán ghét chân thành hai chữ người sống một thế khó vì sao không phải chân thành hiệu c h u n g với người khác trừ phi có tuyệt đối lợi ích dẫn đạo không thể nghi ngờ thiên đô phủ liền có rất nhiều lợi ích gia nhập chúng ta có thể cho các ngươi tại địa phương khác không hưởng thụ được đang d ư ợ g cũng có thể để các ngươi trong thời gian ngắn đột phá g i à n g buộc trở thành địa nguyên cảnh cừng giả đây là có một cái tiền đề các ngươi phải nghe chúng ta mệnh lệnh cho chúng ta mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó đương nhiên chúng ta không chỉ có sẽ cho các ngươi đ a n dược cũng sẽ cho các ngươi đỉnh cấp công pháp để các ngươi tu luyện nói đến đây hắn nhìn về phía lợi hạ lợi hạ ngươi đem k i n h thần bắt thập nhất biến đệ nhất biến công pháp t r u y ề n cho bọn hắn trước hết để cho bọn hắn tu luyện một chút đang quyết định muốn hay không thành tâm quy thuận chúng ta đi vâng l ợ i hạ đáp ứng một tiếng sau đó đem kinh thần bắt thập nhất biến truyền thụ cho cái này bốn trăm chín mươi chín cái cấm quân mặc dù chỉ là đệ nhất biến nhưng hắn tin tưởng bộ công pháp kia khẳng định có thể một mực buộc lại bọn hắn để bọn hắn thành tâm thành ý hiệu trung thiên đô phủ vì thiên đô phủ bán mạng quả nhiên làm kia bốn trăm chín mươi chín vị cấm quân đạt được tinh thần bắt thập nhất biến đệ nhất biến nội công tâm pháp sau trên người mọi người đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà bộ công pháp kia quá khủng bố quá khủng bố chỉ là tu luyện một lát rất nhiều người lại có đột phá dấu hiệu p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá g i ả n g buộc bước, bước vào địa nguyên cảnh đồng dạng cái này mẹ hắn chỉ là đệ nhất biến nếu như có thể nắm giữ còn thừa tám mươi biến nội công tâm pháp bọn hắn hẳn là có thể bước vào thần nguyên cảnh trở thành giữa thiên địa cực kỳ vô địch tồn tại a không dùng suy nghĩ nhiều lúc này có trung niên nhân quỷ trên mặt đất thành kính nói ra ta trương nham nguyện hướng lên trời phát hệ gia nhập thiên đô phủ nếu làm trái lời t h ể này thiên lôi đánh xuống chết không yên lành ta cũng gia nhập thiên đô phủ còn có ta ta cũng gia nhập đến tận đây bốn trăm chín mươi chín vị cấm quân tất cả đều thể h i ệ u trung tiên đô phủ hồ phong người cấm quân này đại thống lĩnh cũng thành công tháng trước trở thành quan g can tư lệnh chương sáu trăm sáu mươi kế trong kế tế ra vừa rồi có người vụ n trộm nói cho ta nói chúng ta thành bên trong có đối p ư ơ n g thám tử một cái chu tước vệ đi vào tề việt bên người biểu lộ mười phần ngưng trọng bọn hắn áp dụng truyền tin truyền thư phương thức đem mấy ngày nay thành bên trong phát sinh sự t ì n h đều nói cho đối phương biết chu tước vệ người trí thông minh cũng không thấp bọn hắn biết hồ phong tương kế tựu kế đã sớm bị lạc p h à m bọn người xem thấu bọn hắn cũng tại nơi này cái cơ sở đi lên một cái tương kế tự kế như là trên địa cầu phim mỹ si、sì, ẩn ỉm ỏ sạch lệ đồng dạng cái này chơi không phải vũ lực mà làm mưu kế a cho nên hắn cần thiết đem bổ câu đưa tin truyền thư sự tình nói cho tề việt để tề việt chuẩn bị sớm nếu như hồ phong biết những người này chân chính hiệu chung bọn hắn khẳng định sẽ cao độ coi trọng tề việt khỏe miệng nổi lên một vòng ý vị sâu xa tiểu dung ngươi cho rằng chuyện này lao đại không biết sao đừng làm rộn thiên đô phủ gió thổi cỏ lay hết thảy đều ở hắn trưởng không bên trong con tia b ổ câu đưa tin cũng là hắn cố ý thả ra bất quá từ nay về sau ba sẽ như thế nào cái này chu tức vệ mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ tề việt đợi chút nữa ăn nướng sữa b ổ câu ân thành bên trong tất cả bồ câu đưa tin đều là chúng ta tiếp xuống đổ nhắm tề gia huy vũ không là lạc công tử vĩ vũ hồ phong h u y n h đệ làm phản đầu hàm địch chuyện này hồ phong biết hồ phong h u y n h đệ làm phản đầu hàm địch chuyện này hồ phong thật không biết sáu ngày thứ hai sáng sớm hồ phong thanh âm tức giận vang lên đáng chết chuyện gì xảy ra các h u y n h đệ của ta đều đi cái nào rồi vì cái gì trong lều vải không có bất kỳ a i diễn kịch phải diễn nguyên bộ xem ảnh một chỉ có dạng này mới có sức thuyết phục thủy kính đạo nhân đi ra trướng đồng của mình sắc mặt rất khó coi hồ thống lĩnh ta liền nói để ngươi đề phòng ngươi những huynh đệ này có thể ngươi lại là không nghe hiện tại biết ta là có ý gì đi l o n g ngươi khó g i bọn hắn khẳng định là làm phản đầu hàng địch không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hồ phong mắt đỏ mướn nước ngươi cái lao thất phu đừng muốn hồ ngôn l o ạ n ngữ ta những huynh đệ kia đối chiều đỉnh trung thành cánh cảnh như thế nào lại làm phản đầu hàng địch thủy kính đạo nhân than nhẹ một tiếng ngươi phải tiếp nhận sự thật tiếp nhận mẹ ngươi a ta không tin huynh đệ của ta sẽ làm phản đầu hàng địch hồ phong giận kêu gào phóng tới đối phương một trưởng đánh tới Kinh khủng n g u một lát sau hai người tách ra đều thở hồng hộc nhìn chằm chằm đối phương thủy kính đạo nhân trên mặt còn có một đạo máu ứ động kia là bị hồ phong đánh giá hỏa này thật hung hạ ca chờ hoàn thành nhiệm vụ trở về kinh đô về sau nhất định phải giáo hấn hắn một trận vào chỗ chết giáo hấn thủy kính lao nhi ta cuối cùng nói cho ngươi một câu không nên vũ nhục ta những huynh đệ kia bọn hắn đối t r i ề u đình trung thành cảnh cảnh tha chết cũng không có khả năng đầu hàng địch phản quốc đây tuyệt đối không có khả năng hồ phong phát ra một đạo gầm nhẹ thủy kính đạo nhân thở hồng, hồng, hồng hỏi c h vậy ngươi nói cho ta các huynh đệ của ngươi đều đi cái nào rồi hồ phong lập tức liền không lên tiếng mà vào lúc này cách đó không xa trên tường thành xuất hiện một đội nhân mã đó chính là hắn cấm quân nhìn thấy bọn hắn hồ phong con ngươi hung hăng r u lên không không không đây không phải thờ các ngươi vì cái gì tại sao phải phản bội triều đình đầu nhập lạc p h ạ m nói đến đây hắn trực tiếp che ngực một cố nguyên lực trong tay hắn bộc phát nện vào ngũ tạng lục phủ phía trên để hắn phun ra một ngụm màu tươi cho người ta một loại cực kỳ bi thương cảm giác hồ l ã o đại tha thứ chúng ta làm người không vì mình thiên trù địa diệt mặc dù triều đình đãi chúng ta không tệ thế nhưng là đi theo lạc công tử chúng ta có thể nhìn thấy đột phá g i n g buộc hy vọng mà không phải làm cả một đời cầm quân có trung n i ê n nhân khóc ròng ròng hồ lão đại chúng ta những huynh đệ này không cha không mẹ cũng không có bất kỳ cái gì gia quyến thân nhân trước đó vẫn luôn vì triều đình hiệu mệnh mà bây giờ chúng ta nhìn thấy hy vọng sống sót xin thứ lôi chúng ta không từ mà biệt lại có người mở miệng hồ phong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt hắn bi thống nhìn về phía phương nam bởi vì cái gọi là người có trí riêng chúng ta từng là anh em ta hổ mẫu người sẽ không khuyên các ngươi quay đầu nhưng ta muốn nói một câu từ nay về sau chúng ta sẽ không còn là huynh đệ lần sau gặp lại không phải ngươi chết chính là ta sống nói dứt khoát xoay người trở về lều trại bên trong các ngươi không nên cao hứng quá sớm lao phu rất nhanh liền sẽ phá vỡ chu tước đại trận đến thời điểm các ngươi những này phản quốc đầu hàng địch tội nhân đều phải trả giá giá cao t h n g trọng thủy kính đạo nhân giống lớn một tiếng sau đó cũng quay người trở lại lều trại bên trong quốc sư ta vừa rồi diễn thế nào hồ phong cách lều vải hỏi thủy kính đạo nhân cười nói vẫn được không có bất kỳ cái gì sơ hở bất quá so với ngươi những minh đệ kia đến nói diễn kỹ vẫn là khiếm khuyết một số hỏa hậu hồ phong q u t miệng nở nụ cười khoan hay nói đám tia t h ằ n g dành con biểu diễn thiên phú thật rất không bình thường chờ bọn hắn sau khi trở về nhất định phải khao thưởng bọn hắn dừng lại không thể nếu như không phải trước đó nói cho bọn hắn để bọn hắn t r ả hàng ta thậm chí một trận cho rằng bọn hắn thật đầu nhập đối phương thủy kính đạo nhân khẽ gật đầu tiếp xuống chúng ta cần phải làm là chờ ta đoán chừng trong vòng mười ngày bọn hắn có thể chặt lạc phàm đầu dù sao bọn hắn hiện tại mới vừa tiến vào thành bên trong muốn tới gần đối phương có chút khó kia lạc phàm cũng sẽ sinh lòng cảnh giới có thể chờ hắn vung lòng cảnh giác giết hắn không khó hồ phong cười ha ha quốc sư đánh giá thấp ta những huynh đệ kia thực lực chúng ta cấm quân sở dĩ vô địch không chỉ là bởi vì thực lực còn có ngưu kế thủy kính đạo nhân không hiểu hỏi lời này ý gì hồ phong lộ ra nụ cười âm hiểm quốc sư có chỗ không biết chúng ta trong cấm quân có một loại hiếm thấy kịch độc tên là phần thần lộ đây là một loại không độc vô vị độc dược một khi uống vào liền xem như địa nguyên cảnh cường giả cũng phải nuốt hận thủy kính đạo nhân hỏi sau đó thì sao hồ phong nói tiếp ta thám tử là thiên đô phủ bên trong buôn bán rượu tiểu thương thiên đô phủ lớn nhất rượu tiểu thương lạc phạm vừa mới thu h u n h đệ của ta ngươi nói hắn có thể hay không mở tiệc chiêu đãi bọn hắn thủy kính đạo nhân hai mắt tỏa sáng ý của ngươi là cái này rượu tiểu thương sẽ tại trong rượu hạ độc đúng thế hồ phong nói ta những huynh đệ kia đều dùng qua phần thần lộ giải dược cho nên phần thần lộ đối bọn hắn đến nói là không có bất kỳ cái gì nguy hại có thể lạc phàm bọn hắn không giống bọn hắn trăm phần trăm sẽ trúng độc một khi trúng độc chặt rơi đầu của hắn lại có gì khó rất nhẹ nhàng rất tùy ý thủy kính đạo nhân lộ ra ánh mắt mong chờ xem ra đêm nay chính là lạc phàm mất mạng thời điểm á hồ phong quét miệm nợ nụ cười cùng ta đấu a y i ê n lạc phàm tính là thứ gì chương sáu trăm sáu mươi một con mẹ nó ngươi đến cùng là ai đêm y ế n t ĩ n h như nước chỉ có ngỗng lông tuyết lớn ở trên trời chậm rãi bay xuống hào hào hào một trận vũ rực đập thanh â m ở bên ngoài vang lên để đang tu luyện bên trong hồ phong mở cặp mắt ra hắn đứng dậy đi đến bên ngoài cầm lấy đất tuyết bên trong con kia màu đen qua đen tại q u ả đen trên đùi phải buộc chặt lấy một cái quận giấy hắn vội vàng gỡ xuống sau khi thấy trên mặt lộ ra một tia ý cười nhập nhạt thủy kính đạo nhân xoay người tại trong lều vải đi ra có chuyện tốt hồ phong nết miệng cười một tiếng kế hoạch của chúng ta lập tức liền muốn thành công đúng vậy mặc dù lạc phàm rất mẻ bén giết thiên đô phủ tất cả b ổ câu đây là hắn có nằm mơ cũng chẳng n ờ không chỉ chỉ có chim b ổ câu có thể truyền tin qua đen huấn luyện qua về sau cũng có truyền tin năng lực dừng lại một chút hồ phong nói tiếp quốc sư ta thám tử truyền đến tình báo nói lạc phàm sai người chuẩn bị một ngàn vò rượu nước đêm nay bọn hắn liền sẽ chiêu đ á i ta những huynh đệ kia vậy liền thỏa thỏa thủy kính đạo nhân trên mặt nổi lên một tia ý vị sâu xa tiếu dung hắn đang lo trong một tháng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ chịu phạt mà bây giờ nhiệm vụ lập tức liền muốn thành công so đường tinh thiên cho ra một tháng kỳ hạn còn sớm thật nhiều ngày đêm dần dần sâu lão bách tính môn cũng đều tiến vào m ộ n g đẹp thế nhưng là thủy kính đạo nhân cùng hồ phong lại là t ỉ n h cảm ngủ bọn hắn đều đang đợi một cái cơ hội chờ đợi lạc phàm bị giết một khắc này chỉ cần lạc phàm chết rồi thiên đô phủ chu tức đại trận thế tất sẽ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại khi đó chính là bọn hắn vào thành thời điểm trong nháy mắt đến nửa đêm an tĩnh thiên đô thành đột nhiên buộc phát ra một đạo màu đỏ sầm quan mang xem ảnh một nhưng rất nhanh liền biến mất cùng lúc đó trên tường thành xuất hiện một cái tay cầm bó đuốc t r u n g nhân nhân đang không ngừng hướng về hồ phong cùng thủy kính đạo nhân với gọi quốc sư chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ không có một cái thương vong hồ phong cười lên ha h a thủy kính đạo nhân chuyện này các ngươi cấm quân làm nhớ công đầu việc này chờ sau khi trở về ta sẽ báo cáo bệ h ạ hồ phong vội và nói không ổn không ổn không ổn đánh rất lạc p h ẳ n chuyện này đương nhiên là quốc sư ngươi nhớ công đầu nếu không phải ngươi thiết kế luyện chế ra bảy đạo đan văn thanh nguyên đan đối phương cũng sẽ không nghĩ đến dùng đan dược đến thu mua lòng người để chúng ta huynh đệ làm phản à thật sự cho rằng quốc sư đại nhân ngài chỉ có thể luyện chế bảy đạo đan văn thanh nguyên đan ngài chỉ là nghĩ dụng kế cầm xuống thiên đô phủ mà thôi thủy kính đạo nhân ho nhẹ một tiếng quá phận ngươi quá phận cất nhắc lao phu kia cái gì chúng ta đi thiên đô phủ đi hắn không thể không đổi chủ đề mặc dù hồ phong đang quay mông ngựa của hắn đây là bình tĩnh mà xem xét mông ngựa của hắn đập không có chút nào dễ chịu thậm chí còn có chút xấu hổ ân phi thường xấu hổ tuyệt không thành thạo làm hồ phong cùng thủy kính đạo nhân đi vào thiên đô phủ trước cửa thành thời điểm cửa thành từ từ mở ra hồ phong đường đệ hồ dũng mang theo cả đám tiến lên đón đến cười nói thống lĩnh chúng ta đã thành công hoàn thành nhiệm vụ lạc phàm đầu hiện tại đã bị chúng ta bổ xuống hồ phong bức thiết hỏi thi thể của hắn ở đâu ngay tại hoàng phủ bên trong hồ dũng nói dẫn theo hồ phong cùng thủy kính đạo nhân hướng về hoàng phủ mà đi bất quá nhiều lúc tới đến một cái hỗn loạn hiện trường trừ một bộ không đầu thi thể còn có mấy người ghé vào trên bàn rượu xem ra giống như là ngất đi hồ dung nói những người này đều là lạc phàm tâm phúc bất quá đều là thanh nguyên cảnh cao thủ đối với chúng ta không có uy hiếp chút nào cho nên liền không có chém bọn họ đầu đích thật là ra hòa này thủy kính đạo nhân cười ra tiếng mặc dù hắn cùng lạc phàm chỉ có gặp mặt một lần nhưng vẫn là nhận ra hắn đem nơi này quét dọn một chút để người chuẩn bị nóng hổi rượu thịt hồ dung hướng về thủ hạ phân phó x u ố n g dưới nghe được nóng hổi rượu thịt liền ngay cả thủy kính đạo nhân cùng hồ phong cũng có chút thêm ăn dù sao những ngày này bọn hắn ăn đều là một số băng lánh lương khô nếu có nóng hổi liệt t i ể u c ù n g ăn thịt đối với bọn hắn đến nói cũng là một loại hưởng thụ bất quá nhiều lúc liền có người đưa tới rượu thịt tới tới tới để ăn mừng lần này đại hoạch toàn thắng chúng ta cạn một chén hồ phong bưng chén rượu lên cùng thủy kính đạo nhân ra hiệu sau đó uống một hơi cạn sạch đem trong chén liệt t i ể u nuốt vào trong bụng và o miệng như là liệt hỏa đặc biệt tay cúng họng đây là khu lạnh hiệu quả lại là rất tốt một chén rượu vào trong bụng hậu thân thể liền ấm áp thủy kính đạo nhân than nhẹ một tiếng nhìn qua mặt mũi tràn đầy không vui dám vẻ quốc sư làm sao mặt mà ủ mạnh hồ phong nhịn không được hỏi thủy kính đạo nhân giàu dĩ không vui đem rượu uống hết ta vốn cho rằng lạc p h ạ m là cái mạnh mẽ đối thủ đây là ta không nghĩ tới hắn như thế không chịu nổi dễ dàng như vậy liền bị đánh bại nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết ta hồ phong âm thầm nữ môi cái này bức chàng có chút quá phận thủy kính đạo nhân phản g phất xem thấu hồ phong suy nghĩ trong lòng cười cười nói kỳ thật có đôi khi gặp được một cái mạnh mẽ đối thủ cũng không phải là một loại tra tấn mà là thượng thiên ban thường nếu quả thật cường đại đến thế gian vô địch thủ cái chủng loại kia cảnh giới kia thật là một loại lớn lao bì a y là ta sai là ta xem trọng hắn hắn cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong cường đại như vậy hồ phong chuyển hướng chủ đề đến chúng ta uống rượu được hai người nâng ly cạn chén rất nhanh hai cân liệt t i ể u liền hạ bụng làm sao ta có chút c h ó n g hồ phong nuốt v ư ớ c đầu rượu này số độ cũng không cao a làm sao nồng đ ổ i lần như vậy thủy kính đạo nhân mặt mũi tràn đầy vẻ say chúng ta uống rượu trước hẳn là ăn một chút gì lót dạ m ộ t chút cứ như vậy tối thiểu sẽ không say nhanh như vậy không uống không uống hồ phong thuận tay đem rượu bắt phóng tới một bên rượu cố nhiên là tốt đồ vật đây là không thể mê rượu uống nhiều sẽ để cho người ta b u ô n g lòng cảnh giác để người mất đi cảm giác an toàn ngươi lời nói này nói ngược lại là có mấy phần đạo lý thủy kính đạo nhân ở rượu hắn quay đầu nhìn về phía hồ dũng chúng ta vừa rồi uống chính là rượu gì hồ dũng xuân vũ xuân vũ một loại chỉ có tại mùa xuân trời mưa lúc mới có thể ủ chế rượu không chuẩn xác mà nói xuân vũ lúc ủ chế rượu hương vị càng tốt thủy kính đạo nhân con ngươi hung hăng r u lên liền ngay cả men say đều thành tỉnh rất nhiều ngươi xác định là xuân vũ làm sao quốc sư hồ phong say khước hỏi thủy kính đạo nhân vô ý thức nuốt nước miếng một cái ta uống qua xuân vũ t i ể u lượng mặc dù không thể nói rất tốt nhưng bụng giống mười cân trở lên sẽ không choáng cũng không say không giống a chúng ta vừa mới uống xuân vũ là nấu mở hồ phong cười lắc đầu nấu mở nồng độ càng bá đạo cái này rất bình thường ngươi chẳng lẽ cho rằng có người tại trong rượu hạ độc a thủy kính đạo nhân thấp giọng nói coi như nấu mở rượu nồng độ l ỉ n h thế nhưng là chúng ta mỗi người uống mới hơn một cân ngươi chẳng lẽ cho rằng một cân rượu nồng độ cao có thể bù đắp được mười cân thông thường hồ phong đ ố n g nhiên giật cả mình một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra hắn nhìn về phía hồ dũng chúng ta uống thật là xuân vũ sao hồ dũng nết miệng cười một tiếng lộ ra âm trầm t i ể u dung đích thật là xuân vũ đây là ta ở bên trong thêm một chút gia vị ngươi không phải hồ dũng hồ phong dùng mình nhìn đối phương con mẹ nó ngươi đến cùng là ai Chủ thích, cảng tạ thư hữu để ta hiểu chung người được không hồ phong dùng mình nhìn đối phương trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g hồ dũng là em họ của hắn đối với hắn hắn rất quen thuộc nhưng bây giờ hắn lại phát hiện đối phương đặc biệt l ạ lẫm ta lạc phàm chậm rãi lộ ra chân thực tướng mạo ta không phải liền là các ngươi muốn giết người sao không có khả năng ngươi không phải chết sao hồ phong n gây ra như phóng nhìn xem hắn nội tâm căn bản là không có cách bình tĩnh thủy kính đạo nhân kèm chút không có phun ra một ngụm lao huyết tới như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm đối phương gia hỏa này vậy mà không chết tình cảm chúng ta lại bị mưu kế của hắn nghiền ép a thật mẹ hắn b i t khuất vân vân ta tại sao phải nói lại xem ra các người đối ta cũng không lý giải sâu a lạc phàm khép cười một tiếng ta sẽ dịch dung thuật loại sự tình này các ngươi chẳng lẽ không biết sao hồ phong mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi phía trước kia cái lạc phàm là ai lạc phàm núi bay huynh đệ ngươi hồ dũng vì cái gì vì sao lại dạng này hồ phong nhìn về phía lạc phàm sau lưng những cấm quân kia huynh đệ trong mắt tràn đầy tức giận hắn căn bản không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật phản bội hắn đây đối với hắn đến nói là khó mà tiếp nhận một người trung niên m ặ t không biểu tình nói ra hồ thống lĩnh l ờ i nên nói sáng sớm hôm nay chúng ta đã tại trên tường thành nói qua phúc hồ phong trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết vốn cho rằng kia là diễn kịch hắn thậm chí còn ở trong lòng nội phục kỹ xảo của bọn họ thế nhưng là xem ảnh một hiện tại hắn lại phát hiện đó là bọn họ bản sắc biểu diễn giờ phút này hắn tâm đang dì máu giống như là bị đau xẹt qua đồng dạng có loại gần như hít thở không thông nào rác người tới đem hồ phong đầu cho ta chặt lạc pham hạ lệ vâng hai cái chu tức vệ đi lên phía trước trực tiếp đem hồ phong đệ ngã trên mặt đất thủy kính đạo nhân m ặ t không biểu tình thế nhưng là nhưng trong lòng dâng lên một trận khinh thường chi ý hồ phong thế nhưng là một vị địa nguyên cảnh ngũ tầng cường giả phóng nhãn toàn bộ đại v i ê m quốc đó cũng là cao thủ trong cao thủ ngươi sẽ cam lòng giết hắn ngươi bất quá là nghĩ hù dọa hắn một chút để hắn đầu nhập ngươi sau đó c h ấ n nhiếp lao phu một chút để lao phu cũng đầu nhập ngươi tiểu thủ đoạn mà thôi ta như tin ngươi ta chính là cái ba phốc thử.、Đỏ、thám tiên huyết tiên tiêu xả mà ra. Ngáy mắt nhuộm Đỏ mà n xạ ra. giờ mắt Thủy đạo mặt. nhuộm Kính Nhân khuôn đỏ Đạo n hiện.、Hồ、phong đầu lằn xuống h phát Hồ trên giết cái đầu mặt đất. Bọn hắn thật hồ phong cái này cầm này quân thống linh A. khắc này thủy kính đạo nhân chân chân chính chính minh bạch cái gì gọi là giết người không chớp mắt cũng biết cái gì gọi là d ù n g mình chỉ có tự mình trải nghiệm mới biết được sự sợ hãi ấy cảm giác làm ánh liệt d ư ờ n g nào lao đại lao r a hỏa này xử trí như thế nào một cái chu tức vệ nhìn về phía là phàm thủy kính đạo nhân hô hấp lập tức trở nên rồn rập lên mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng ý sợ hãi hắn thật rất sợ hãi lạc phàm sẽ hạ lệnh để người diệt trừ hắn đúng thế hắn không chút nghi ngờ đối phương sẽ giết hắn dù sao g i a hỏa này thật là một cái giết người không chấp mắt m à vương a chữ vật pháp bảo cho ta lạc phàm hướng về thủy kính đạo nhân đưa tay phải ra tốt tốt tốt thủy kính đạo nhân như là gà con mổ thóc liên tục gật đầu sau đó lấy ra một cái màu vàng kim túi chữ vật cho lạc phàm lao già này thật có tiền a nhìn thấy thủy kính đạo nhân trong túi chữ vật những cái tia dương nguyên thạch vàng bạc châu cùng luyện chế đan dược dược liệu về sau liền ngay cả lạc phạm đều âm thầm kinh hãi nhất là những dược liệu kia phần lớn đều là trên thị trường không gặp được trong đó có luyện chế địa nguyên đan dược liệu cũng chính là trước mắt hắn cực kỳ thiếu khuyết dược liệu sau khi trời sáng thuê một cái mã phu để hắn đưa quốc sư đại nhân trở về kinh đô nói cho đường t i n h t i ê n để hắn phái một số cao thủ tới g i ế ta t đi lạc phạm hời hợt nói một câu vâng phúc thủy kính đạo nhân trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi hắn vốn cho rằng lạc phạm sẽ thu phục hắn để hắn cho đối phương hiệu mệnh thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là đối phương lại muốn đem chính mình đưa về kinh đô mặc dù là hào tâm có thể nếu như hắn l ẻ loi một mình trở về kinh đô đường t i n h thiên tất nhiên sẽ tức giận thậm chí hoài nghi mình chân thành mà để người diệt trừ chính mình a đúng thế đường t i n h thiên trời sinh tính đa nghi hắn không chút nghi ngờ đối phương sẽ giết mình lạc công tử lão hủ nguyện ý đi theo ngươi còn mời ngươi cho ta một cái hiệu c h u n g ngươi cơ hội được không thủy kính đạo nhân khóc r ò n g r ò n g biệt khuất quá mẹ hắn biệt k u ấ t nếu như lạc phàm chủ động muốn thu hắn hắn khẳng định sẽ c ự tuyệt nhưng bây giờ lạc phàm lấy lui làm tiến thủ đoạn đã qua gắt gao cầm chắc lấy hắn uy hiếp a mặc dù lạc phàm dự định thả hắn đây là hắn cũng không dám trở về kinh đô ngươi khẳng định muốn đi theo ta lạc phàm niết miệng lên thủy kính đạo nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất nói lão hủ thủy kính n g u y ệ n đi theo lạc công tử bên người cái này tâm nhận nguyện chừng dám nếu làm trái lời t h ế này thiên lôi đánh xuống chết không yên lành giải dược cho hắn lạc phàm hướng về một cái chu tức vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái đối phương lúc này lấy ra giải dược thủy kính đạo nhân uống vào sau khí s ắ c rất nhanh liền có chỗ làm dịu đầu cũng không c h ó n g nhãn cũng không tốn lạc phàm nói ngươi có thể hay không luyện chế địa nguyên đan thủy kính đạo nhân ho nhẹ một tiếng địa nguyên đan chính là ngũ phẩm đan g hăng dược lão hủ chỉ có lục phẩm luyện đan sư thực lực căn bản luyện chế không ra địa nguyên đan vậy ta chỉ có thể chính mình luyện chế lạc phàm nói ngươi đem kinh đô tình huống nói cho ta chờ đầu xuân về sau ta muốn dẫn người tiến về kinh đô lấy đường tĩnh tiên đầu thủy kính đạo nhân lắc đầu vô dụng dù là tất cả mọi người trở thành địa nguyên cảnh cừng giả cũng không có khả năng giết vào kinh đô chặt đường tĩnh thiên đầu l ạ c phàm hơi n h í u lên lông mày đây là vì cái gì thủy kính đạo nhân nói đại viêm quốc có bốn cái tình phủ việc này thiếu chủ hẳn là biết được ca l ạ c phàm ngươi tiếp tục thủy kính đạo nhân nói tiếp cái này tứ đại tình phủ phân biệt đều có một tòa đại trận thủ hộ chu tước đại trợt huyền vũ đại trợt bạch hổ đại trợt thanh long đại trợt trừ cái đó ra kinh đô còn có một tòa đại trận kỳ lân đại trận tổng cộng có năm cái đại trận trong đó kỳ lân đại trận uy lực cường đại nhất chính là một cái thất cấp trận pháp mà chu tước đại trợt h u y ề n vũ đại trận bạch hổ đại trận thanh long đại trận thì là bắt cấp trận pháp kỳ lân đại trận cường đại không phải địa nguyên cảnh cường giả có thể chống lại liền xem như nhân nguyên cảnh cường giả cũng rất khó lợi dụng man lực đem nó công phá đây mới là đại viên quốc chân chính nội tình tê v i ê n hỏi ngươi không phải đại viên quốc quốc sư sao chẳng lẽ ngươi cũng không có cách nào phá mất đại trận kia thủy kính đạo nhân cười khổ một tiếng nếu như ta có thể phá mất kỳ lân đại trận chỉ là một tòa bắt cấp chu tước đại trận lại đáng là gì như thế nào lại bị các ngươi bắt sống ta chẳng qua là một cái cựu cấp trận pháp sư mà thôi ngày bình thường phụ trách giữ g h ì n kỳ lân đại trận thế nhưng là trận hồn ở đâu nhưng không được mà biết lạc phàm hơi nhịu lên lông mày nói cách khác ta trừ phi bước vào nhân nguyên cảnh trở thành nhân nguyên cảnh đ ỉ n h phong cường giả nếu không không có khả năng phá mất kỳ lân đại trận đúng không chương sáu trăm sáu mươi ba ngọn gió nào đem người thổi tới rồi mặc dù lạc phàm hiện tại có địa nguyên cảnh nhất tầng tu vi mặc dù có thể lợi dụng đan dược đem tu vi tăng lên có thể càng là về sau cần đan dược thì càng nhiều dùng trong tay hắn trước mắt những dược liệu kia căn bản không đủ để trèo chống hắn đến địa nguyên cảnh đình phong tu vi thủy kính đạo nhân trên lý luận là như thế này nhưng còn có một cái biện pháp khác có thể hạn chế lại kỳ lân đại trợn lạc phàm hai mắt tỏa sáng biện pháp gì thủy kính đạo nhân chu tước đại trận huyền vũ bạch hổ thanh long bốn cái đại trận tuy là độc lập đại trợn nhưng nếu như tứ phương đại trận đồng thời kích hoạt thì lại biến thành tứ phương đại trợn nguyên bản bắt cấp trận pháp lại biến thành thất cấp trận pháp lạc phàm hơi nhũ lên lông mày ý của ngươi là tứ phương đại trận đồng thời kích hoạt sẽ hạn chế lại kỳ lân đại trợn thủy kính đạo nhân đúng vậy kỳ lân đại trận cũng là thất cấp trận pháp thế nhưng là nó ở vào tứ phương đại trận ở giữa nhất một khi tứ phương đại trận khởi động kỳ lân đại trận thì là sẽ bị che đậy đây là một cái duy nhất có thể dết tới kinh đô d i ệ t trừ đường tĩnh thiên biện pháp điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đầy đủ thực lực tối thiểu có thể đánh bại đường tĩnh thiên lạc p h n g hỏi hắn là tu vi gì thủy kính đạo nhân địa nguyên cảnh thất tầng ta thực lực bây giờ có thể vượt cấp giết địch đánh bại cao hơn ta hai cái cảnh giới tu sĩ nói cách khác làm ta có được địa nguyên cảnh ngũ tầng tu vi về sau liền có thể đánh bại đường tĩnh lạc phàm âm thầm nghĩ tới đường t i n h tiên mặc dù có địa nguyên cảnh thất tầng tu vi có thể hắn dù sao cũng là đại v i ê m quốc hoàng đế khẳng định có l ấ y rất nhiều át chủ bài nếu như tu luyện tới địa nguyên cảnh ngũ tầng đi kinh đô đối phó hắn cái này khó tránh khỏi có chút quá trẻ con đợi đến địa nguyên cảnh thất tầng về sau tại g i ế t tới kinh đô lấy tính mệnh của hắn cũng không mượn lạc phàm đại náo cấp tốc vận chuyển chuyện này không thể cho đùa nhất định phải có chu toàn trình tự tê việt nhịn không được hỏi lão đại chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào hắn biết lạc phàm phải có bước kế tiếp kế hoạch lạc、phàm. Đi t lưu ớ ly ngươi i n h cùng thiên toa trấn thủ thiên đô phủ ta cùng tề việt mang theo đại v i ê m quốc cấm quân tiến về minh giang phủ lạc phàm hướng về lưu ly cùng thiên toa bàn giao một câu sau đó đem chu tức đại trận quyền khống chế giao cho lưu ly lưu ly thực lực là trong đám người yếu nhất bao quát tại luyện ngục bên trong cũng giống vậy thế nhưng là nàng lại rất am hiểu trận pháp loại hình bảng môn tà đạo thiên toa lão đại ngươi yên tâm đi có chúng ta ở đây nhất định có thể bảo đảm thiên đô phụ không việc gì lưu ly chúng ta chờ ngươi nhóm khải hoàn trở về không có quá nhiều dừng lại lạc phàm lúc này cùng tề việt thủy kính đạo nhân cùng k i ê u b 9 n c á i cấm quân từ cửa thành bắc mà ra hướng về đông bắc phương hướng cấp tốc chạy tới quốc sư minh giang phủ phụ chủ là ai có tu vi gì trên nửa đường lạc phàm nhìn về phía thủy kính đạo nhân thủy kính đạo nhân nói minh giang phủ phủ chủ gọi là lý vị ương chính là một vị địa nguyên cảnh nhị tầng tu sĩ tu vi cũng không cao ở trước mặt lao phu chỉ là c ậ n bã mà thôi nói đến đây trên mặt nổi lên một tia nụ cười khinh thường lạc phàm lông mày d ơ n g lên vậy ý của ngươi là ta cái này địa nguyên cảnh nhất tầng tu sĩ ở trước mặt ngươi ngay cả c ậ n bã cũng không tính thủy kính đạo nhân giật cả mình luôn miệng nói không không không thiếu chủ ngươi nói quá lời ta nói chính là lý vị ương chưa hề nói ngươi a mặc dù ngài là địa nguyên cảnh nhất tầng tu sĩ có thể ngươi mưu trí hơn người ngươi không cần động thủ chỉ cần vận dụng mưu kế liền có thể đem địch nhân nghiên ép thì như l á hủ ngươi cùng lý vị ương quan hệ như thế nào tê viết hỏi thủy kính đạo nhân lắc đầu không tốt ta mặc dù là đại viên quốc quốc sư thế nhưng là tứ phương phủ chủ hùng bình tự trọng chớ nói l á hủ coi như đường tính thiên thánh chỉ cũng không để trong mắt cho nên lần này chúng ta chỉ có thể cường công trừ cái đó ra căn bản cũng không có cái khác biện pháp trước lẫn vào minh giang phủ tiến vào thành bên trong sau tại động thủ cũng không mượn lạc phàm đối với trận pháp hiểu rõ không phải rất nhiều nhưng cũng biết trong thành cùng n g o à i thành tiếp nhận trận pháp uy lực là hoàn toàn khác biệt thành bên trong trận pháp uy lực sẽ yếu b ấ t một số tăng thêm còn có vô số b á c h tính coi như lý vị ương muốn toàn lực siêu không trận pháp đối phó hắn cũng phải có chỗ cố kỵ nhưng nếu như bọn hắn đợi ở n g o à i thành như vậy tất nhiên sẽ lọt vào đại trận toàn bộ công kích dùng bọn hắn thực lực bây giờ chỉ có thể trí lấy cường công như là lấy t r ứ n g t r ọ i đá căn bản không có mảy may phần thắng kỳ thật lẫn vào minh giang phủ cũng không khó mặc dù lý vị ương không đem ta để ở trong mắt đây là ta dù sao cũng là đại viêm quốc quốc sư mặt mũi này hắn vẫn là món cho thủy kính đạo nhân trên mặt tiếu dung một đường nhanh như đ i ệ n chớp sau mười ngày một đoàn người nhìn thấy một cái to lớn tứ phương thành nhìn qua giống như thiên đô phủ h ù n g vĩ khác biệt chính là cửa thành lầu chiếm cứ một đầu sinh động như thật thanh long nhìn thấy đầu này thanh long lạc phàm không khỏi chật chật lưỡi cũng không biết trên thế giới này có hay không chân long thủy kính đạo nhân than nhẹ một tiếng loại đồ vật này tốt nhất đừng gặp phải đây chính là sinh vật khủng bố lạc phàm hương vị rất tốt thủy kính đạo nhân hiện lên trong đầu ra liên tiếp giấu chấm hỏi ta lại nói chân long khủng bố ngươi nói thế nào hương vị rất tốt chẳng lẽ ngươi nếm qua thịt rồng cái này bức chàng có chút đại a các ngươi là ai ngay tại lạc phàm bọn người xuất hiện tại minh giang phủ trước cửa thành thời điểm cửa thành trong thời gian ngắn hội tụ một nhóm thanh long vệ người bọn hắn trận địa sẵn sàng như lâm đại địch nhìn xem thủy kính đạo nhân quốc sư đại nhân ngươi làm sao lại đến một người trung niên vác lấy bảo kiếm ở cửa thành đi ra hắn là lý vị ương minh đệ lý vị danh đã từng thấy qua thủy kính đạo nhân lý thống lĩnh thỉnh cầu thông bẩm lý p h ụ chủ liền nói l a o hủ bãi phỏng thủy kính đạo nhân khách khí nói một câu lý vị danh quốc sư chờ một chút nói quay người rời đi sau nửa canh giờ một vị người mặc màu đen cầm bảo mày r ậ m mắt to trung niên nhân long hành hổ bộ đi ra toàn thân tản mát ra một cô cường đại khí thế h ắ n chính là minh giang phủ p h ụ chủ lý vị ương lý vị ương khép cười một tiếng quốc sư đại nhân ngọn gió nào đem ngươi thổi tới rồi khách quý ít gặp khách quý ít gặp a đúng ta nghe nói các ngươi không phải đi thiên đô phủ chém giết họ lạc cái này yêu nghiệt sao chạy thế nào đến ta minh giang phủ rồi chẳng lẽ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ thuận đường đến khoe khoang khoe khoang chiến công của các ngươi rất rõ ràng hắn cũng không có đem đối phương để ở trong mắt thủy kính đạo nhân lý phủ chủ chúng ta lần này tới là muốn mời ngươi giúp một chút ba hiu lời con chưa nói hết thủy kính đạo nhân liền kinh dị phát hiện một đạo kiếm quan g sẹt qua trời cao vòng quanh lý vị ương cổ xoay tròn một vòng sau đó bay đến lạc phạm trong tay lý vị ương cổ càng là tại vô số người kinh dị ánh mắt hạ lan xuống trên mặt đất Trường trí thông minh nghiền 664, Phát lại bị ép. Phát 3. xảy ra chuyện gì vì cái gì lý vị ương đầu l ă n xuống trên mặt đất cái này mẹ hắn đến cùng là thế nào một chuyện minh giang phủ trước cửa thành vô luận là những cái k i a thanh long vệ lại hoặc là những cấm quân kia cung thủy kính đạo nhân còn có lý vị danh hay là tề việt tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người căn bản không nghĩ tới lạc phạm xuất thủ như thế quả quyết trực tiếp liền xóa lý vị ương cổ trực tiếp liền chặt rơi hắn đầu hắn thi triển chính là ngự kiếm thuật sao hắn làm sao lại có như thế cường đại ngự kiếm thuật mỗi người nội tâm đều không thể bình tĩnh đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy bởi vì ai cũng không nghĩ tới lạc phàm sẽ như thế đột ngột liền hạ sát thủ mà lại còn thành công đáng thương lý vị ương căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì sau đó liền mất đi hô hấp trước khi chết con mắt đều dáng r ấ p đại đại rất rõ ràng là chết không nhắm mắt ta thủy kính lao nhi các người rốt cuộc là ý gì tại sao phải giết minh trước ta lý vị danh dẫn đầu kịp phản ứng phát ra một đạo c u â n g loạn cầm thét những cái kia thanh long vệ người cũng đều vô ý thức rút lợi kiếm ra trường đao rất có lý vị danh ra lệnh một tiếng liền xông lên phía trước cùng đối phương l i ề u mạng đồng dạng mặc dù cấm quân thực lực so thanh long vệ muốn mạnh hơn một số thế nhưng là bọn hắn lại có hơn nghìn người tại nhân số chiếm hưu ưu thế tuyệt đối xem ảnh một hẳn là lý thống lĩnh muốn giết chúng ta thủy kính đạo nhân cười lạnh một tiếng chỉ bằng các ngươi những n à y sâu kiến lại sao là đối thủ của lão phu địa nguyên cảnh ngũ tầng tu vi há lại các ngươi bực này đạo trích có thể ngăn cản lý vị danh lập tức liền không lên tiếng hắn chỉ có thanh nguyên cảnh thập tầng tu vi làm sao có thể đánh bại một vị địa nguyên cảnh ngũ tầng cường giả lão đại thanh long chiếc nhẫn cho ngươi tề việt tại lý vị ương trong tay gỡ xuống thanh long chiếc nhẫn lạc phàm ừ một tiếng đem lý vị danh chặt thành thịt nát những người khác nếu là muốn quy thuật ta lạc mẫu người hoan nghênh nếu là không muốn cùng ta làm bạn vung xuống binh khí coi như cái này rời đi lạc phàm người là lạc phàm lý vị danh hít sâu một hơi như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm lạc phàm mặc dù thiên đô phủ khoảng cách minh giang phủ có hơn 1.300 g h ì m dặm lộ trình thế nhưng là thiên đô phủ xảy ra chuyện gì trong lòng bọn họ vẫn là rất rõ ràng không có khả năng các ngươi làm sao lại ở cùng một chỗ lý vị danh mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên quốc sư chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi tại sao lại cùng với lạp p h ạ m các ngươi làm phản phản bội triều đình sao thủy kính đạo nhân mỉm cười làm người không vì mình thiên chu địa diện đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu sao tốt ngươi có thể đi chết nhớ kỹ đem chuyện này nói cho ngươi minh t r ư nhà nói đến đây hắn một trưởng đánh phía phía trước kinh khủng trưởng ấn buộc phát ra nháy mắt chúng lý vị danh ngực để hắn miệng phun tiên huyết tại chỗ mất mạng về phần những cái kia thanh long vệ thì đều buông xuống trong tay binh khí nhìn về phía lạc phàm cùng thủy kính đạo nhân trong mắt tràn đầy ý sợ hãi các ngươi muốn sống vẫn là muốn chết thủy kính đạo nhân nhìn về phía những cái kia thanh long vệ người quốc sư chúng ta muốn sống còn mời ngươi cho chúng ta một cái còn sống cơ hội một cái thanh long vệ người trực tiếp quỳ trên mặt đất những người khác cũng đều trong cùng một lúc quỳ trên mặt đất tất cả mọi người không n ố c sống thật tốt tại sao phải đi tìm chết đâu thủy kính đạo nhân trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay màu đen bình ngọc muốn sống liền đem bên trong d ư ợ c hoàn phân phát xuống dưới mỗi người một hạt đây là độc dược nhưng trong tay của ta có giải dược mỗi cái ba năm cần phục d ụ n g một mai giải dược nếu không các ngươi liền sẽ độc phát mà chết thanh long vệ người trần trở nhưng cũng chỉ là một nháy mắt thời gian mà thôi dù là phục d ụ n g độc dược cũng tốt hơn hiện tại liền bị đối phương xóa bỏ á sự tình hôm nay tất cả mọi người thủ khẩu như bình ta không muốn khiến người khác biết mắt thấy thanh long vệ người uống và qua độc dược về sau trong h Kính ủ y đ h không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi màu tươi các người giúp ta hộ pháp ta đi luyện hóa thanh long chiếc nhẫn lạc phàm nói tìm một cái phỏng linh hồn chi lực rót vào chiếc nhẫn bên trong bắt đầu luyện hóa bên trong trận hồn kỳ thật lần này liền ngay cả lạc phàm cũng không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng liền diện trừ lý vị ương chuẩn xác mà nói hắn không nghĩ tới lý vị ương sẽ ra thành trào phung thủy kính đạo nhân nếu không phải như thế coi như hắn học xong biệt thiên truyền thụ cho hắn ngự kiếm thuật muốn giết lý vị ương cũng rất khó khăn mà trước đó lý vị ương chỉ lo trào phung thủy kính đạo nhân lại bông lòng cảnh giác nếu không cái nào dễ dàng như vậy có thể trực tiếp chém dụng thủ cấp của hắn đương nhiên c là là lạc phàm bế quan về sau viện bên trong đình nghỉ mát hạ thủy kính đạo nhân nhìn về phía tề việt trong mắt tràn đầy ý tò mò tề việt nếch miệng cười một tiếng lúc này mới cái nào đến đâu a chỉ là vừa bắt đầu về sau ngươi sẽ thấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình thủy kính đạo nhân không có nhiều lời đây là đối lạc phạm lại là càng phát ra bội phục người này không chỉ có trí gần như yêu mà lại xuất thủ dị thường độc ác hiện tại hồi tưởng lúc trước hắn chém giết lý vị ương giống như nằm mơ không thể tưởng tượng nổi tê việt nói kỳ thật ngươi cũng không tệ cũng rất thông minh thủy kính đạo nhân nết miệng cười một tiếng tề ra nói là thu phó thanh long vệ sự tình sao tê việt khẽ gật đầu ngươi rõ ràng cho những cái kia thanh long vệ một số bổ thân dược hoàn lại nói thành độc dược lợi dụng bọn hắn vô chi đến đe dọa bọn hắn thậm chí để bọn hắn cam tâm cho chúng ta hiệu mệnh đầu của ngươi vẫn là có thể thủy kính đạo nhân lập tức liền không lên tiếng hắn vốn cho là mình n ư u kế hơn người nhưng bây giờ hắn điêu trùng tiểu kỹ lại là bị đối phương phát hiện hắn lại một lần nữa cảm nhận được trí thông minh bị nghiền ép cảm giác nhục nhã vốn cho rằng lạc phàm loại này gần như đến yêu tồn tại rất ít gặp nhưng ai có thể nghĩ đến l i ê n ngay cả tề việt đều nhìn ra hắn n ư u kế cái này khiến hắn thật cảm giác rất biệt khuất ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ tề việt biểu lộ trở nên nghiêm túc lên tề ra xin phân phó thủy kính đạo nhân cung kính nói tề việt nói ngươi đi minh giang phủ luyện đan công hội một chuyến đoạt lại bọn hắn tất cả dược liệu sau đó đi lý phủ k h ấ phòng đem lý phủ chân t à n g dược liệu cũng đều thu thập lại lạc phạm hiện tại bế quan hắn nhất định phải tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn thu thập được càng nhiều dược liệu dù sao chỉ có dùng mãi không hết dược liệu mới có thể để cho tu vi của bọn hắn tăng lên sau đó giết tới kinh đô thu đường tinh thiên đầu chương 665, nuôi các ngươi để làm gì đại viêm quốc kinh đô kim loan điện đường tinh thiên ánh mắt đạo mạc nhìn về phía phía dưới triều thần tính toán thời gian quốc sư cùng hồ phong tiến về thiên đô phủ đã nhanh một tháng thời gian đi làm sao tin chiến thắng còn chưa chuyển đến không chỉ có như thế thậm chí làm sao bạn vô âm tín một vị lao giả nói bậy hạ kỳ thật không có tin tức chính là tin tức tốt nhất ta tin tưởng quốc sư cùng hồ thống lĩnh khẳng định sẽ mang theo lạc phàm đám người đầu đến phục mệnh không tệ quốc sư chính là trận pháp cao thủ hồ thống lĩnh lại có địa nguyên cảnh ngũ tầng tu vi thu hoạch lạc phàm đám người thủ cấp như là lấy đồ trong túi đơn giản đường tinh thiên lắc đầu quốc sư cùng hồ phong thực lực cố nhiên không tầm thường có thể chu tức đại trận lại là tiền tổ mời đại năng bố trí trận pháp nếu như quốc sư cũng tìm không thấy sở hở của trận pháp muốn pha trận là rất khó khăn nhưng vào lúc này một cái toàn thân bao phủ tại màu đen áo choàng bên trong thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại kim loan điện hộ giá hộ giá có đại thần kinh hô một tiếng rất rõ ràng bị hù dọa bởi vì ai cũng không nghĩ tới sẽ có người có thể thần không biết quỷ không hay xông vào kim loan điện không cần ngạc nhiên đường t i n h thiên nói đây là chấm ám vệ đám người nhẹ nhàng thở ra đường tĩnh thiên nhìn về phía cái này ám vệ trên h lòng ỉ đường tĩnh tiên bỗng nhiên đứng dậy toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế thành âm càng lạc như sấm nổ quanh quần tại kim loan điện doa đến tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất trong miệng hô hào bệ hạ bất giận xem ảnh một bất giận bất giận trừ bệ hạ bất giận các ngươi vẫn sẽ hay không nói điểm khác đường t i n h thiên căm tức nhìn cả triều triều thần quốc sư chính là ta đại viêm quốc mặt mũi bây giờ hắn làm phản chấm làm sao có thể không giận trong điện kim loan hoàn toàn tính mịch ai cũng không dám lên tiếng thậm chí không dám lớn tiếng thở dù sao đường t i n h thiên thế nhưng là hỷ nộ không chừng vạn nhất hắn muốn giết người đây chẳng phải là đụng vào trên lưới lao bệ hạ quốc sư làm phản việc này thiên chân vạn xác ám vệ người cung kính nói đường t i n h thiên c u ồ n g loạn gầm thét lên hồ phong ở đâu cấm quân ở đâu làm sao lại tùy theo thủy kính lao nhi làm ẩu châm dưỡng bọn hắn là làm bình hoa sao nhìn ra được đường t i n h thiên rất phẫn nộ đúng thế nếu như là người bình thường làm phản cũng là thôi nhưng đối phương lại là đại v i ê m quốc q u ố c sư dưới một người trên vạn người tồn tại hắn làm phản đối với đường t i n h thiên đến nói tựa như là một cái vô tình bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt đồng dạng hắn x ư n g đế tại vị hơn năm mươi năm đây là lần thứ nhất gặp loại này vô cùng nhục nhã cái này không chỉ là hắn xỉ đục cũng là đại viêm quốc sư nhục hồi việc cấm A. Tên kia ám nói, hạ, này rất Là quân cùng hồ thống lĩnh cho rằng bọn họ hoàn thành nhiệm vụ liền tiến vào thành bên trong nhưng không ngờ cấm quân người cũng không phải trá hàng mà là thật đầu nhập cho lạc phạm làm hồ thống lĩnh cùng quốc sư biết việc này về sau hai người đã thân chúng kịch độc sau đó lạc phạm trực tiếp hạ lệnh chặt hồ thống lĩnh đầu quốc sư thì là chủ động quy hàng hiệu chung hắn phế vật phế vật phế vật đường tinh thiên chửi ầm lên bắt đầu cảm xúc một trận có chút thất thố vốn cho rằng phái ra hai vị trọng thần tiến về thiên đô p h ủ có thể đánh bại lạc phàm đoạt lại thiên đô p h ủ nhưng bây giờ thật là mất cả chỉ lẫn trại a khi sâu một hơi đường tinh thiên hỏi ta m u ố n biết k i a lạc phàm làm sao có thể để cho cấm quân người cam tâm quy thuận ám vệ lạc phàm chính là một cái luyện đan sư có thể luyện chế ra chính đạo đan văn thanh nguyên đan chỉ là cái này đường tinh thiên pao mày ta đại viêm quốc có bao nhiêu vị luyện đan sư cũng có thể luyện chế ra c h í n đạo đan văn thanh nguyên đan b ọ đường hẳn là không chỉ là tinh tiên h u h ư g không giống, cơm, ăn, mỗi mỗi mỗi mỗi không A. Ám sắc mặt tâm trầm vạn vạn không nghĩ tới lạc phàm không chỉ có thực lực bất phảm thậm chí còn là một vị luyện đan sư ám vệ nói tiếp trừ cái đó ra nghe nói lạc p h ạ m còn truyền thụ bọn hắn công pháp về phần là công pháp gì không được biết đường tĩnh thiên hít sâu một hơi cố gắng để cảm xúc bình phục xuống dưới nhưng trên mặt biểu lộ lại là dị thường dữ tợn chư vị a i khanh tiếp xuống chính là các ngươi tiếp thu ý kiến quần chúng thời khắc ai có thể nói cho ta như thế nào mới có thể nhất cử đánh tan lạc phàm bọn người trước đó đường tĩnh thiên không có đem lạc phàm để vào mắt nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không coi trọng sự tồn tại của đối phương đối phương có thể có loại thủ đoàn này có thể thấy được không phải người bình thường loại người này nếu như không sớ ngày diệt trừ rất có thể sẽ uy hiếp được hắn đế vị bậy hạ đối phương trốn ở thiên đô phủ bên trong lại thiên đô phủ có chu tức đại trận coi như phái binh tiến đánh cũng không nhất định có thể đoạt lại thiên đô phủ một vị văn thần nói thần đề nghị cùng hắn hòa đàm đàm mẹ ngươi một vị võ tướng chửi ầm lên kia lạc phàm thủ đoạn hung tàn giết ba vị vương gia hai vị thế tử một vị c o n chúa cùng hơn mười vị đại thần trong triều chớ nói chi là còn diệt trừ kiếm linh sơn hắn đã xúc phạm tội chết nhất định phải thiên đao vật quả hòa đàm đàm mẹ ngươi vẫn là ngươi mỗ ngươi ngươi, ngươi. ngươi làm sao mắng chửi người cái này văn thần sắc mặt tái nhật đường tinh thiên hừ lạnh một tiếng nói đem cái này yêu nôn hoặc chúng nghĩ đến hỏa đảm ra hỏa kéo ra ngoài chặt b ậ y hạ tha mạng tha mạng a cái này văn thần trực tiếp dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý nhưng đường tinh thiên lại là không để ý đến hắn một lát sau kim loan điện ngoại truyền đến một đạo tiếng kêu thế thảm một cái đấm máu đầu người thuận bậc thang lan ra ngoài ai có thể cho chấm một cái biện pháp ổn thỏa đường tinh thiên nhìn về phía trong triều văn võ đại thần hiện trường lặng ngắt như tờ hòa đàm việc này nhìn qua rất ngang đường dù sao đối phương đã làm tức giận đường tinh thiên thế nhưng là trừ hòa đàm bên ngoài ai có thể cho ra một cái khác biện pháp khả thi phái binh tiến công ai dám mang binh tiến về chưa nói xong có một cái chu tức trật pháp coi như không có thiên đô phủ cũng có năm trăm cấm quân cùng chu tức vệ còn có thủy kính đạo nhân cái này địa nguyên cảnh ngũ tầm cường giả không chút khách khí mà nói đại v i ê m quốc có thể đánh bại hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay các ngươi chính là một đám phế vật từ đầu đến chân đường t i n h tiên gầm thét một tiếng ta liền muốn biết chấm dưỡng các ngươi có làm được cái gì nhưng vào lúc này lại có một đạo hắc ảnh xuất hiện tại kim loan điện kia lại ám vệ thị vệ bậy hạ lạc phàm một đoàn người rời đi thiên đô phủ hướng vệ minh giang phủ mà đi nghe được cái này đường t i n h tiên sửng sốt một chút trong mắt hiện ra một vòng ý cười lạc phàm bọn hắn rời đi thiên đô phủ rời đi thiên đô phủ bọn hắn coi như cái gì chương 666, t i n giữ không ngừng bậy hạ đối phương tiến vệ minh giang phủ lúc này chính là cơ hội tốt nhất có thể nhất cử đem bọn hắn đánh giết một vị võ tướng mở miệng trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi ý hắn là hộ quốc đại tướng quân thực lực xa so với hồ phong cùng thủy kính đạo nhân còn cao một cái tiểu cảnh giới có được nhân nguyên cảnh lục tầng tu vi đường t i n h thiên khoát tay một cái nói mặc dù đây là một cái cơ hội rất tốt đây là chúng ta trước tiên cần phải làm rõ ràng bọn hắn tiến về minh giang phủ mục đích là cái gì vậy hạ n g ư ơ i nói bọn họ có phải hay không muốn c ư ớ p đoạt minh giang phủ một vị văn thần lớn gan suy đoán cấp đoạt minh giang phủ đường tĩnh thiên lông mày lập tức giữ lại nếu như đối phương cấp đoạt minh giang phủ Như bây hắn mục đ giờ thủy kính lao nhi quy thuận cho hắn khẳng định nói cho hắn tứ phương đại trận ý nghĩa hắn nếu là muốn tiến công kinh đô đệ nhất cần phải làm là cướp đoạt tứ phương đại trận chúng ta hoàn toàn vẫn có thể cáo chi lý vị ứng để hắn bắt sống hoặc là đánh giết đối phương dù sao dùng thanh long đại trận uy lực đủ để đánh bại bọn hắn đường tinh thiên khẽ gật đầu ái khanh nói có lý đã như vậy lập tức chim bổ câu truyền tin nói cho lý vị ư ơ n g để bọn hắn nhất thiết phải đánh giết đối phương việc này nếu có thể thành c h â m phong hắn làm vương khắc họ vâng lúc này có người đáp ứng một tiếng hai người các ngươi ẩn nút tại thiên đô phủ nhiều năm lần này làm sao hiện thân làm sao không áp dụng chim bổ câu truyền tin phương thức đường tĩnh thiên nhìn về phía kia hai ám vệ người bọn hắn là hắn an bài tại thiên đô phủ nhiều năm nhãn tuyến vẫn luôn là một tuyến liên hệ hồi bệ hạ thiên đô phủ tất cả bổ câu đưa tin đều bị lạc phàm bọn hắn ăn một cái ám vệ nói không tệ gần nhất thiên đô phủ cảnh giới xâm nghiêm ti chức cũng là thật vất vả mới chạy đến một cái khác cám vệ đường tinh tiên n h ư mày ta m u ố n biết thủy kính lao nhi làm phản mấy ngày rồi dòng g ã mười ngày đường tinh tiên lại hỏi bọn hắn tiến về minh giang phủ có mấy ngày rồi một cái khác cám vệ nói bọn hắn trong đêm tiến về minh giang phủ đường tinh tiên biến sắc chẳng biết tại sao trong lòng vậy mà dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g thiên đô phủ cùng minh giang phủ có mười ngày lộ trình bọn hắn hiện tại cũng đã đổi tới minh giang phủ đi xem ảnh một nhưng vào lúc này một cái toàn thân mọc đầy kim sắc lông vũ kim điêu bay vào kim loan điện rơi vào đường tĩnh thiên bên trái trên lan can đường tĩnh thiên vội vàng gỡ xuống kim điêu trên đùi cột thư tín làm hắn nhìn thấy phía trên nội dung về sau trực tiếp ngồi liệt tại trên lau nghỉ trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ q u â n thần kinh hoảng cũng không dám ở thời điểm này lên tiếng duy chỉ có đằng chân hắn hít sâu một hơi khẩn trương hỏi bậy hạ xin hỏi xảy ra chuyện gì ngươi không có sao chứ đường tĩnh thiên than nhẹ một tiếng ta vừa mới tiếp vào minh giang phủ truyền đến tình báo l ạ phạm một đoàn người tại trước đó đến minh giang phủ lời này vừa nói ra tất cả mọi người nội tâm đều hung hăng run lên một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra đường tĩnh thiên nói tiếp không chỉ có như thế bọn hắn còn giết lý vị ương cướp đoạt thanh long giới chỉ tĩnh trong điện kim loan hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người cảm giác đầu ông ông tác hưởng mặc dù biết lạc phàm tiến về minh giang phủ là muốn đoạt lấy thanh long đại trận thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới tốc độ của hắn lại nhanh như vậy vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy giết lý vị ương cướp đoạt minh giang phủ đang chân nói vậy hạ mặc dù l ạ phàm bọn người cướp đoạt minh giang phủ nhưng bây giờ trong tay chúng ta còn nắm trong tay huyền vũ đ ạ i trận cùng bạch hổ đ ạ i trận còn có rất lớn phần thắng dù sao liên tiếp vứt bỏ hai tòa tỉnh phủ là chúng ta chủ quan nếu như là đao thật thương thật lạc p h à m bọn người há lại ta đại v i ê m quốc địch thủ đường tinh tiên hỏi ngươi có ý kiến gì không đàng chân nói đưa tin hai vị khác phủ chủ để bọn hắn đề phòng lạc p h à m nếu như ta không có đ o á n sai chờ lạc p h à m luyện hóa thanh long đại trận trận hồn về sau khẳng định sẽ tiến hành bước kế tiếp kế hoạch mà vĩnh lâm phủ vô cùng có khả năng chính là hắn mục tiêu kế tiếp dù sao vĩnh lâm phủ tọa lạc ở kinh đô phương bắc hắn không có khả năng ngu xuẩn đến quấn về thiên đô phủ sau đó cướp đoạt phương tây bạch hồ đại trận a đường tinh thiên ngươi tiếp tục đang chân chúng ta muốn làm hai phương diện dự định thứ nhất nói cho hai vị khác phủ chủ đề phòng lạc phàm hai phái ra đại quân giữa đường ngăn cản bọn hắn đem nói nhất cử đánh một khi lạc phàm chết rồi như vậy dưới tay hắn thế lực tất nhiên sẽ rắn mất đầu quân lính tan giã đến thời điểm chúng ta liền có thể thu hồi thiên đô phủ cùng minh giang phủ một vị văn thần nói bệ hạ đảng tướng quân nói có lý chúng ta đại viêm quốc có được trăm vạn hùng sư lo gì không cách nào đánh giết lạc phàm bọn người dù là quốc sư không dù là thủy kính lao nhi t ù y tùng ở bên cạnh hắn thế nhưng là chỉ dựa vào hắn một người là ngăn cản không n ổ i ta đại viên quốc thiết kỵ giết bọn hắn dễ như t r ở bàn tay đường tinh thiên khẽ gật đầu nguyên bản tâm tình bị đè nén có chỗ làm dịu hai vị ái khanh nói đều rất có lý thế nhưng là chúng ta hẳn là ở đâu chặn đánh lạc phàm đây là một vấn đề kẻ này trí gần như yêu điểm này rõ ràng hắn biết vĩnh lâm phủ ngay tại minh giang phủ hướng tây bắc lộ trình chỉ có hơn một ngàn dặm khẳng đ ị n h c ũ n g sẽ đoán ra chân ú n g ta rất có thể có sẽ ở đ y bố trí mai phục. Cho ê nói ta từ rút Thiên tiến Tây, đoạt Trợ. Giang lo lắng hắn Minh chính Đăng chân n Phủ Phủ, Bạch Hồ sẽ Đại cướp về về Đô vậy hạ kỳ thật ngươi lo ngại chúng ta hoàn toàn có thể phái ra hai đường trọng binh phân biệt c h ấ n thủ hai đường vô luận lạc phàm đi đâu con đường đều sẽ tao nộ g bên ta thiết kỵ tấn công mạnh đàng chân chính là hộ quốc đại tướng quân binh pháp việc này là hắn am hiểu nhất đường tinh thiên lắc đầu không dối gạt h á i k h a ta đại viêm quốc tỉnh cảnh xa so với các ngươi tưởng tượng còn muốn ác liệt hiện nay hoàng diệp c h i t ử hôn lễ đã qua hơn nửa tháng lục quốc sứ thần đều không có trở về quốc gia của mình hiện nay lục quốc người chính mắt lom lom nhìn chằm chằm chúng ta biên cảnh càng là thường xuyên xuất hiện nước láng g i ề n g thám tử thân ảnh căn bản là không có cách điều nhiều như vậy binh lực c h ấ n thủ hai đường đi chặn đánh lạc p h ạ m đường tĩnh thiên vốn định nói cho cả triều văn võ biên cảnh phát sinh sự tình cái nào nghĩ đến thiên đô phủ cùng minh giang phủ bên kia liền truyền đến nhiều như vậy bất lợi tin tức cái này khiến hắn có loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác đàng chân do dự trì chốc lát nói vậy hạ chúng ta có thể phái binh c h ấ n thủ thiên đô phủ cùng tây lương phủ bên kia ở nơi đó chặn đánh lạc p h ạ m hắn khẳng định cho là chúng ta lại phái binh c h ấ n thủ vĩnh lâm phủ cho nên đường vòng tiến về tây lương phủ ở nơi đó hoàn toàn có thể đem bọn hắn một mẻ h ố t gọn đường t i n h tiên hỏi ngược lại nhưng nếu như bọn hắn đặt mình vào nguy hiểm tiến về vĩnh lâm phủ đâu đằng chân trên mặt lộ ra một k i a nụ cười khinh thường ta cực lạc p h ạ m không dám đi con đường kia coi như hắn thật đi nơi đó cũng không sao dù sao tứ phương thành bên trong vĩnh lâm phủ phòng ngự là tối cường vang v a n bọn hắn làm sao có thể phá ra cửa thành cướp đoạt huyền vũ đại trận trận hồn chương sáu trăm sáu mươi bảy người ngoan thoại không nhiều so với luyện hóa chu tức đại trận trận hồn l u y ệ n chế thanh long đại trận trận hồn chỗ tiêu hao thời gian liền kéo dài trọn vẹn thời gian nửa tháng lạc phàm lúc này mới triệt để trường k h ố n g thanh long đại trận không có cách nào tại đại thiên thế giới thời điểm hắn đổ qua long n ế m qua thịt rồng thanh long đại trận trận hồn có ý thức bài xích hắn nhưng cuối cùng vẫn là bị lạc phàm luyện hóa địa nguyên cảnh tứ tầng luyện hóa thanh long đại trận trận hồn sau lạc phạm âm thầm nghĩ tới căn cứ thủy k í n h đạo nhân nói nhân nguyên cảnh trên thế giới này chính là vô địch đồng dạng tồn tại Sau sau quan, đưa xuất liệu. khi chút Việt tới Tê một Đằng dự Lạ hắn hiện tại đã có địa nguyên cảnh tứ tầng tu vi hoàn toàn có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược tại thất bại mấy lần sau hắn luyện chế thành công ra địa nguyên đan phẩm chất không phải quá cao nhưng cũng có bảy đạo đan văn đương nhiên bởi vì dược liệu số lượng có hạn hắn chỉ luyện chế ra hơn ba trăm mai địa nguyên đan địa nguyên đan có thể để thanh nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá ràng buộc cũng có thể để cho địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả biến cường xem ảnh một chỉ bất quá số lượng có hạn chỉ có hơn ba trăm mai thế là hắn lại luyện chế năm mai thanh nguyên đan Thanh nguyên đây a n k là theo hắn cùng sinh chết cùng trung hoạn nạn huynh đệ nhất định phải có đặc thù đánh ngộ thiếu chủ tại ngươi b quan thời điểm ta tiếp vào kinh đô bên kia tin tức chuyển đến thủy kính đạo nhân biểu lộ ngưng trọng đường t i n h thiên đã biết lão hủ quy thuận của ngài sự t ì n h cùng chúng ta cướp đoạt minh giang phụ sự t ì n h l ạ c phàm sau đó thì sao thủy kính đạo nhân đối phương biết chúng ta muốn cướp đoạt tứ phương thành ý đồ hiện nay đã an bài trọng binh trấn giữ mặc dù bên ngoài có một chi quân đội tại thiên đô phủ cùng tây lương phủ chỗ giao giới trấn thủ thế nhưng là trong bóng tối còn có một chi thiết kỵ tại vĩnh lâm phủ trở lấy chúng ta l ạ c phàm lại hỏi sau đó ta chỉ là đem chúng ta tỉnh cành trước mắt nói cho ngươi lạp phàm khẽ lắc đầu chúng ta không thể biết rõ phía trước có nguy hiểm liền muốn từ bỏ kế hoạch của chúng ta t h ủ y kính đạo nhân nói ta không phải ý tứ này ý của ta là chúng ta có thể đi theo đường vòng tránh cùng chi t i a t h i ế t kỵ gặp gỡ tề việt cười khổ một tiếng hẹn bọn trưởng thành không phải l a o đại nhà ta tính cách l a o đại nhà ta nhất quán tính cách chính là chính diện n g ạ c cương chỉ cần thực lực quá cứng liền không có đánh không bại địch nhân dù là trên thực lực không kịp đối phương khí thế cũng muốn nghiền ép đối phương t h ủ y kính đạo nhân lắc đầu không nói hắn không coi trọng loại này đấu pháp để các minh đệ tu trình ba ngày ba ngày sau để thanh long vệ lưu lại năm trăm cấm quân theo chúng ta tiến về vĩnh lâm phủ sáu sau ba ngày lạc phàm bọn người khởi hành hướng về phương hướng tây bắc vĩnh lâm phủ mà đi đi qua ba ngày thời gian năm trăm trong cấm quân xuất hiện ba mươi chín cái địa nguyên cảnh nhất tầng tu sĩ dù sao bọn hắn đều có thanh nguyên cảnh thập tầng tu vi khoảng cách đột phá cũng chỉ kém một cái cơ duyên kinh thần bắt thập nhất biến tăng thêm địa nguyên đ a n đủ để cho bọn hắn đột phá ràng buộc đương nhiên tề việt cũng bước vào địa nguyên cảnh nhất tầng mà liền tại thông hướng vĩnh lâm phủ trên đường lại có hơn năm mươi người lần lượt đột phá thủy kính đạo nhân âm thầm lắc đầu không ác quá ác không nói khác vẹn vẹn là cái này hơn tám mươi cái địa nguyên cảnh nhất tầng cường giả liền có thể quét ngang phía trước thiết kỵ dù sao thất quốc bên trong còn không có phương nào thế lực có nhiều như vậy địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả chớ đừng nói chi là tiến về vĩnh lâm phủ có nửa tháng lộ trình trời mới biết sẽ có bao nhiêu người trên đường đột phá các minh đệ đều không cần thư giãn chỉ cần các ngươi có thể bước vào địa nguyên cảnh Một tâm Làm đám nội tính chuyển thụ cho các kinh thần bắt thập nhất biến trước thập biến nội công tâm pháp. Làm tê việt trận. nhất tác lần lời liền chuyển ngươi kinh biến biến công hướng về đám người nói qua lời nói này sau.、Si、khí đại trận. Cùng ngay hơn 30 người nhất cổ tác khí bước vào địa nguyên cảnh. khí khí cho pháp. các có cổ bước qua sau. vào Si đại về địa dù sao bọn hắn sở dĩ hiệu trung lạc phàm cũng không phải là bởi vì đan dược còn nghĩ thu hoạch được kinh thần bắt thập nhất biến hoàn chỉnh nội công tâm pháp a thiếu chủ phía trước chính là đập chết người câu trưa hôm nay thủy kính đạo nhân mở miệng biểu lộ ngưng trọng phía trước chính là một cái sân cốc sân cốc chật hẹp chỉ có hơn hai mét độ rộng hai bên chính là cao chừng ngàn mét ngọn núi hiểm trở nói là nhất tuyến thiên cũng không chút nào quá phận tại thủy kính đạo nhân trong miệng đây là địch nhân tốt nhất địa điểm phục kích không nói khác chỉ cần quân địch ở trên núi n é m n é m đá đầu liền có thể đem bọn hắn tươi sống đập chết thủy kính đạo nhân nói tiếp sơn cốc này có hơn một nắm t rất khó trong khoảng thời gian ngắn thông qua nhiều đại chút chuyện a tê việt lộ ra một k i a khinh thường chi ý hắn nhìn về phía sau lưng kia mười cái chọn lựa ra địa nguyên cảnh cao thủ các linh đệ theo ta đăng sơn diện trừ sơn thượng quân địch địa nguyên cảnh cường giả người nhẹ như yến có thể tùy tiện trèo lên sân phong có cần phiền phái như vậy lạc phàm âm thầm lắc đầu ngay sau đó trường kiếm màu đen trong tay hắn gào thét mà ra tại tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng hạ phóng lên tận trời bay lên đỉnh núi ngự kiếm giết địch trong truyền thuyết thủ đoạn a một lát sau đỉnh núi t r u y ề n đến trận trận yếu ớt tiếng kêu t h ả m thiết ngay sau đó liền gặp từng khối cự thạch lan xuống không chỉ có tảng đá còn có một chút đầu cùng không đầu thi thể thật hung ác thật mẹ hắn hung á ca người ngoan thoại không nhiều thủy kính đạo nhân bị hù dọa lạc phàm so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hư h á c thật là quét n ă n g a một lát sau bị máu tươi nhiễm đỏ trường kiếm bay trở về đến lạc phàm trong tay hắn đem tiên huyết lao đi sau đó đem trường kiếm thu vào lúc này nguyên bản không ngừng ở trên núi rơi xuống bóng người cùng tảng đá cũng đều bình tĩnh lại ngược lại là trong sơn cốc tràn ngập một cỗ khiến người gần như buồn nôn mùi máu tươi phóng nhãn nhìn lại địa thượng tất cả đều là một chút thịt bùn nhìn qua giống như nhân gian địa ngục đồng dạng khiến người d ù n mình không rét mà run cho dù là những cấm quân kia đều không có gặp qua như thế rung động lòng người một màn ngược lại là lạc phàm cùng tề việt biểu hiện lại rất bình tĩnh trong mắt thậm chí không có một tia gần sóng bọn hắn đến từ luyện ngục luyện ngục đến cùng ở đâu a thủy kính đạo nhân trong lòng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi cuối cùng một đoàn người an toàn vượt qua nhất t u y ế n thiên phía trước chính là một cái khoáng đạt bình mang phóng nhan phía trước đen nghịt một đám thiết kỵ chính chờ bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới chí ít có mấy vạn nhân chi nhiều bọn hắn buộc phát ra cường đại túc sát chi khí làm người run sợ đại chiến hết sức căng thẳng chương 668, t i n ngươi ta chính là con của ngươi thủy kính lao nhi ngươi tiền đ ồ a cũng dám phản bội bệ hạ đàng chân cưới một đầu hỏa hồng sắt chiến mã tay cầm trường đao t h a n h âm như sấm nổ quanh quẩn ở trong thiên địa thủy kính đạo nhân ánh mắt bình tĩnh đàng tướng quân bởi vì cái gọi là làm người không vì mình thiên t r u địa diện lao hủ chỉ là tại khi nào thời cơ làm ra một cái lựa chọn sáng suốt thả ngươi nương dám thúi đàng chân gầm thét bệ hạ đợi ngươi ân cao ngất để ngươi đảm nhiệm đại viêm quốc quốc sư mà ngươi lại là phản bội bệ hạ đầu nhập định nhân ta m u ố n biết lương tâm của ngươi bị t r ó ăn rồi sao thủy kính đạo nhân cười hỏi việc đã đến nước này nói nhiều những này lại có ý gì đàng chân nhìn về phía lạc phàm ngươi chính là lạc phàm a cho ngươi hai lựa chọn tức vũ khí đầu hàng kể từ đó ta sẽ tại trước mặt bệ hạ thay các ngươi nói tốt vài câu bệ hạ có quý tài chi tâm khẳng định sẽ cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội lạc phàm hỏi lựa chọn thứ hai là cái gì đàng chân đem các ngươi thiên đao và quả lạc phàm vậy ta lựa chọn cái thứ hai đi lời này vừa nói ra đàng chân không khỏi sửng ư sốt một chút là ta biểu đạt không đủ rõ ràng vẫn là bọn hắn chán sống n h ậ ra muốn muốn chết họ lạc ngươi coi là thật muốn muốn chết không thể đàng chân khẽ quát một tiếng thanh em giống như quần quận lôi minh ở trong thiên địa quanh quẩn muốn giết ta phải xem thực lực của ngươi lạc phàm n i t miệng lên đàng chân sau lưng một vị phó tướng cười lạnh một tiếng họ lạc ngươi không muốn phách lối dù là ngươi là địa nguyên cảnh cao thủ lại như thế nào tướng quân nhà ta thế nhưng là một vị địa nguyên cảnh lục tầng cừng giả dù là thủy kính lao nhi ở trước mặt hắn đều là cặn bã chớ đừng nói chi là ngươi ngươi tính là thứ gì lạc phàm ta khả năng ngay cả cặn bã cũng không tính đây là ta như giết n g ư ơ i đ ằ n g chân không bảo vệ được ngươi ngươi tin không vị tia phó tướng cười lên ha h a tin ngươi ta chính là con của ngươi đáng tiếc ta không muốn có con trai như ngươi vậy lạc phàm ánh mắt ngưng lại trường kiếm màu đen hóa thành một đạo cực quang thẳng đến lấy cái này phó tướng mà đi đ ằ n g chân giật này cả mình ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi căn bản không nghĩ tới lạc phàm vậy mà cường đại đến có thể ngự kiếm giết địch cảnh giới ngự kiếm thuật đây là ngự kiếm thuật sao đây chính là chỉ có hoàng thất mới có thể tu luyện tuyển học a xem ảnh một không dùng suy nghĩ nhiều hắn nâng lên trường đao tiến hành đó nữa hắn cũng sẽ không cho phép lạc phàm ở ngay trước mặt hắn giết hắn phó tướng như đúng như đây tinh thần của bọn hắn khẳng định sẽ gặp phải trọng thương không chỉ có đằng chân chấn kinh lạc phàm sẽ ngự kiếm thuật phía sau hắn kia mấy vạn thiết kỵ cũng đầy mặt rung động bất quá bọn hắn lại không cho rằng lạc phàm có thể giết cái này phó tướng dù sao đằng chân dù sao cũng là một vị địa nguyên cảnh lục tầng siêu cấp cửa hô trường đao tại không trung xảy qua b ộ c phát ra một đạo bén nhọn âm thanh xé gió mắt nhìn thấy liền muốn đụng vào lạc phàm trường kiếm đã thấy trường kiếm bỗng hạ xuống nháy mắt tránh thoát đằng chân đ ó đỡ sau đó tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ n g trực tiếp đâm xuyên cái này phó tướng lồng ngực đem nó đánh rơi dưới ngựa cùng lúc đó thanh trường kiếm kia thì là bay trở về đến lạc phàm trong tay tướng quân cứu ta ta còn không có sống đủ cái này phó tướng che ngược hoa nôn lên tiên huyết trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi thủy kính đạo nhân than nhẹ một tiếng người còn không có sống đủ không có sống đủ tại sao phải t r e o chọc lạc phàm tên sát tinh này t r e o chọc hắn cái này cùng tự tìm đường chết có cái gì khác nhau nói muốn giết ngươi có thể ngươi tại sao phải chất vấn ta lạc phàm xuất ra một đầu bạch sắc khăn lụa nhẹ nhàng đem trên thân kiếm tiên huyết xóa đi nhi tử a cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách làm nhi t ử ta hắn ngữ khí bình thản cho người ta một loại hời hợt cảm giác p h ả n phất trước đó giết không phải người mà là một cái da cầm cái này pho tướng ánh mắt bóng nô lên thân thể đình chỉ run dậy khí tuyệt bỏ mình chết thẳng tại đằng chân dưới mí mắt g i ậ n trước nay chưa từng có qua nội hỏa tại đằng chân nội tâm bay lên hắn là một cái tướng sĩ biết rõ trên chiến trường hung hiểm và phần bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới lạc phàm sẽ trực tiếp chém giết hắn phó tướng đây là tại đánh hắn mà ta còn có hai quân hiện tại còn chưa khai chiến bọn hắn một phương liền chết một vị phó tướng đây đối với bọn hắn đến nói là rất bất lợi lạc phàm ta đằng chân thể nhất định phải đưa ngươi thiên đào và quả đằng chân mắt đỏ mùn nước phát ra một đạo phẫn nộ gà o ghét cung nỗ thủ nghe lệnh tại một đạo trình tề vang dội tiếng trả lời sau lưng đ ằ n g nguyên chuyển đến giết chết những người này ta muốn để bọn hắn tiếp nhận vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ đ ằ n g chân khé quát một tiếng trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh công kích mệnh lệnh vâng một vạn cung nỗ thủ vội vàng đi đến trước trận lại nhìn lạc phàm sau lưng những cấm quân kia nhất là thanh nguyên cảnh thập tầng cấm quân biểu lộ đều rất nghiêm trọng đối mặt lớn như thế quy mô quân công cho dù là thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả cũng vô pháp ngăn cản cũng có nuốt hận phong hiểm ngược lại là những cái k i a địa nguyên cảnh nhất tầng cầm quân nét mặt của bọn hắn liền rất nhẹ nhàng thậm chí còn có chút muốn cười b á n tên mắt thấy những cái k i a cung nỗ thủ chuẩn bị hoàn tất đang nguyên hét lớn một tiếng hiu hiu hiu một vạn con tên n ỏ phá không mà đi đen nghịt giống như tầng mây phô thiên cái địa tàn m ắ t ra bén nhọn âm thanh x é gió nhìn các ngươi có chết hay không đang chân ánh mắt âm lánh như x ả hạc hắn biết lần này rất khó giết chết lạc phàm cùng thủy tính đạo nhân thế nhưng là loại này đại quy mô công kích đủ để diệt đi phía sau bọn họ những cấm quân kia tên nọ tại không trung bay qua tốc độ cực nhanh đây là tại mọi người trong lòng phảng phất lại rất chậm nhất là đằng chân sau lưng những cái kia thiết kỵ nhóm trên mặt đều lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt. phảng phất nhìn thấy đối phương vạn tiễn xuyên tâm ngã trong vũng máu hình ảnh nhưng lại tại những cái kia tên nọ hạ lạc thời điểm một kiện khiến người dùng mình sự tình phát sinh một cỗ kinh khủng nguyên lực đống nhiên bộc phát đem năm trăm cấm quân cùng lạc phạm bọn người tất cả đều bao phủ tại bên trong những cái kia sắc bén tên nọ tựa như là rơi vào bọt biển đ ồ n dạng nháy mắt mất đi uy lực tại sao có thể như vậy làm sao có nhiều như vậy địa nguyên cảnh cảnh giới cao thủ giờ khắc này đàng chân cảm giác tê cả ra đầu dùng mình hắn cảm nhận được địa nguyên cảnh cường giả khí tức không phải một người cũng không phải ba năm người khoảng chừng hơn chín mươi người hơn chín mươi vị địa nguyên cảnh cảnh giới cao thủ a nhiều như vậy địa nguyên cảnh cao thủ đã là một cái thế lực cường đại cho dù là bọn họ có thiên quân văn mã thế nhưng không nhất định có thể ngăn cản được sự tiến công của bọn họ a đàng chân sau lưng những cái kia thiết kỵ cũng đều kinh ngạc đến gây người, người. thảo hán mẹ vì sao lại dạng này vì cái gì những cấm quân kia thực lực tăng lên nhanh như vậy nhiều như vậy địa nguyên cảnh c ư ờ n giả g cuộc chiến này phải đánh thế nào làm người không vì mình thiên chu địa diệt lời này không chỉ là nói một chút mà thôi một cái cấm quân cười lên ha h a tê việt nói các minh đệ đem những này tên nọ tất cả đều thu lại sau đó còn cho bọn hán làm người hiểu phải có qua có lại nói đến đây trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn chương sáu trăm sáu mươi chín chấn áp thô bạo cứ như vậy những cái kia thanh nguyên cảnh đỉnh phong c ấ m quân yên lặng nhặt lên rơi trên mặt đất tên nỏ sau đó lại tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy r a nỏ còn chờ cái gì bán đi không còn cho bọn hắn đi tề việt n ế t miệng cười một tiếng hiu vù vù hiu hiu hiu từng cây tên n ỏ phá không mà ra hướng về quân địch trận doanh bay đi thuẫn bài thủ nâng thuẫn ngăn cản mặc dù ngăn trở một chút thế nhưng là đằng chân phía sau lại có năm vạn thiết kỵ cũng không phải là tất cả mọi người phân phối tầm thuẫn mà lại bọn hắn nhân khẩu dày đặc Không không c ă trận trận là... hiện nay g hắn bộ hạ quân tâm đã loạn hắn nhất định phải trọng chấn quân tâm cho nên xem ảnh một trực tiếp đối địch là biện pháp tốt nhất dù sao hắn nhưng là một vị địa nguyên cảnh lục tầng siêu cấp cờ ư n giả quả nhiên nhìn thấy đằng chân phóng tới là p h ạ m đằng chân những bộ hạ kia cũng từng cái đều giống như điên cuồng đồng dạo n kêu gào xông lên trước phương dù l à địch nhân có hơn mười vị địa nguyên cảnh cảnh giới cờ ư n giả nhưng nếu như bọn hắn cùng tiến lên vẹn vẹn là tại nhân số cũng có thể nghiền ép bọn hắn a lượng binh khí tê viên hét lớn một tiếng vâng bốn trăm chín mươi tám cái cấm quân đồng thời tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra binh khí không phải đao cũng không phải kiếm không phải côn cũng không phải thương mà là ba đa n lô đúng ngươi không có nhìn lầm nhân thủ một kiện luyện đa n lô thứ này là thủy kính đạo nhân tại luyện đan công hội a n cơ đến kỳ thật đều là một số không có phẩm cấp đa n lô từ phổ thông quạng sắt chú tạo m à thành tất cả đều là cho một số luyện đan học đồ luyện tập sử dụng mặc dù hắn cũng không biết tể việt làm sao để hắn chuẩn bị nhiều như vậy đa n lô giết nương theo lấy tể việt giống to một tiếng những cấm quân kia tất cả đều phóng tới phía trước mà lạc phàm thì là vân đạm phong k i n h ngồi tại trên lưng ngựa địch nhân của hắn là đằng chân đằng chân địch nhân cũng là hắn đi chết làm đằng chân khoảng cách lạc phàm còn có hơn m ộ mươi mét khoảng cách thời điểm thân thể của hắn tại trên lưng ngựa nhảy lên một cái dẫn nâng trường đao như đồng lực b ổ hoa sơn dũng sĩ hung á c chém về phía lạc phàm lạc phàm không dám kinh thường d ơ lên đan lô ném bay ra ngoài thảo đằng chân bạo cái nói tục hắn thân kinh bắt chiến căn bản chưa bao giờ gặp hướng lạc phàm loại này không theo sáo lộ ra bài người không dung suy nghĩ nhiều hắn một đao đem cái này đan lô bổ ra nhưng lại tại đan lô bị đập bay đi ra thời điểm hắn khiếp sợ phát hiện lạc phàm đã biến mất tại lập tức trên lưng không tốt đột nhiên đàng chân cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ tại sau lưng chuyển đến hắn vô ý thức quay đầu đi hắn muốn tránh có thể thì đã trễ phức hắn chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức ở trên mặt chuyển đến cả người giống như là một đầu bị xe tải đụng bay đi ra chó lang thang hung hăng nện xuống đất vô cùng chật vật ta thao chặt n g ư ờ i cái quy tôn đàng chân một cái lý ngư đ ã định đứng dậy má phải đã cao cao sưng nói xong lời này hắn phun ra một búng máu trong đó còn kèm theo mấy khoả hàm răng trắng đoán vậy phải xem như ngươi có hay không năng lực này lạc phàm nhết miệng cười một tiếng nhặt lên trên đất đan lô hướng về đối phương đi tới cùng lúc đó tề việt mấy người cũng xông vào quân địch trận doanh thăng thêm thủy kính đạo nhân bọn hắn có năm trăm n g ư ờ i cả trừ thủy kính đạo nhân những người khác trong tay mỗi người có một cái luyện đan lô căn bản cũng không có bất luận cái gì dư thừa sức tưởng tượng chiêu thức hoàn toàn chính là từ từ nhắm hai mắt một trận đập l o ạ n những nơi đi qua huyết nhục văng tung tóe tiếng kêu rên liên hồi một đan lô đập xuống liền có mấy người ngã xuống đất vô cùng tàn bạo ngoa tạo như thế ác sao thủy kính đạo nhân kinh ngạc đến ngây người hắn tay cầm một thanh trường kiếm mặc dù đại sát tứ phương thế nhưng là bị t r ư ờ n g kiếm xẹt qua người trừ một kiếm đâm trúng trái tim chém rụng đầu bên ngoài có thể một kích mất mạng cái khác thương thế người vẫn là có nhất định sức chiến đấu nào giống là những cái tia tay cầm đan lô một trận đập lò o người chỉ cần là bị đan lô trung đích nhẹ thì mất đi sức chiến đấu nặng thì sẽ làm trận mất mạng thủy kính lao đạo ngươi mặc dù là địa nguyên cảnh ngũ tầng cao thủ thế nhưng là luận giết địch số lượng nhưng còn xa không kịp chúng ta tề việt cười ha ha từ lúc dùng qua đan lô giết địch sau loại kia cảm giác tuyệt vời liền khó mà quên quốc sư ngươi không được ca quá yếu mấy cái cấm con người cũng đều cười ra tiếng bọn hắn là lần đầu tiên sử dụng đan lô đối địch thế nhưng là lại sâu cảm giác đã nghiền nhất là tại loại này địch mạnh ta yếu điều kiện tiên quyết quả thực chính là quất ngang nghiền e a thứ này cùng đao kiếm khác biệt vô luận là đao kiếm gia chiêu trước sẽ lộ ra sơ hở rất lớn phải đề phòng địch nhân tiến công thế nhưng là đan lô liền không giống đan lô diện tích rất lớn tiến công đồng thời cũng có thể ngăn cản a ta cũng có đan lô a thủy kính đạo nhân thu hồi trường kiếm lộ ra chính mình đan lô lần này hắn biến thành giữa sân dũng manh nhất người địa nguyên cảnh ngũ tầng cảnh giới tu vi cộng thêm luyện đan lô một lò từ đập xuống liền có hơn m ộ ư ơ i người bay rớt ra ngoài trang diện dị thường thảm liệt cùng huyết tinh mặc dù bọn hắn chỉ có năm trăm n g ư ờ i nhưng lại đánh ra năm người không đánh ra năm vạn người khí thế chỉ là trong chớp mắt l i ề n có mấy ngàn người chết tại trong tay của bọn hắn mà đằng chân những cái kia thiết kỵ cũng đều cảm thấy khủng hoảng chưa bao giờ có khủng hoảng bọn hắn đều là thân kinh bách chiến binh sĩ nhưng nhưng lại chưa bao giờ gặp được đáng sợ như thế đối thủ càng không gặp được như thế táng tận thiên lương đấu pháp bởi vì trong tay bọn họ đao sắc bén kiếm căn bản là phái không lên mảy may công dụng a kỳ thật đan lô còn có một cái khác công năng tê việt lớn tiếng nói mở nắp lỏ tiến hành loại thứ hai đấu pháp vâng cấm con mở ôm người vàng nắp người vội vàng mở nắp lò, hai lỏ, đương a nhau. hay n hung hăng đụng Ông, đinh n lô, h vào có gấm Những ba bộ phát ra. phát n nhiên phía trước nhất những người kia trực tiếp thất khiếu chảy máu tại chỗ bỏ mình làm sao như thế hôm k á c đan lô còn có loại công dụng này sao thủy kính đạo nhân lần nữa có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy thiên địa lương tâm hắn vốn cho rằng đan lô là dùng đến lượt đan nhưng bây giờ hắn lại phát hiện đan lô còn có cái khác công dụng lần này tề việt thật cho hắn giải tỏa đan lô cái khác cách dùng năm trăm n g ư ờ i đồng thời va chạm trong tay đan lô mỗi lần b ộ phát ra âm ba đều để hơn m ộ ư ơ i người hôn mê hoặc là tử vong trên chiến trường thế cục càng là nháy mắt thay đổi triệt triệt để để nghiền ép đằng chân những cái kia thiết kỵ những binh lính kia sắc mặt tái nhợt trong mắt tràn đầy sợ hãi nào còn dám tiếp tục giết tiếp không ngừng hướng về sau lui về sợ chết sẽ là chính mình không có cách nào địch nhân quá mạnh bên mình thương vong đều hơn bạn mà đối phương lại là lông tóc không tồn hao gặp được biến thái như vậy đối thủ cuộc chiến này còn thế nào đánh chương sáu trăm bảy mươi không biết tự lượng sức mình rút rút rút đằng chân đ ỉ n h chỉ cùng lạc phàm chém giết cưới lên chiến mã hướng về nơi xa chạy như bay lạc phàm không có giết hắn không phải là không muốn mà là thực lực đối phương phi phạm dùng thực lực của hắn bây giờ coi như có thể đánh giết đối phương cũng phải trăm ngàn chiêu đằng sau cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn hướng về vĩnh lâm phủ bỏ chạy tiếp tục đi đường tranh thủ vào ngày mai trước lúc mặt trời lặn đuổi tới vĩnh lâm phủ dưới tường thành lạc phàm nhàn nhạt nói một câu vâng những cấm quân kêu lòng tin tăng vọt một trận chiến này bọn hắn đánh ra tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả khí thế không cần nghĩ cũng biết một trận chiến này chú định sẽ bị ghi vào đến trong sử sách trở thành truyền ký bất hủ nhất tuyến thiên nhất chiến rất nhanh liền chuyển vào kinh đô chuyến đến đường tĩnh thiên trong hai đường tĩnh thiên nghe xong nổi trận lôi đ ỉ n h căn bản không nghĩ tới phái ra năm vạn đại quân lại bị năm trăm người đánh quân lính tan giã đây đối với hắn đến nói là ngoài ý liệu sự tình nhất là lạc phàm có được địa nguyên cảnh tứ tầng tu vi chuyện này đối với hắn đến nói như là sấm xét giữa trời quang đoạn đoạn thời gian hắn liền từ một cái mở nguyên cảnh tiểu bối trưởng thành là địa nguyên cảnh tứ tầng cường giả cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận hắn biết nếu như cho hắn đầy đủ thời gian kẻ này tất nhiên sẽ quật khởi thậm chí uy hiếp được địa vị của hắn dù sao xem ảnh một coi như hắn cũng chỉ là địa nguyên cảnh thất tầng cường giả luyện ngục luyện ngục đến cùng ở đâu hắn vì cái gì có thể tại ngắn như vậy thời gian liền quật khởi nhanh như vậy thiên tài hai chữ không đủ để hình dung hắn a đường tinh thiên trong lòng thở dài một tiếng nếu như loại người này không phải đ ị c h nhân thật là tốt biết bao h a về phần như thế nào ngăn cản được lạc phàm một b ằ n người đường t i n h thiên nhưng không có biện pháp gì đối mặt trên trăm cái địa nguyên cảnh cảnh giới cờ ư n giả g bình thường quân đội căn bản là không có cách đem nó chấn áp nhất là đối phương kia tàn bạo đấu pháp ai có thể chống đỡ được hiện nay hắn chỉ có thể hy vọng vĩnh lâm phủ có thể ngăn cản được lạc phàm bọn người chỉ cần bọn hắn không cách nào c ư ớ p đoạt vĩnh lâm phủ cùng tây lương phủ như vậy lạc phàm còn uy hiếp không đến hắn nếu không hai người cuối cùng sẽ có một trận ác chiến trận đầu báo cáo thắng lợi lạc phàm một đoàn người sĩ khí dị thường tăng vọt sau đó lộ trình tuyệt không gặp được bất kỳ trở ngại nào cùng phục binh cuối cùng một đoàn người đi vào vĩnh lâm phụ trước tường thành xa xa liền thấy một đạo thanh sắc quan g mang bao phủ tại vĩnh lâm phụ nhất là vĩnh lâm phụ trên không chiếm cứ một đầu huyền vũ h ư ảnh nhìn từ xa giống như là một t o à núi cao tản mát ra một cố cường đại mà thần bí khí thế thiếu chủ ta đoán chừng chúng ta không cách nào cấp đoạt vĩnh lâm phụ thủy kính đạo nhân than nhẹ một tiếng vĩnh lâm phụ phụ chủ tên là kim thành người này dị thường cẩn thận Hắn hiện thứ ạ i đã k í c hoạt huyền chúng như cảnh thập đại trận. ta, nguyên liền Đừng nói vũ địa là xem phương đại trận duy chỉ có huyền vũ đại trận lực công kích yếu thế nhưng là luận p h o n g ngự vô luận là chu tức đại trận thanh long đại trận lại hoặc là bạch hồ đại trận coi như ba cái trận pháp điệp ra lên đều không nhất định so được với huyền vũ đại trận chớ nói chi là hiện tại huyền vũ đại trận đã ở vào vận hành bên trong trạng thái man lực phá trận căn bản cũng không thiết thực họ l ạ ngươi ngược lại là phá vỡ đại trận a người qua đây a cửa thành lầu trước đang chân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem hắn ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị mặc trường bảo màu xanh sống chung nhân nhân hắn nhìn qua không sai biệt lắm t r ư ờ n g bảy mươi tuổi dáng vẻ dáng người còn xuống dâu tóc mặt trắng xấu xí khắp khuôn mặt là dựng thẳng nếp nhăn nói là cây khô r a chính là đuối cây khô lớn nhất vũ n h ụ hắn chính là vĩnh lâm phủ phụ chủ họ kim danh thành chỉ là năm trăm người liền muốn cấp đoạt vĩnh lâm phủ a thật sự là không biết tự lượng sức mình kim thành cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý gia hỏa này làm sao dáng dấp như thế xấu tề việt liên tiếp nôn khan bộ dáng nhìn thấy hắn ta không khỏi nghĩ đến trên người ta cái nào đó bộ vị nhất là kia từng đạo nếp nhăn quá sinh động à. lời này vừa nói ra những cấm quân kia đều ha ha ha cười ha hả đều là nam nhân bọn hắn nháy mắt liền minh bạch tề việt trong miệng cái nào đó bộ vị là có ý gì thủy kính đạo nhân cười nói tề ra nói đúng lắm cái này kim thành thế nhưng là đại viêm quốc nam nhân xấu xí nhất có người bí mật xưng hô hắn là đảng g a không chỉ có hắn dáng dấp xấu xí vô cùng người cả nhà cũng là như thế thành lâu trước kim thành sắc mặt dữ tợn xấu xí không phải lỗi của hắn thế nhưng là những người này ở trước mặt n ụ c nhã hắn đây đối với hắn đến nói là vô cùng n ụ c nhã a có bản lĩnh các ngươi xô tới không có bản sự cũng đừng m ù b ấ c bức kim thành không cao h ư n g quát to một tiếng quốc sư có phải là tứ phương thành trận pháp đồng thời vận hành mới có thể che đậy kỳ lân đại trận lạc phàm nhìn về phía thủy kính đạo nhân thủy kính đạo nhân đúng vậy chỉ có tứ phương đại trận vận hành lúc mới có thể che đậy kỳ lân đại trận một khi cái nào đó trong trận pháp đồ đình chỉ vận hành kỳ lân đại trận thì là sẽ bị kích hoạt lạc pham khẽ gật đầu nếu như chỉ là vận hành sau liền có thể che đậy chu tước đại trận như vậy sự tình liền đơn giản nhiều không cần cấp đoạt vĩnh lâm phủ đúng thế cấp đoạt tây lương phủ về sau tại đến vĩnh lâm phủ bức bách đối phương kích hoạt huyền vũ đại trận như vậy hiệu quả là đồng dạng nhưng bây giờ vĩnh lâm phủ nhất định phải đ o ạ t được t ứ phương đại trận nhất định phải tất cả đều trong tay hắn chỉ có dạng này mới có thể triệt để che đậy kỳ lân đại trận lạc pham chưa từng gặp qua kỳ lân đại trận đáng sợ đây là chu tước đại trận uy lực hắn là gặp qua một tòa bắt cấp trận pháp đều đáng sợ như thế chớ nói chi là kỳ lân đại trận vẫn là một tòa thất cấp đại trận một khi kích hoạt liền ngay cả hắn đều không có lòng tin có thể ngăn cản kỳ lân đại trận uy lực cho nên chuyện này nhất định phải hổ thỏa nhất định phải đoạt được huyền vũ đại trận cùng bạch hổ đại trận nếu không cùng đường tính thiên nhất chiến hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng lão đại tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào tề việt hỏi lạc phàm nhìn về phía hắn ngươi cho rằng chúng ta nên làm như thế nào tề việt cười khổ một tiếng lần này ta cũng không biết nên làm cái gì huyền vũ đại trận vững như thành đồng bằng vào man lực căn bản không thể làm hiện nay bọn hắn bị nhốt ngoài trận muốn phá trận là không thực tế rất khó lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hàng quang xây dựng cơ sở tạm thời cùng bọn hắn rông dài ta liền không tin bọn hắn một mực đợi tại vĩnh lâm p h ủ tề việt thở dài trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ việc đã đến nước này cũng chỉ có thể dạng này làm người không vì mình thiên chu địa diệt đây là nhân tính lược điểm lớn nhất thiếu chủ ngươi có thể lập lại chiều cũ luyện chế một số đan dược hướng dẫn bọn hắn thủy kính đạo nhân đề nghị trừ cái đó ra ngươi cũng có thể đem kinh thần b á t thập nhất biến để nhất biến truyền thụ cho bọn hắn ta tin tưởng chờ bọn hắn biết kinh thần b á t thập nhất biến thần kỳ sau nội tâm tất nhiên sẽ có khuynh hướng chúng ta đến thời điểm bọn hắn rất có thể sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt lạc phàm hai mắt tỏa sáng mặc dù biện pháp này có chút hẹn hạ nhưng không thể không nói đây cũng là chúng ta trước mắt một cái duy nhất biện pháp trong tuyệt vọng nói tới nói lui về phần có thể hay không khiến cái này người quy hàng kỳ thật liền ngay cả lạc phàm trong lòng cũng không chắc chắn t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi mốt giết gà d o a khỉ lạc phàm cực ít đánh không có nắm chắc cầm lần này lại là gặp ném một cái rất khó khăn bất quá hắn thích có chuyện khiêu chiến bởi vì bất kỳ vật gì dễ như t r ở bàn tay đạt được cũng sẽ không bị người chân quý hắn cũng không có trực tiếp truyền thụ cho vĩnh lâm phủ trên tường thành những cái k ê u huyền vũ vệ kinh thần b á t thập nhất biến bởi vì dạng này sẽ cho người một loại rất giá rẻ cảm giác hắn muốn để bọn hắn trước biết kinh thần b á t thập nhất biến cường đại dạng này mới có tin phục lực truyền thụ cho bọn hắn về sau bọn hắn mới có thể tu luyện cứ như vậy l ạ c phàm bọn người ở tại vĩnh lâm phủ cửa thành đông xây dựng cơ sở tạm thời sau đó bắt đầu khổ tu trên đường đi kia năm trăm cấm quân đều không chút tu luyện lần này l ạ c phàm dứt khoát đem kinh thần bắt thập n h ấ t biến trước thập biến một mạch toàn bộ c h u y ể n thụ cho những cái kia thanh nguyên cảnh đ ỉ n h phong cao thủ cộng thêm nhiều như vậy thanh nguyên đan lần lượt liền có người đột phá trực tiếp bước vào địa nguyên cảnh nhất tầng trên tường thành những cái kia huyền vũ vệ người đều kinh ngạc đến n g y người ngoa tạo a cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào đột phá rồi thanh nguyên cảnh đột phá địa nguyên cảnh đơn giản như vậy sao không thể a không phải nói địa nguyên cảnh là một đạo long môn sao không phải nói có thể bước vào địa nguyên cảnh cường giả là vạn người không được một sao các ngươi tại chúng ta trước tường thành tu luyện đột phá xem ảnh một cái này mẹ hắn cũng quá tổn hại đi các ngươi cứ như vậy yên tâm to gan tu luyện sao chúng ta thế nhưng là đối thủ a các ngươi cứ như vậy xác định chúng ta không dám ra thành đối địch ngoa tạo lại có người đột phá cái này mẹ hắn là cái quỷ gì tập thể đột phá các ngươi làm u ố n hủ chết chúng ta sao giờ khắc này vĩnh lâm phủ trên tường thành những cái kia huyền vũ vệ người cảm giác thế giới quan phát sinh sụp đổ đều nói địa nguyên cảnh là long môn cực ít cực ít có người có thể đột phá có thể làm sao những người trước mắt này liên tiếp đột phá vì cái gì chúng ta cũng là thanh nguyên cảnh thập tầng cao thủ vì cái gì chúng ta lại không thể đột phá vì cái gì đồng dạng là người có thể làm người t r ê n l ệ n h thế nào lại lớn như vậy chứ cái này mẹ hắn còn có thiên lý sao ngay tại trên tường thành huyền vũ vệ còn không có kịp phản ứng thời điểm lại có người đột phá cũng không tính quá nhanh không sai biệt lắm một k h ắ c đồng hồ chi phối liền có người đột phá trở thành địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả bọn hắn giống như mọc lên như nấm để trên tường thành những cái kia huyền vũ vệ há mồm trận mắt trước lúc mặt trời l à n tịch liền có hơn một trăm người bước vào địa nguyên cảnh đây cũng không phải là là đan dược tác dụng cuối cùng là kinh thần bắt thập nhất biến bộ công pháp kia quá mức l ị tiên tăng thêm những cấm quân kia đều có thanh nguyên cảnh thập tầng đ ỉ n h phong tu vi bản thân liền phi phàm phu tự tử đem kia bộ công pháp cho bọn hắn quả thực l ạ như hổ thêm cánh kinh thiên bắt thập nhất biến quả thật cường đại ta chỉ tu luyện đến đệ tam biến liền bước vào địa nguyên cảnh đúng vậy a bộ công pháp kia quá mẹ hắn bị thiên ta tin tưởng nếu như chúng ta có thể tu luyện tới biến cuối cùng nhất định có thể trở thành phi thiên đ ộ địa không gì làm không được tồn tại đi theo thiếu chủ chính là tốt xa so với hiệu trung triều đỉnh phải tốt hơn nhiều thiếu chủ anh danh cái thế chính là thiên tuyển tri tử chúng ta tu sĩ có thể theo hắn bên người là chúng ta đợi t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận tề ra nói đúng trên thế giới này làm gì có chân thành sáng kia cũng là người ngu xuẩn làm ra lựa chọn làm người được rõ ràng chính mình muốn cái gì không tệ mặc dù nói như vậy rất tàn khốc cũng bạo lộ nhân tính xấu xí có thể sự thật bản thân liền là như thế may mắn chính là chúng ta gặp thiếu chủ hắn có thể cho cùng chúng ta muốn đồ vật chỉ là điều này chúng ta liền có thể vì hắn b á n mạng t i ê n tài thanh danh à nếu thật là trở thành một phương cương giả này thiên hạ đều có thể đụng tay đến danh lợi đây tính toán là cái gì những cấm quân kia đám người nhao nhao mở miệng cùng lúc đó trên tường thành huyền vũ vệ người cũng minh bạch bọn hắn đột phá mấu chốt là kinh thần bắt thập nhất、biến. là kia bộ công pháp mới khiến cho bọn hắn khăng khăng một mực đi theo tại lạc phàm bên người cái này khiến bọn hắn nhìn không được đang suy nghĩ nếu như chúng ta lựa chọn đầu nhập bọn hắn bọn hắn có thể hay không cũng đem kinh thần bắt thập nhất biến truyền thụ cho bọn hắn bọn hắn có thể hay không cũng bước vào địa nguyên cảnh địa nguyên cảnh a đây chính là khai sơn lập phái tồn tại áp đảo đám người phía trên xa so với hiệu trung triều đình phong quang hơn nhiều đúng thế chỉ là bước vào địa nguyên cảnh liền để rất nhiều người tân triều bành trướng cùng lúc đó kim thành cùng đằng chân cũng nghe hỏi mạ tới n g ác. Ác. Lớn. Lớn các minh n đệ ta quên kinh thần bắt thập nhất biến lần thứ nhất nội công tâm pháp các ngươi hay có thể nói cho ta có cái cấm q u â n người lớn tiếng hỏi phế vật đơn giản như vậy nội công tâm pháp đều không nhớ được ta cho ngươi biết tốt một người trung niên lúc này lớn tiếng nói ra kinh thần bắt thập nhất biến đệ nhất biến nội công tâm pháp thanh âm của hắn rất vang trực tiếp chuyển đến vĩnh lâm phủ trên tường thành chuyển đến những cái k ê u huyền vũ vệ trong lỗ thai không tốt bọn hắn là muốn dùng loại phương pháp này giao động chúng ta q u â n tâm đáng chân liếc mắt liền nhìn thấu đối phương dụng ý đây là nghĩ không thấy binh khí để bọn hắn tự giết lẫn nhau a các minh đệ đều che lỗ thai không thể đi tu luyện đối phương công pháp đàng chân một mặt lo lắng hét lớn cái này kinh thần bắt thập nhất biến quá mức vị tiên rất rõ ràng là thuộc về ma công không thể tu luyện không thể tu luyện a đàng chân nội tâm vô cùng lo lắng với tư cách tu luyện giả hắn biết rõ một bộ đỉnh tiêm công pháp đối với tu sĩ sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu đây là hắn không muốn thua cho lạc phàm đàng tướng quân ngươi dạng này không được a loạn thế trọng điện mới là vương đạo kim thành mặt mũi tràn đầy lệ khí thế ra trường kiếm chặt xuống một vị huyền vũ vệ đầu rất rõ ràng đây là rết gà dọa khỉ gian đe kim thành ta thao mô phỏng mô mô a n g ư ơ i mẹ nó đang làm cái gì đang chân giận loạn thế trọng đ i ể n lời nói này cố nhiên không tồi giết gà dọa khỉ cũng không có ma bệnh nhưng coi như giết gà dọa khỉ cũng phải phân trường hợp a hiện tại quân tâm bất ổn bản thân rất nhiều người liền có hướng về lạc phàm bọn người khuynh hướng dấu hiệu hắn lại trước mặt mọi người giết gà dọa khỉ hắn đây quả thực là tự chịu d i ệ n v o n g a kim thành nết miệng cười một tiếng đảng tướng quân yên tâm ta những bộ hạ này từng cái đều có gia quyến sinh hoạt tại vĩnh lâm phủ không hề giống những cấm quân kia đồng dạng có thể tùy tâm sử dụng dù là làm phản đầu hàng địch cũng không cần lo lắng cái khác ta những bộ hạ này không giống nói đến đây quay người nhìn về phía những cái kia huyền vũ vệ ngươi hỏi một chút bọn hắn ai dám làm phản nếu như dám ta cam đoan sẽ giết bọn hắn vợ con già trẻ đang chân biểu lộ n g ư i ê m trọng kim thành nói không phải không có lý thế nhưng là thân là vĩnh lâm phủ phụ chủ trước mặt mọi người nói ra những lời này tới khó tránh khỏi có chút không ổn hắn chẳng lẽ liền không sợ đắc tội những này huyền vũ vệ sao chẳng lẽ không sợ chọc giận bọn hắn để bọn hắn đồng thời tạo phản sao đúng lúc này một kiện để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh một giải lụa kiếm quang s ẹ t qua kim thành cánh tay phải ngay sau đó một thân ảnh ôm kim thành cánh tay phải nhảy xuống trên bầu trời c à n g là chuyển đến một đạo hưng phấn chú lên Lão đại, trú a đến ồ i c h thích, cảng tạ 3 3 3 xuân Thủy vị huynh đệ khen thưởng、Cuối、tháng, ám chỉ một đợt huynh khen chỉ phiếu cảng Cuối Xuân 003-238-986-430-3367-19628 213 Ba vị đệ Kim ám l ạ i k h ô n g Trường không ném thật quá thời hạn Chương 672, không cẩn thận thật thời phá quá 672, đã đột、phá. lão đại ta đến rồi Hưng phấn tiếng la khóc quanh liên gặp một người mặc trường bào màu đen tuổi trẻ nam tử như là diều hầu tại hơn hai mươi mét trên tường thành nhảy xuống nháy mắt liền bay ra huyền vũ đại trận ngoa tào thiên toàn lão đại tề việt con ngươi hung hăng run lên trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu vẻ mừng như điên thiên toàn bắc cảnh tám đại thần tướng đứng đầu tồn tại ai có thể nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn lạc phàm cũng có chút ngậu không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải huynh đệ của mình không nói khác thiên toàn xuất hiện xa so với hắn lấy vĩnh lâm phủ còn cao hứng hơn bởi vì đây là hắn cùng sinh chết cùng chung hoạn nạn huynh đệ a đạo thân ảnh kia sau khi hạ xuống lăn lộn một vòng tháo bỏ xuống lúc rơi xuống đất lực t r ù n g kích hắn xuất hiện tại lạc phàm trước người c h à o theo kiểu nhà binh thật căng thẳng bờ môi hét lớn thiên toàn quý vị thỉnh cầu trở về đội ngũ cũ trở về đội ngũ cũ lạc phàm hốc mắt đỏ bừng một tay lấy hắn tràn vào trong l ự c lão đại ta nhớ ngươi thật nghĩ ngươi thật nghĩ a thiên toàn như cái hải t ử đồng dạng sợ hãi khóc lớn lên bọn hắn là trên địa cầu tiếng tăm lừng lấy bắc cảnh thần tướng giết địch vô số lập xuống vô số công lao hắn mã bọn hắn vô cùng cường đại có thể xem ảnh một chỉ có lạc phàm biết bọn hắn như cái hải t ử đồng dạng chứ sẽ đánh giết địch nhân bên ngoài bọn hắn thậm chí không hiểu được như thế nào cho người khác tiếp xúc bởi vì bọn hắn thở nhỏ sinh hoạt tại bắc cảnh sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng giết chóc bên trong mà giết chóc lại làm sao so được với lòng người h i ể m ác cũng chính là như thế hắn đi vào dương gian cái thứ nhất mộng tưởng chính là tìm kiếm được thất lạc huynh đệ vì chính là không để bọn hắn thụ ý khuất ta cũng nhớ ngươi nghĩ các ngươi tất cả mọi người lạc phàm trên mặt mang cười vươn c ư ờ i lấy cười nước mắt liền chạy xuống kia là vui sướng nước mắt hắn thể nhất định muốn tại thời gian ngắn nhất tìm về đã từng các huynh đệ cho bọn hắn tâm hồn ký thác không để bất luận kẻ nào khi dễ bọn hắn nhìn xem hai cái đại nam nhân trước mặt mọi người ôm nhau cùng một chỗ tất cả mọi người mở rộng tầm mắt dù sao ấp ấp ôm một cái có tổn thương p h o n g hóa chớ nói chi là đây là hai cái đại nam nhân đương nhiên cực kỳ khiếp sợ vẫn là trên tường thành những người kia nhất là huyền vũ vệ cùng kim thành bọn hắn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người cảm giác đầu ông ông vang căn bản không nghĩ tới thiên toàn sẽ làm phản vì sao lại là hắn đ ă n g chân than nhẹ một tiếng hắn sớm đã tính tới kim thành sẽ tự thực hắn ác quả hiện tại xem ra hết t h ể đều ở trong dự đoán của hắn ngươi cái hôn trướng vì cái gì tại sao là ngươi vì cái gì ngươi muốn phản bội lão phu con mẹ nó ngươi thế nhưng là lão phu con rể à trên tường thành kim thành phát ra một đạo cồn u g l o ạ n gào thét nghe được cái này đ ă n g chân lộ ra vẻ kinh ngạc ngoa tạo con rể đem chính mình cha vợ cánh tay bổ xuống cái này dưa có chút lớn a đúng thế đàng chân vốn cho rằng thiên toàn chỉ là một cái bình thường huyền vũ vệ có thể vạn vạn không nghĩ tới hắn vậy mà là kim thành con rể cái này thì bản thuyết thư tiên sinh cũng không dám nói a lạc phàm cũng có chút ngoài ý muốn căn bản không nghĩ tới thiên toàn vậy mà là kim thành con rể gia hòa này sao có thể chặt chính mình cha vợ cánh tay thiên toàn nhìn về phía kim thành cười ha h a kim thành lao thất phu ngươi còn không biết xấu hổ nói ta là người con, con rể con gái của ngươi là cái gì tư sắc trong lòng ngươi không có điểm bức số sao mặc dù những năm này các ngươi kim g i a cho ta sinh hoạt địa phương thế nhưng là ngươi cái này nữ nhi khi nào tôn trọng qua ta ngày đó không phải là đối ta đến kêu đi hết còn có nàng c o n ta bao nuôi chuyện của nam nhân khác ngươi hẳn phải bê ta kim thành khí toàn thân phát r u n mặc dù minh duyệt làm qua có lỗi với ngươi sự t ì n h thế nhưng là ngươi không được quên là lao phu năm đó thu lưu ngươi nếu không phải là ta con mẹ nó ngươi đã sớm chết đói chuyện này ngươi quên sao thiên toàn cười lạnh một tiếng ngươi chẳng lẽ quên ta làm cho ngươi những sự tình kia sao ta làm những sự tình kia sớm đã vượt qua ngươi cấp cho ta bố thí gấp mười 10, gấp trăm lần còn nhiều hơn kim thành trợn mắt tròn xoe cho nên đây chính là ngươi lấy oán trả ơn nguyên nhân sao thiên toàn núi bay không nên đem ngươi bố thí xem như ân tình ta thiên toàn không phải người ngu ân tình cùng bố thí vẫn là phân rất rõ ràng mà lại ta và ngươi nói qua ta chỉ là thế gian khách qua đường một ngày nào đó ta sẽ theo huynh đệ của ta rời đi bây giờ chính là ta rời đi thời điểm kim thành tức đến run r ậ y cả người cho nên ngươi chặt cánh tay của ta muốn chạm cánh tay đoạn ý sao không thiên toàn n h ế t miệng cười một tiếng ta chủ yếu là muốn đoạt phải huyền vũ giới chỉ chỉ thế thôi nói gỡ xuống kim thành tay cụt giới chỉ lão đại huyền vũ giới chỉ cho ngài phức trên tường thành kim thành phun ra một n g ụ m máu tươi như bị xét đánh cả n g ư ờ i phảng phất hóa đá đồng d ạ n g đằng chân cũng có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy thảo thảo thảo giá hỏa này không chỉ có phản bội kim thành không chỉ có chặt hắn cánh tay thậm chí còn mang đi huyền vũ giới chỉ chiêu này rút t u ổ i dưới đáy nồi chơi chính là tương đương trôi chạy h thiên toàn ta nói ngươi bố k h ngươi sẽ chết không yên lành kim thành giống như là một đầu phát cuồng hùng sư phát ra phẫn nộ cuồng hống bản thân bị con rể phản bội liền để hắn không thể nhịn được nữa mà bây giờ đối phương lại là cướp đi huyền vũ giới chỉ đây chính là mệnh của hắn mệnh của hắn a không có huyền vũ giới chỉ hắn căn bản liền không cách nào trưởng khống huyền vũ đ ạ i trận một khi đối phương trưởng khống huyền vũ đ ạ i trận đánh vào thành bên trong không nên quá đơn giản kim thành đúng không lạc phàm thanh âm vang lên ngươi là một cái rất lựa chọn ngu xuẩn cũng không phải là đối địch với ta mà là ngươi không nên khi nhục huynh đệ của ta đây là không thể tha thứ tội chết tề việt thở dài trong lòng nếu như kim thành là thật tâm đợi thiên toàn như vậy lạc phàm chắc chắn sẽ không khó xử kim thành thậm chí hắn sẽ còn đem đại v i ê m quốc hoàng vị giao cho hắn dù sao chu tam vượng tên kia không chỉ một lần ở trước mặt hắn nói qua hắn không muốn làm hoàng đế nếu có nhân tuyển thích hợp lạc phàm chắc chắn sẽ không làm khó để chu tam vượng làm đại v i ê m quốc hoàng đế mà bây giờ kim thành thật sai mười phân sai bỏ lỡ sảng khoái hoàng đế cơ hội muốn giết ta trước đánh vào thành bên trong hay nói đi hôm h chém chém giết giết nay hắn m muốn cùng thiên toàn không say không nghỉ lạp phàm bọn hắn đang uống rượu ăn thịt thế nhưng là cấm con người lại rất yếu bọn hắn quá ổn lớn tiếng la hét kinh thần bắt thập nhật biến thanh em giống như là có ma lực đồng dạng ở dưới ánh tà dương dị thường vang dội rõ ràng truyền đến đối diện trên tường thành những cái kia chu tức vệ trong lỗ thai những cái kia chu tức vệ vốn không dự định tu luyện kinh thần b á t thập nhất biến thế nhưng là kinh thần b á t thập nhất biến đệ nhất biến nội công tâm pháp chỉ có chút ít mười mấy cái chữ bọn hắn đã khắc trong tâm khảm mặc dù đằng chân la hét không để bọn hắn tu luyện có thể có người mặc n i ệ m thời điểm không cẩn thận liền đột phá chương 673, t h ả chết không hàng đột phá cái này h u y ề n vũ vệ một mặt một bức ta đột phá rồi ta cũng không có tận lực đi tu luyện kinh thần bắt thập nhất biến a làm sao đã đột phá rồi mỗi cái tu luyện giả đều nghĩ đột phá đều muốn mạnh lên đây là cái này h u y ề n vũ vệ lại tuyệt không cao hứng bởi vì hắn nhìn thấy kim thành trận mắt tròn xoe biểu lộ trên người đằng chân cảm nhận được mãnh liệt s á c ý cái này mẹ hắn thật có chút xấu hổ mà đúng lúc này lại có người không cẩn thận đã đột phá nhân số càng lúc càng lớn cũng không phải là bọn hắn cũng quá yêu nghiệt cũng không phải kinh thần bắt thập nhất biến quá khủng bố mà là cả hai kết hợp đánh vỡ r à n g buộc không được tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ một người trung niên trong mắt lóe lên một vòng h à n quang tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt tiếp theo kiếm chém về phía kim thành cổ tốc độ của hắn quá nhanh ngoài dự liệu của mọi người người muốn chết kim thành dù sao cũng là một vị địa nguyên cảnh nhất tầng cường giả phản ứng hết sức nhanh chóng mà liên tại hắn dự định xuất thủ ngăn cản thời điểm lúc này mới bỗng nhiên ý thức được chính mình mất đi cánh tay phải phốc thử đỏ thám huyết vụ tại vĩnh lâm phủ trên cổng thành nở rộ xem ảnh một thời gian càng giống là dừng lại đ ồ n dạng lộ ra kim thành vẻ mặt sợ hãi căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại bộ hạ của mình trong tay đây là hắn chưa hề nghĩ tới những người khác cũng đều ngây ra như phóng tên kia vậy mà chém giết kim thành đây cũng quá hung hắc đi vẻ khiếp sợ trong lòng bọn họ lóe lên một cái rồi biến mất sau đó mọi người liền thoải mái cùng hắn ngồi chờ chết kém xa chủ động xuất kích lạc công tử kim thành đã chết chúng ta cái này đem cửa thành mở ra một cái huyền vũ vệ ở trên thành lầu la lớn ngay sau đó cửa thành chầm rãi mở ra lạc phàm cũng thật bất ngờ hắn biết kinh thần bắt thập nhất biến vô cùng có khả năng xúi rục bọn hắn để bọn hắn làm phản thật không nghĩ đến vậy mà nhanh như vậy liền hoàn thành cái này tiểu mục tiêu xem ra những người này còn không ngốc a kim thành sau khi chết huyền vũ giới chỉ trở thành vật vô chủ bao phủ trên bầu trời vĩnh lâm phủ huyền vũ đại trận càng là tan biến tại vô hình đàng tướng quân hiện tại ngươi là chiến vẫn là hàng thủy kính đạo nhân nhìn về phía trên tường thành ngây ra như phóng đ ằ n g chân đ ằ n g chân vô ý thức nuốt nước miếng một cái mặc dù hắn còn có hơn ba vạn thiết kỵ sinh hoạt tại vĩnh lâm phủ bên trong nhưng bây giờ hắn lại mất đi giao chiến dũng khí không có cách nào quân địch thực lực quá mạnh mà lại hiện tại đã trưởng khống huyền vũ giới chỉ một khi đối phương luyện hóa trận hồn có thể tùy tiện diệt trừ hắn những cái k i a bộ hạ hắn không muốn đầu hàng cũng không muốn xem lấy bộ hạ của mình chết thảm nhưng bây giờ hắn thật không biết nên làm thế nào do dự một chút hắn chậm d ã i rút ra bên hông vác lấy trường đao trung thần không hầu hai chủ ta đằng chân thả chết không hàng còn hy vọng l à c ô n g tử có thể thiện đãi các huynh đệ của ta dứt lời trường đao bôi qua hạ cổ ở dưới ánh tà dương tiên huyết càng phát tiến diễm bắt đàng chân dùng tính mạng của hắn thuyết minh cái gì gọi là trung thành đem đ ẳ n g tướng quân di thể trở về kinh đô đi thủy kính đạo nhân than nhẹ một tiếng hắn rất kính nể đằng chân đây là hắn lại không thích đối phương loại này lựa chọn dù sao sinh mệnh chỉ có một lần hảo hảo còn sống so cái gì đều trọng yếu mặc dù biết đọc phản đường tĩnh thiên thế nhưng là hắn không biết tuy tung lạc phàm hắn là coi bọn họ là trở thành huynh đệ mà không phải giống như đường tĩnh thiên coi bọn họ là thành thần tử dưới cơn nóng giận chửi ầ m lên không có tôn nghiêm người nguyện ý hiệu chúng ta đợi trong thành không nguyện ý hiệu chúng ta có thể theo mang đương nhiên đại bộ phận người vẫn là nguyện ý lưu lại đại viêm quốc có tứ phương thành hiện nay đã có ba tòa tỉnh phủ rơi vào lạc phàm trong tay chỉ cần hắn đạt được tây lương phủ liền có thể che đậy kinh đô kỳ lân đại trận liền có thể trực đảo hoàng long lấy đường tinh thiên thủ cấp kỳ thật trung thành là đúng nhưng làm người phải hiểu được xem xét thời thế lão đại chúng ta tiến vào thành bên trong uống rượu đêm nay không say không nghỉ thiên toàn đi theo lạc phàm bên người hương phấn như cái hải t ử đồng dạng lạc phàm ừ một tiếng sau đó hướng về tề việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái mấy người các ngươi theo ta đi tề việt mang theo mấy cái cấm quân ở phía trước mở đường hắn biết lạc phàm là có ý gì hắn muốn thay thiên toàn diệt trừ kim thành một nhà mặc dù thiên toàn là kim g i a con rể thế nhưng là hắn không muốn để cho mình huynh đệ giết chết người nhà họ kim như thế trong lòng của hắn khẳng định có thẹn lão đại kỳ thật ta một mực chờ đợi các ngươi thiên toàn thiên đô phủ đoạt cưới một chuyện ta đã nghe nói làm ta biết được có người đến từ luyện ngục về sau ta liền biết các ngươi đến thế nhưng là ta bị nhốt nơi này căn bản là không có cách rời đi càng không thể tiến về thiên đô phủ đi tìm các ngươi cùng các ngươi đ o à n tụ nhất là biết được các ngươi muốn đoạt lấy tư phương thành về sau ta là trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng coi như đã đem các ngươi chồng à. lạc phàm về sau huynh đệ chúng ta liền không xa rời nhau chúng ta muốn để luyện ngục danh tự ở đây c u a thời thiên toàn liên tục gật đầu ta chờ mong ngày ấy cùng thiên toàn trùng phùng lạc phàm rất vui vẻ một bữa rượu hét tới hừng đông đằng sau hắn bắt đầu luyện hóa huyền vũ đại trận trận hồn cùng lúc đó kinh đô đường t i n h thiên cũng thu được vĩnh lâm phủ thất thủ tin d ữ vĩnh lâm phủ thất thủ đang chân tướng quân chiến tử đường tĩnh thiên chậm rãi nói ra hai chuyện này to lớn kim loan điện bên trong càng là hoàn toàn tĩnh mịch ai cũng không nghĩ tới vĩnh lâm phủ vậy mà lại thất thủ đây chính là tứ phương thành bên trong phòng ngự cực kỳ cường đại lòng dạ a càng không có nghĩ tới đàng chân sẽ chết trận dù sao đây chính là địa nguyên cảnh lục tầng cảnh giới siêu cấp cao thủ vậy hạ vĩnh lâm phủ chính là tứ phương thành bên trong phòng ngự tối cường tồn tại cho dù là kỳ lân đại trận bị kích hoạt luận phòng ngự cũng không kịp huyền vũ đ ạ i trận vĩnh lâm phủ như thế nào thất thủ quân tình có phải là có sai a một vị lao thần mở miệng không chỉ có là hắn rất nhiều người đều đang hoài nghi quân tình là thật hay giả đường tinh thiên than nhẹ một tiếng vĩnh lâm phủ phòng ngự cố nhiên cường đại thế nhưng là lạc phàm bọn người nắm giữ một bộ cực kỳ hiếm thấy nội công tâm pháp hắn dùng kia bộ công pháp x ố i rục huyền vũ thành binh sĩ để bọn hắn giết kim thành cướp đoạt huyền vũ giới chỉ đ a n g chân tướng quân không nguyện ý quy thuật liền dùng tử vong chứng minh hắn trung thành đám người thoải mái vậy hạ kinh thần bắt thập nhất biến thật sự có cường đại như vậy sao có thể khiến người ta quên triều đình y ê n tình lại có người hỏi đường tĩnh thiên hơi có vẻ vô lực gật gật đầu hắn cũng tu luyện kinh thần bắt thập nhất biến đệ nhất biến công pháp hiệu quả rõ ràng mơ hồ có đột phá dấu hiệu chỉ là đệ nhất biến liền có loại hiệu quả này nếu là trưởng không hoàn chỉnh kinh t h ầ n bắt thập nhất biến tốc độ tu luyện hẳn là sẽ rất kinh người a Bệ hạ nén bi thương một vị lao thần nói vĩnh lâm p h ủ thất thủ cùng đảng tướng quân chiến tử đây đều là chúng ta không muốn nhìn thấy sự tình có thể chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là để tây lương phủ p h ủ chủ ngăn cản được lạc phạm đám người tiến công tây lương phủ là tuyệt đối không thể thất thủ lại có một vị đại thần nói không tệ bạch hổ chủ sát phạt tây lương phủ bạch hổ đại trận chính là tứ phương thành bên trong công kích tối tưởng kia lạc phạm lại có thể nào đoạt được tây lương phủ chẳng lẽ hắn còn có thể n g ư ờ thiên chương sáu trăm bảy mươi bốn cưỡng ép công thành so với thanh long đại trận trận hồn l u y ệ n chế huyền vũ đại trận tốn hao thời gian rõ ràng ít đi rất nhiều chỉ dùng một tuần lễ thời gian lạc phàm liền triệt để trưởng khống huyền vũ đại trận mà tu vi của hắn cũng bước vào địa nguyên cảnh lục tầng cùng lúc đó tề việt cùng thủy kính đạo nhân cũng triệt để thu phục huyền vũ vệ cùng đ ằ n g chân phía trước kia chút bộ h ạ vẫn ý như là làm mỗi người một hạt tinh hồng sắc tiểu dược hoàn tăng thêm tinh thần bắt thập nhất biến dùng đến lượng chủng đồ vật vững vàng buộc lại bọn hắn vĩnh lâm phủ trước giao cho ngươi chờ chúng ta cầm xuống tây lương phủ về sau đồng thời mở ra t ứ phương đại trận đến thời điểm chúng ta chim bù câu đệ tin giết tới kinh đô lạc phàm không có mang theo thiên toàn tiến về tây lương phủ dù sao thiên toàn thực lực còn có chút yếu mà lại đem vĩnh lâm phủ giao cho người khác hắn cũng không yên lòng lão đại bảo trọng đằng sau lạc phàm bọn người rời đi vĩnh lâm phủ thẳng đến tây nam phương hướng tây lương phủ mà đi lần này phía sau bọn họ đi theo hơn hai vạn thiết kỵ cộng thêm năm trăm cái cấm quân tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều một tháng thời gian lúc này mới đi vào tây lương phủ thành dưới lầu tây lương phủ phủ chủ thượng vô sớm đã xin lợi đã lâu mắt thấy binh lâm thành hạ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. l ạ c phàm ta nghe nói qua ngươi ngươi là một cái gần như bị nhân thần lời nói tồn tại ngắn ngủi hơn hai tháng thời gian liền chiếm linh ba tòa t ỉ n h phủ rất không thể tưởng tượng nổi nếu không phải chúng ta có khác biệt tín ngưỡng ta có lẽ sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu l ạ c phàm còn phụ chủ ta biết ngươi là một đời trung thần nhưng bây giờ đại viêm quốc khí số sắp hết ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn sáng suốt thượng vô mặt mỉm cười ngươi nghĩ chiêu hàng ta sao không có ý tứ bổn phủ chủ cũng không sợ chết cho nên giữa chúng ta phải có một trận ác chiến thật sao lạc phàm trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì đây là một trận chiến này liền ngay cả hắn cũng không có rất lớn nắm chắc mặc dù hắn hiện tại đã đoạt được ba tòa thành nhưng vô luận là thiên đô phủ minh giang phủ vĩnh lâm phủ đều không phải hắn bằng vào thực lực bản thân đoạt đến xem ảnh một trong đó rất lớn thành phần là vật khí mặc dù bây giờ chỉ còn lại một tòa tây lương phủ nhưng bạch hổ chủ sát phạt đây mới là tứ phương đại trận bên trong uy lực tối cường một cái được làm vua thua làm giặc thiên quyết định l ạ công c tử thỉnh t ù y ý thượng vô nhàn nhạt nói một câu sau đó kích hoạt bạch hổ đ ạ i trận trong chốc lát phong vân biến đổi lớn thiên khung phía trên càng là truyền đến một đạo đinh thai nhức góc hổ khiếu thanh âm liền gặp một đầu thân dài vượt qua ngàn mét bạch hổ hư ảnh xuất hiện tại tây lương phủ bầu trời giống như v ậ t sống sinh động như thật không chỉ có như thế càng là tản mát ra một cỗ hổ khiếu sơn lâm vương giả chi khí đừng nói là những người khác liền ngay cả lạc phàm cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác các bách giết t h ư ợ vô tay phải v u lên không trung đầu kia bạch h ổ đem ánh mắt nhìn về phía lạp phàm trong miệng phát ra một đạo rít gào trầm trầm giống như một đạo cực quăng va chạm mà đi những nơi đi qua liền ngay cả hư không đều run dày lên cuốn lên mạn thiên đùi đất tung bay tại không trung bậy trận tề việt hô to một tiếng tổng cộng hơn hai trăm vị địa nguyên cảnh nhất tầng cường giả đồng thời phóng xuất ra địa nguyên cảnh cường giả khí tức ngăn tại phía trước nhất phong ngừa sau lưng những cái kia thanh nguyên cảnh cường giả nhận tổng cộng phốc phốc phốc đầu kia bạch hồ giống như bầy cừu nháy mắt liền va chạm bay mấy chục cái địa nguyên cảnh cường giả sau đó xâm nhập trong đám người chỉ là nhàn nhạt xâm nhập đám người liền nháy mắt tạo ra tới đếm trăm người thương vong bạch hổ đại trận chỗ đáng sợ liếc mắt sáng tỏ không chỉ có như thế đầu kia bạch hổ còn tiếp tục công kích lấy những người khác thương vong không ngừng trèo trướng một màn này rung động đến tất cả mọi người mặc dù biết bạch hổ đại trận cường đại dị thường nhưng lại không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này dù l a địa nguyên cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi đối phương tiến công tiến công cầm xuống tây l ư n g phủ lạc phàm ánh mắt bình thản hắn hai đầu gối vỗ lượn giống như là một mai như đạn pháo bay ra ngoài đến dưới tường thành thời điểm thân ảnh nhảy lên một cái hướng về trên cổng thành thượng vô i ế t tới bạch hổ đại trận uy lực cố nhiên c ư ờ n g đại nhưng lại là đơn nhất sát trận trận hồn bây giờ tại đối phó những người bình thường kia cho nên hắn muốn thừa cơ giết chết thượng vô thượng vô mặt mỉm cười nhìn xem lạc phàm trong mắt l ó e lên một tia khinh thường ngay tại lạc phàm cách hắn còn không đủ năm mét khoảng cách thời điểm đầu kia bạch hổ nháy mắt xuất hiện tại trên đầu của hắn sau đó g i lên lợi chảo hung hăng đánh tới hướng lạc phàm tốc độ nhanh đến để người khó lòng phòng bị trực tiếp đem lạc phàm nện trên mặt đất để mặt đất đều hiện lên ra một cái hơn ba mét là hố sâu cũng may lạc phàm có được địa nguyên cảnh lục tầng thực lực đổi lại trước đó căn bản là không có cách ngăn cản xuống tới không thể nhưng coi như như thế hắn cũng có loại huyết khí ngược dòng cảm giác phản g p h ấ t xương sần đều đứt gãy đồng dạng có loại đau rát đau nhức nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng cung nỗ thủ chuẩn bị tê viên hét lớn một tiếng vô số chỉ thiêu đốt lên hỏa diễm tên nọ vạch phá bầu trời hướng về trên tường thành t ư ợ n g vô bắn rết mà đi vô số chỉ tên n ỏ hội tụ vào một chỗ như là rán đỏ trang diện dị thường h n g vĩ giống mánh hổ gạo thét thư không rung động chỉ là một cuốn g học liền hóa giải kêu mạn thiên t ê n n ỏ cùng lúc đó lạc phàm xuất hiện tại trước cửa thành đan lô xuất hiện trong tay hội tụ cơ thể bên trong nguyên lực cùng trên cánh tay sau đó hung hăng đánh tới hướng cao hơn m ộ mươi mét trên cửa thành phanh phanh phanh chân mụn tiếng va đập không dứt bên thai tường thanh phảng phất cũng run dày lên thượng vô cao mày hắn biết lạc phàm nghe nói đây là một cái siêu cấp ngon nhân có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương vậy mà còn bạo đến loại tình trạng này con mẹ nó ngươi thế nhưng là thủ lĩnh của bọn hắn ngươi liền không thể ngồi tại trong đại doanh chỉ huy thuộc hạ sao sông pha chiến đấu là ngươi nên làm sự tình sao phóng được khói thượng vô lúc này hạ lệnh rất nhanh trước cửa thành liền bay ra gây mũi khói độc khói độc gây mũi cay con mắt dù là lạc phàm cũng ho kịch liệt bắt đầu mặc dù hắn dùng qua ngũ độc đ a n bách độc bất sâm thế nhưng là cũng sẽ bị ảnh hưởng đến cùng lúc đó đầu k i bạch hổ hư ảnh rơi vào dưới tầng r ờ i vào cửa thành lao đại cẩn thận tề việt kinh hô một tiếng nếu như lạc phàm đường lui bị ngăn chặn tình cảnh khẳng định sẽ rất nguy hiểm lạc phàm cũng cảm nhận được sau l ư n g truyền đến nguy cơ không dùng suy nghĩ nhiều tựa vào v ế t t ư ờ n g bằng nhanh nhất tốc độ rời đi cửa thành cũng may có khói độc với tư cách tiềm hộ đầu kia bạch hổ cũng không có phát hiện tung ảnh của hắn nhưng khi hắn rời đi khói độc khu thời điểm bạch hổ phát hiện hắn sau lưng hắn gầm thét lao nhanh mà tới cùng lúc đó hắn mở ra miệng lớn dính máu hướng về lạc phàm thôn vệ mà đi lạc phàm lấy ra trường kiếm chở tay một kiếm chém về phía sau lưng kinh người kiếm khí b ộ c phát ra đạo kiếm khí kia càng có hơn mười mét chiều dài tản ra khiến người gần như hít thở không thông khí tức chỉ bất quá rơi vào bạch hổ trên người đằng sau cũng chỉ là để nó tốc độ có chỗ chậm lại mà thôi nhưng rất nhanh liền lần nữa đổi tới rất rõ ràng vật lý công kích đối với nó rất khó tạo thành tổn thương quốc sư đem người đan lô cho ta lạc phàm hướng về thủy kính đạo nhân hét lớn một tiếng đã vật lý công kích vô hiệu như vậy đổi một cái biện pháp đâu chương sáu trăm bảy mươi lăm quy t h u ậ n lạc phàm thủy kính đạo nhân nháy mắt minh bạch lạc phàm d ụ ý lúc này lấy ra đan lô tại không trung mức cho hắn trên cổng thành thượng vô cao mày đan lô thứ này trừ có thể luyện chế đan dược bên ngoài còn có cái khác công dụng sao ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm hắn khiếp sợ nhìn thấy lạc phàm cầm thủy kính đạo nhân luyện đan lô một tay một cái đan lô đối đầu kia mánh hổ hai cái đan lô hung á c đánh vào nhau đông nương theo lấy một đạo tò rõ tiếng va đập hai đạo âm ba tại trong lò đàn phun ra ngoài nháy mắt hợp hai là một chuẩn sắc không sai mệnh bên trong đầu kia bạch h ổ tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ bay rớt ra ngoài một màn này chấn kinh trên cổng thành tất cả mọi người đây là có chuyện gì vì cái gì hai cái đan lô đụng vào nhau âm ba có thể đánh lui đầu kia bạch h ổ đây là nguyên lý gì loại thủ đoạn này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị đi quả thật là dạng này lạc phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt mặc dù đầu này bạch h ổ có thể ngăn cản vật lý công kích thế nhưng là hai cái đan lô chạm vào nhau sinh ra âm ba lại không chỉ là vật lý công kích đơn giản như vậy xem ảnh một đây là lợi dụng không khí dao động sinh ra ba động mà đầu kia bạch hổ bản thân cũng không phải là vật thật hắn ký sinh tại trong không khí khẳng định lại nhận ảnh hưởng các h i n h đệ nhất cổ tắc k h í cầm xuống tây lương phủ lạc phàm hét lớn một tiếng vâng những cấm quân kia rất có a n ý xuất ra đan lô sau đó vụ xuất hiện tại lạc phàm hai bên trái phải bọn hắn đứng thành một loạt đan lô đối tây lương phủ hung hăng đánh vào nhau ông đinh hai nhức có gấm ba nghìn f mà đi để trên tường thành tất cả mọi người không hẹn mà gặp tre lô thai có loại linh hồn run dày cảm giác đầu kia bạch hổ hư ảnh càng là lớn liên tục bại lui đáng chết thượng vô sắc mặt nghiêm túc vốn cho rằng trưởng khống bạch hổ đại trận có thể đánh lui lạc phàm bọn người thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng cho dù có bạch hổ đại trận cũng không phải là đối thủ của bọn họ nhìn loại tình huống này trước lúc mặt trời lặn bọn hắn vô cùng có khả năng liền sẽ phá thành mà vào quốc sư nghĩ biện pháp phá ra cửa thành lạc phàm hướng về thủy kính đạo nhân phân phó một câu vâng thủy kính đạo nhân tại lạc phàm đám người hiểm hộ hạ thật nhanh xuất hiện ở trước cửa thành sau đó một mạch lấy ra trên trăm khối luyện đan lúc sử dụng hỏa diễm thạch đặt ở trước cửa thành hai tay bấm quyết trực tiếp đem nó dẫn đốt h ỏ a diễm thạch b ộ c phát ra nhiệt độ là cực kỳ đáng sợ cho dù là q u ặ n g sắt đều có thể hòa tan chớ nói chi là cửa thành bất quá nhiều lúc cửa gỗ dưới đáy liền bốc cháy lên trận trận khói đặc c u n g nỗ thủ chuẩn bị tê viết hét lớn một tiếng bắn tên đến không hết tên nọ phá không mà ra lần này không có gặp được đầu kia bạch hổ chặt đánh tất cả đều rơi vào trên tường thành cùng trên cổng thành trong lúc nhất thời thành lâu cháy trên tường thành những binh lính kia càng là thương vong thảm trọng có người trực tiếp liền biến thành con nhím thượng vô chính là một vị địa nguyên cảnh nhị tầng cơn giả g mặc dù hắn có thể ngăn cản những cái kia tên nọ tiến công thế nhưng là trơ mắt nhìn bộ hạ chết đi tâm tình của hắn cũng rất nặng nề cùng khổ sở a rút rút lui thượng vô hét lớn một tiếng mệnh lệnh bộ hạ rời khỏi tường thành nếu không ở chỗ này lại biến thành địa sống ý nghĩ rất tốt thế nhưng là không chờ hắn bộ hạ rời đi thành lâu liền tất cả đều đổ vào trong vũng máu tại một đợt lại một đợt tên nọ công kích đến liền xem như một con mỗi cũng sẽ bị bắn giết chớ nói chi là người l ạ c phàm thu tay lại đi cuối cùng thượng vô thỏa hiệp người muốn nói cái gì l ạ c phàm đình chỉ công kích hai tay đã trở nên chết lặng không chỉ có là hắn tất cả mọi người cánh tay đều có một loại tê dại cảm rất đau nếu như ta thả chết không tử ngươi sẽ như thế nào thượng vô hỏi l ạ c phàm chúng ta rất nhanh liền sẽ phá ra cửa thành thượng vô lại hỏi sau đó thì sao l ạ c phàm đối mặt đ ị c h nhân ngươi sẽ làm thế nào thượng vô than nhẹ một tiếng giết không tha l ạ c phàm đúng vậy ta cũng sẽ dặn này nếu như ta lúc này đầu hàng ngươi sẽ sẽ không bỏ qua cho ta bộ hạng sẽ sẽ không bỏ qua cho ta người nhà thượng vô trong mắt tràn đầy phức tạp chi ý vốn cho rằng bằng vào bạch hổ đại trận có thể ngăn cản đối phương tiến công nhưng bây giờ lại phát hiện thậm chí ngăn không được đối phương một đợt tiến công đây đối với hắn đến nói thật khó có thể chịu đựng l ạ c phàm cái này muốn nhìn còn phụ trụ là làm gì lựa chọn nếu như ngươi nghĩ bắt trước đ ẳ n g tướng quân muốn lấy cái chết làm do ý chí như vậy ta hẳn là sẽ c h ả m thảo trừ căn đi dù sao ngươi là bị ta bức bách mà chết thân nhân của ngươi sẽ đem đây hết thẻ áp đặt đến trên đầu ta mà nếu như còn phụ chủ nguyện ý đi theo ta ta sẽ hết sức cao hứng thượng vô nắm chặt xong quyền hắn thật nghĩ tới lấy cái chết làm do ý chí à. bởi vì hắn không nguyện ý quy t h u ậ n l ạ p phạm không muốn làm phản đồ dù sao thượng gia chính là trung lương đằng sau thượng gia tiên tổ theo đại viên quốc khai quốc hoàng đế lập xuống qua vô số công lao hắn mã lúc này mới đổi lấy hôm nay thượng g i a vinh quang nếu như phản bội đường tinh thiên coi như hắn chết cũng không mặt mũi gặp thượng gia liệt tổ liệt tông a mà bây giờ hắn thật sự có chút mê mang hắn cùng đằng chân không giống đằng chân g i a quyến đều tại kinh đô dù là hắn lấy cái chết làm do ý chí dù là lạc phàm muốn chạm thảo trừ căn cũng khó có thể làm được hắn không giống vợ con của hắn già trẻ đều đợi tại tây lương p h ụ nếu như hắn một khi bỏ mình lạc phàm khẳng định sẽ chem thảo trừ tận gốc chém giết tất cả hai hoàng ẩm điểm này không gì đáng trách đổi lại là hắn hắn cũng sẽ làm như vậy thủy kính đạo nhân mở miệng còn phụ chủ ta biết ngươi chính là người trung nghĩa nhưng bây giờ đại viên quốc khí số s ắ c hết ngươi làm sao không phải tại trên một thân cây treo cổ ta có thể cam đoan với ngươi đường tính thiên có thể cho ngươi lạc công tử cũng có thể cho ngươi mà lại đưa cho ngươi xa so với đường tính thiên đưa cho ngươi hơn rất nhiều nếu không phải như thế chúng ta nhiều người như vậy là sẽ không hết hy vọng sập đi theo ở bên cạnh hắn đ ề u nói ngươi không vì mình trời chu đất diệt ngươi coi như không vì mình suy nghĩ một chút cũng phải vì chính mình vợ con suy nghĩ một chút ta ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn một tiếp tục ngăn cản chúng ta nhưng ngươi biết ngươi căn bản ngăn cản không được quá lâu sau hai canh giờ chúng ta liền có thể phá ra cửa thành hai đầu nhập lạc công tử so với lựa chọn thứ hai ta càng hy vọng ngươi có thể lựa chọn cái trước lạc phàm nói còn phụ chủ ta có thể hướng ngươi hứa hẹn chỉ cần ngươi quy t h u ậ n ta từ nay về sau ngươi vẫn là tây lương phụ phụ chủ không chỉ có như thế ta còn có thể ban thưởng ngươi dưới một người trên vạn người vinh hạnh đặc biệt ngươi nói là thật sự thượng vô nội tâm giao động lạc phàm núi bay kỳ thật ngươi hẳn phải biết ta đoạt được tây lương phủ chỉ là nghị trưởng khống tứ phương đại trận nó mục đích là thẳng đến kinh đô lấy đường tĩnh thiên đầu m à thôi về phần tứ phương thành do ai tọa c h ấ n ta cũng không phải là rất quan tâm thượng vô do dự một chút cuối cùng kiên định nội tâm ý nghĩ hắn thả người nhảy lên ở trên thành lầu rơi xuống xuất hiện tại lạc phàm trước người hắn một gối quý xuống trực tiếp đem bạch hổ giới chỉ giao cho lạc phàm thượng vô từ nay về sau nguyện quy thuận lạc công tử gặp một màn này lạc phàm cười tứ phương thành đã đều ở trong tay hắn đường tĩnh thiên ngươi thấy tận thế sao chương 676, đại chiến bắt đầu tây lương phủ thất thủ phủ chủ thượng vô không thể ngăn cản được lạc phàm đám người tiến công ngay cả một canh giờ đều không có ngăn cản xuống tới sau đó liền tức vũ khí đầu hàng chuyện này giống như tinh h ỏ a l i ê u nguyên nháy mắt chuyển khắp toàn bộ đại v i ê n quốc biết được việc này sau tất cả mọi người đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy trong mắt bọn hắn thượng v u a khẳng định có thể ngăn cản được lạc phàm có thể ai cũng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đầu hàng cái này khiến tất cả mọi người đều có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác dù sao chiến tranh là mười phần tàn khốc một khi có chiến tranh bộc phát chịu khổ gặp nạn khẳng định là vô tội lao bách tính vậy hạ tây lương phủ đã thất thủ không bao lâu lạc phàm một đoàn người liền sẽ đánh tới ngươi vẫn là di giá kinh đô đi trong điện kim loan một vị lao thần mở miệng đường tinh thiên ánh mắt đạm mạc ngồi tại trên long ỉ cả người phảng phất giản mua rất nhiều đồng dạng kỳ thật liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới tây lương phủ nhanh như vậy sẽ thất thủ hắn làm qua dự tính xấu nhất coi là thượng vô có thể kiên trì một tháng trở lên thời gian kết quả lại là chưa tới một cách giờ di giá kinh đô đi đâu đường t i n h thiên đau thương cười một tiếng trong thiên hạ đều là vương thổ nhưng bây giờ xem ảnh một đại viêm quốc bốn cái tỉnh p h ụ tất cả đều rơi vào lạc p h ạ m trong tay cũng liền kinh đô còn thuộc về hắn trừ kinh đô bên ngoài hắn căn bản không biết nên đi nơi nào chư vị ái khanh chớ có lo lắng coi như hắn lạc p h ạ m dám đến trâm cũng có biện pháp đem nó đánh g i ế t dù sao trâm chính là chân long thiên tử như thế nào hắn có thể khiêu khích đường tĩnh thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý lời tuy như thế nhưng lại có rất nhiều đại thần trong lòng bất an không phải bọn hắn không nguyện ý tin tưởng đường tinh tiên h mà là lạc phàm quá mức lịch tiên hắn ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền chiếm lĩnh tứ phương thành cái này đã trở thành một cái truyền thuyết hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn chiếm l ĩ n h t ứ phương thành đánh hạ kinh đô đối với hắn mà nói lại đáng là gì thời gian chầm rãi trôi qua xuân về hoa nở vạn vật khôi phục đây là kinh đô bầu không khí lại là càng phát ra kiềm chế bởi vì phía trước có thám tử chuyển đến gián điệp tình báo lạc phàm bọn người rời đi tây lương phủ thẳng đến kinh đô mà tới dưới tay hắn dẫn đầu người cũng không nhiều chứ năm trăm cấm quân còn có chính là thượng vô thủy kính đạo nhân b ọ n người hơn năm trăm người ra roi thúc ngựa không quá ba ngày liền có thể binh lâm thành hạ nhân số cũng không nhiều thế nhưng là kia năm trăm trong cấm quân lại có hai phần ba người trở thành địa nguyên cảnh cường giả cùng lúc đó lưu ly thiên toa thiên toàn cũng từ phương hướng khác nhau hướng về kinh đô hội tụ một trận chiến này không chỉ có đại v i ê m quốc bách tính cảm thấy khủng hoảng thậm chí liền ngay cả mặt khác lục quốc cũng đang chăm chú chú ý một trận chiến này thành bại trưa hôm nay lạc phàm một đoàn người đi vào kinh đô tường thành bên ngoài so với tứ phương thành kinh đô tường thành càng thêm kiên cố kiên cố tường thành cao chừng năm mươi m trừ phi địa nguyên cảnh c ư ờ n g giả nếu không không ai có thể leo lên đi vẹn vẹn là điều này liền có thể so với rất nhiều trận pháp đáng tiếc đối với lạc phàm bọn người tới nói năm mươi m cao độ căn bản tính không được cái gì n g à y kế tiếp lưu ly mấy người cũng đến nơi này bọn hắn đem chu tức giới chỉ thanh long giới chỉ cùng huyền vũ giới chỉ tất cả đều giao cho lạc phàm nhìn thấy thiên toàn sau thiên toa cùng lưu ly đều rất kích động dù sao đây chính là bọn hắn đã từng huynh đệ tiểu đệ gặp qua t ẩ u t ẩ u thiên toàn rất có lễ phép hướng về lưu ly lên tiếng c h à o nghe được cái này lưu ly trên mặt không khỏi hiện ra một vòng h ư n g hạ đ ừ n g bẩn lạc phàm mở miệng hóa giải lưu ly xấu hổ sau đó nhìn về phía phía đông thành lâu thanh âm giống như tiếng sấm q u a n quẩn tại kinh đô phía trên đường tĩnh tiên ra tâm sự đi ngươi hẳn là không muốn để ta phá thành mạ vào a ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy dân chúng trong thành có gây thương tích vòng a một lát sau một vị người mặc long bảo mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trung niên nhân xuất hiện tại tây thành trên lầu hắn ánh mắt đàm mạc trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một cỗ đế vương c h i khí lạc phàm ngươi so chấm trong tưởng tượng còn muốn ưu tú nghe được cái này thiên toa cười lạnh một tiếng con mẹ nó ngươi tính là cái gì a lão đại nhà ta ưu tú há lại ngươi có thể tưởng tượng đường t i n h thiên sắc mặt tâm trầm lạc phàm nói ta không muốn nói quá nhiều vô dụng nói nhảm ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói một câu người như giết ta ta tất sát người đây cũng là ta cướp đoạt tứ phương thành đến kinh đô mục đích cho nên ngươi là muốn lấy ta thủ cấp đường tinh thiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt lạc phàm đây là rất rõ ràng sự tình đường tinh thiên hỏi ngược lại vậy nếu như trâm không đồng ý đâu vậy chúng ta liền g i ế t vào thành bên trong giết ngươi lạc phàm chỉ b ấ t quá như thế sẽ để cho thành bên trong vô tội bách tính có gây thương tích vong đây không phải ta muốn thấy đến ta lạc m ô u người cướp đoạt tứ phương thành còn không có đã sát hại một người bình thường mà ngươi nếu là muốn để thành bên trong bách tính cùng ngươi đi chết ta sẽ thành vào ngươi đường tinh thiên cười lên ha hả lạc phàm ta rất thưởng thức ngươi thưởng thức ngươi năng lực đây là ngươi lại quá phận tự tin n g ư ơ i coi là thật cho rằng chấm sẽ ngồi chờ chết sao ngươi thật coi là triều đình nội tình cũng chỉ có tứ phương thành đơn giản như vậy sao nếu như là dạng này như vậy ngươi sai mười p h ầ n sai dứt lời hắn vung cánh tay lên một cái một thanh trường kiếm gào thét mà ra giống như một đạo cực quang hướng về lạc phàm chém giết mà đi lạc phàm trên mặt nổi lên một kia khinh thường n g kiếm thuật ta cũng biết h u trường kiếm màu đen trực tiếp tiến lên đón phương hai thanh trường kiếm tại không trung đụng vào nhau mặc dù đường t i n h thiên có địa nguyên cảnh thất tầng cảnh giới tu vi có thể lạc phạm luyện hóa bạch hổ đại trận trận hồn thực lực đã đạt tới địa nguyên cảnh bắt tầng cảnh giới luận tu vi so đường t i n h thiên còn muốn cao một cái cấp độ trường kiếm va chạm buộc phát ra kim loại va chạm thanh âm thanh thúy trói thai không trung càng là buộc phát ra cường đại d ư ba cuối cùng lạc phạm vẫn là dựa vào tu vi đánh bay đường tĩnh thiên trường kiếm trường kiếm k ả m nạm tại tường thành bên trong căn bản là không có cách bay ra đường t i n h thiên n g ư ơ i không muốn vùng vây dây chết bằng vào thực lực của n g ư ơ i không có khả năng chiến thắng lao đại của chúng ta thiên toa cười hắc hả đường t i n h thiên cười lắc đầu một đám người ngu xuẩn à các ngươi chẳng lẽ không biết ta đại v i ê m quốc có một kiện chuyển thừa linh bảo chân lòng ấ n sao nói đến đây trong tay xuất hiện một cái đại ấn màu và nóng g đây cũng là đại v i ê m quốc ngọc tỷ chuyến quốc chính là ba kiện linh bảo một trong tồn tại mặt khác hai kiện linh bảo theo thứ tự là lạp phàm cùng đường tĩnh thiên vừa rồi sử dụng kia hai thanh trường kiếm thủy kính đạo nhân biểu lộ ngưng trọng lạc công tử cẩn thận Cái c này h â trong ấn chốc lát một đạo giống như đến từ cựu tiêu chỗ sâu tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên một đầu thân dài ngàn mét kim long hư ảnh xuất hiện ở trong thiên địa sinh động như thật giống như vật sống Túi đầu chương n sáu trăm bảy mươi bảy quá không muốn mặt phong ngự mắt thấy đầu kia kim long lao xuống mà tới tê việt hướng về kia năm trăm cấm quân ra lệnh liền gặp bọn hắn đồng thời lấy ra một cái đan lô lô miệng nhắm ngay đầu kia kim long sau đó hung hăng đánh vào nhau kinh cùng âm ba như là sóng lớn hướng về cự long nghiền ép mà đi những nơi đi qua để không khí đều phát ra âm bạo thành một chiêu này rất buồn kẻ không thú vị nhưng lại rất có hiệu quả ngăn cản được kim long tiến công đường tinh thiên hơi nhũ lên lông mày trong lòng tràn đầy trấn kinh căn bản không nghĩ tới đan lô lại còn có loại này sử dụng vậy mà ngăn cản được chân long ân tiến công cái này mẹ hắn cũng quá bất khả tư nghị đi cùng lúc đó lạc phàm càng là khống chế trường kiếm thẳng hướng đường tinh thiên đường tinh thiên không nghĩ tới lạc phàm sẽ đánh lén suýt nữa bị trúng đích không dùng suy nghĩ nhiều hai tay của hắn bấm quyết đầu kia kim long trở lại chân long ấn bên trong sau đó chân long ấn buộc phát ra hảo quang trói mắt ngút trời mà hàng hướng về lạc phàm nghiền ép mà đi chân long ấn cũng không lớn chỉ có to bằng miệng chén thế nhưng là lại tản mát ra bẻ gãy nghiền nát khí thế cho người ta một loại h ảo giác phảng phất nặng như thái sơn xem ảnh một vẹn vẹn là cố khí thế kia liền để rất nhiều người cảm giác hô hấp n g ư n g trọng lạc phàm có chút mèo cặp mắt lại sau đó một trưởng đánh phía phía trước trưởng phong xe rách buộc phát ra cường đại phong thanh nhưng cũng k hắn ô không n ngăn cản được Trân Long ấn. Chỉ là để nó tại không trung đình tinh tinh tinh. g có được Chỉ chỉ chốc cho để đại, để tại trệ lát. ta tới. Tê Việt rất tinh, rất tinh, rất là tinh. Lão So h mẹ hắn khỉ đều trực i n Hắn h làm a một làm mọi tất cái cho cả chuẩn người không đều kịp bị s tình. t Hắn r ự tiếp dùng đan lô tiếp được cái này chân long ấn nếu như lạc phàm không có xuất thủ như vậy chân long ấn khẳng định sẽ đạp nát trong tay hắn đan lô nhưng mới rồi lạc phàm xuất thủ chân long ấn tại không trung đình trệ một nháy mắt trong n g á y mắt đó đã tan mất đại bộ phận lực trung kích đan lô hoàn toàn có thể dung nạp tiếp được chân long ấn sau tề việt rất không muốn mặt cài lên cái nắp gặp một màn này rất nhiều não người bên trong đều chậm rãi hiện ra một cái dấu chấm hỏi đây là cái q u ỷ gì chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào một cái đan lô liền có thể vây k h ố n chân lo n g ấ n đây cũng quá trò đùa đi mà liên tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm tề việt lại xuất thủ hắn lấy ra một cái chữ vật pháp bảo trực tiếp đem cái này đan lô thu vào ngoa tào cái này mẹ hắn cũng có thể bất quá coi như đan lô bị thu vào chữ vật pháp bảo bên trong dùng đường tính thiên thực、lực. cũng có thể khống chế chân long ấn phá vỡ đan lô cùng chữ vật pháp bảo à. có thể ai cũng không nghĩ tới chính là cái này vẹn vẹn mới bắt đầu nhanh nhanh nhanh mau mau nhanh tiếp sức tề việt đem túi đựng đồ kia lại ném vào một cái đan lô sau đó lại đem đan lô thu vào túi chữ vật tới tới tới cùng ta tay trái tay phải một cái động tác chậm hiện trường hoàn toàn tính mịch chỉ có tề việt đang biểu diễn hắn giống như là chơi trên địa cầu sáu hoa đồng dạng đan lô bộ chữ vật pháp bảo chữ vật pháp bảo thu đan lô thẳng đến trên sân kia năm trăm cái đan lô biến thành một cái hắn lúc này mới thu tay lại ai mẹ thật mệnh mọi a hắn đưa tay xóa đi mồ hôi trên c h á n p h ú c trên cổng thành đường tinh thiên phun ra một ngụm màu tươi hắn nằm mơ đều không nghĩ tới địch nhân vậy mà như thế vô s ỉ vậy mà nghĩ đến dùng loại biện pháp này đối kháng hắn chân long ấn thảo năm trăm cái đan lô cộng thêm năm trăm cái chữ vật pháp bảo vòng vòng đan sen hắn đã sớm không cảm giác được chân long ấn tồn tại được không phản phất chân long ấn biến mất tại hắn sinh mệnh đồng dạng tê việt trên mặt ý cười đánh trận tứ này phải dựa vào đầu góc một câu đơn giản lời nói đắc tội tất cả mọi người bất quá nhưng không có người nổi giận bởi vì về điểm này tất cả mọi người trí thông minh đều bị đối phương nhận ép mặc dù hắn loại biện pháp này rất vô s ỉ thế nhưng là sinh tử trước mặt cái khác tất cả đều là nói nhảm không phải sao đường t i n h tiên ngươi chân long ấn ngay tại trước mặt ta trong lò đan ngươi đem đi đi tề việt h ơ i hợt hướng về đường t i n h tiên nói một câu có xấu hổ hay không a tất cả mọi người nhanh bất lực nhổ nước bọn năm trăm cái đan lô cộng thêm năm trăm cái chữ vật pháp bảo coi như đường tĩnh thiên là nhân nguyên cảnh c ư ờ n g giả cũng vô pháp cảm nhận được ở trong đó chân long ấn chớ nói chi là k h ô n g chế hắn a không nên cao hưng quá sớm các ngươi còn không có r ế t chết ta đường tĩnh thiên nết miệng cười to tiếu d u n g âm trầm đến cực điểm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run hiu trong chốc lát một đạo yếu ớt âm thanh xé gió lên một đạo hào quang màu tím tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất chém về phía là phàm một màn này chấn kinh tất cả mọi người ai cũng không nghĩ tới trừ đường tĩnh thiên bên ngoài đại viêm quốc còn có cái thứ hai có thể ngự kiếm rét địch tao thủ n h ấ trên là thủy cổng thành một đạo thanh âm đạo mạc vang lên liền gặp một người mặc trường bào màu trắng may kiếm mắt sáng trung niên nhân xuất hiện ở trên thành lầu hắn nhìn qua hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ tóc dài đơn giản bàn thành một cái băng tóc phía trên cắm một chi màu xanh ngọc trâm lại này trước người trường bào bên trên còn đeo lên một cái hỏa diễm đồ đằng gặp qua hàn thiên tiền bối trung nhiên nhân sau khi xuất hiện đường tinh thiên vội vàng túi người chào một màn này để vô số người l i ễ u lưỡi đường tinh thiên a đây chính là thất quốc bá chủ chân chính cựu ngũ trí tôn dù là nước láng giềng hoàng đế nhìn thấy hắn cũng phải k h á c h khí mà bây giờ hắn lại là hướng đối phương hành lễ truyền thuyết là thật sự là thật sự thủy kính đạo nhân sắc mặt tái nhật như sáp trong mắt tràn đầy sợ hãi cái gì truyền thuyết thiên toa nhịn không được hỏi thủy kính đạo nhân ngơ ngác nói ra hỏa thần giáo truyền thuyết là thật sự người này trước mặt vô cùng có khả năng chính là đến từ hỏa thần giáo không h ắ n trăm phần trăm chính là đến từ hỏa thần giáo đây là áp đ ả o thất quốc chi siêu nhiên thế lực chân chính tôn giáo g bên trong có được hủy thiên diện địa c ự n giả g chúng ta loại người này trong mắt bọn hắn giống như sâu kiến khi nhìn đến cái này hỏa diễm đồ đằng thời điểm thủy kính đạo nhân liền nghĩ đến một cái truyền thuyết nghe nói kia là một cái có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái vương triều siêu cấp tồn tại hắn vốn cho rằng đây chẳng qua là truyền thuyết đảm đương nhìn thấy đối phương sau hắn biết kia không chỉ là truyền thuyết xem ra ngươi nghe qua chúng ta hỏa thần giáo a tên là hàn thiên trung niên nhân mặt mỉm cười ánh mắt của hắn như đuốc nhìn về phía l ạ c phàm ta nghe nói qua một số liên quan tới sự tích của ngươi ngươi có thể tại ngắn ngủi mấy tháng cuộc khởi thậm chí uy hiếp được đại viên quốc cái này thiên phú coi như không tầm thường dù là tại ta hỏa thần giáo cũng có thể được tính là thiên tài sau đó thì sao l ạ c phàm bình tĩnh nhìn hắn nội tâm lại có một loại vô hình cảm giác c áp bách ngươi này thực lực rất mạnh hẳn là địa nguyên cảnh thập tầng cảnh giới cao thủ nếu không sẽ không cho hắn như thế lớn cảm giác áp bách bất quá hắn hiện tại có địa nguyên cảnh bắt tầm thực lực nếu quả thật giao thủ hắn cũng không sợ đối phương hàn thiên hai lựa chọn tức vũ khí đầu hàng hoặc là bị ta đánh chết chính ngươi tuyển đi lạp phàm n g ư ơ i nơi nào đến lực lượng cho rằng có thể chiến thắng ta chương sáu trăm bảy mươi tám giết ngươi k h á c h khí n g ư ơ i nơi nào đến lực lượng cho rằng có thể đánh bại ta k i n h thường thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa nghe được cái này hàn thiên còn chưa tỏ thái độ đường tinh thiên liền giống như là một cái giống là chó điên la ẩm lên lại không đại viêm quốc đế vương cao cao tại thượng vệ nghệ chúng sinh khí thế hàn thiên tiền bồi chính là nửa bước nhân nguyên cảnh cảnh giới cừng giả ngươi ở trước mặt hắn soi như sâu kiến giết ngươi k h á c h khí lạc phàm thực lực của ngươi còn chưa kịp ta cái này chẳng phải là nói ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng ngươi ba đường tĩnh thiên sắc mặt tâm trầm hàn thiên thanh â m vang lên lạc phàm nghe nói ngươi nắm giữ một bộ hiếm thấy nội công tâm pháp tên là kinh thần bắt thập nhất biến lạc phàm cười hỏi ngươi nghe ai nói đường tĩnh thiên lạc phàm hỏi ngược lại ngươi nếu biết ta nắm giữ kinh thần bắt thập nhất biến vậy tại sao còn phải vẽ vời thêm chuyện hỏi ta có phải hay không nắm giữ bộ này nội công tâm pháp hàn thiên trong mắt lóe lên một vòng s ắ c ý họ lạc ta khuyên ngươi giao ra kinh thần bắt thập nhất biến kể từ đó ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái nếu không ngày này sang năm chính là ngày dỗ của các ngươi lạc phàm muốn giết ta hỏi trước trường kiếm trong tay của ta đi đã như vậy vậy ta liền thành bằng ngươi hàn thiên thả người nhảy lên tại cao năm mươi m trên cổng thành nhảy xuống hắn như là một cái diều hâu trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện tại lạc phám trước người trường kiếm trong tay giống như gián giết tản mát ra khiến người không rét mà run khí tức hắn một kiếm chém về phía lạc phàm bất quá nhưng không có hạ tử thủ hắn muốn làm chỉ là trọng thương hắn nếu quả thật giết hắn như thế nào tại trong miệng hắn biết được k i n h thần bắt thập nhất biến tất cả nội công tâm pháp nhìn ngươi có chết hay không đường tinh thiên ánh mắt tấm lãnh phản phất nhìn thấy lạc phàm ngã trong vũng máu hình ảnh xem ảnh một đúng thế tứ phương thành bị đối phương chiếm lĩnh về sau hắn cố nhiên khủng hoảng nhưng còn chưa tới hoang mang lo sợ tình trạng chỉ có hắn biết đại viên quốc phía sau có hỏa thần giáo làm chỗ dựa mà bên trong sinh hoạt đều là một số siêu cấp cường giả tùy tiện ra một người đều có thể nghiền ép đối phương lo gì không cách nào đánh giết lạc phàm lạc phàm coi như lại người thiên cũng không có khả năng đánh bại hỏa thần giáo cường giả không chỉ có đường t i n h thiên nghĩ như vậy thủy kính đạo nhân thượng vô cùng những cấm quân kia người cũng đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ mặc dù bọn hắn biết lạc phàm thiên phú chắc tuyệt thực lực dị thường cao minh thế nhưng là lần này đối thủ của hắn lại không phải người bình thường a đây là hỏa thần giáo cao thủ địa nguyên cảnh thập tầng có được nửa bước nhân nguyên cảnh siêu cấp cường giả hắn có thể hay không giống trước đó cướp đoạt tứ phương thành như thế quét ngang hết thệ cường địch có thể bảo vệ chính mình thần thoại bất bại sao phản nhìn lưu ly bốn người biểu lộ liền rất bình thản đối với lạc phàm bọn hắn là mù quáng tín nhiệm tuy nói đường t ĩ n h thiên biểu hiện ra ngoài thực lực rất bất phàm có thể cuối cùng không có đột phá giang v ự c cuối cùng không phải nhân nguyên cảnh cảnh giới cường giả hắn cùng lạc phàm chỉ thua kém hai cái tiểu cảnh giới cùng cảnh giới chi chiến dù là lạc phàm tại luyện mục lúc cũng không có như nhau thua trận vượt cấp giết địch đối với hắn mà nói như là chuyện thường ngày nhất là tê việt Hắn thở dài, trong dài, một i người biết cái Thiên Thiên người sinh ệ n ngược. bọn như Không hắn ngược. Nghe này. Toàn nín muốn g bắt bắt ba Toa, thở. phát đầu đếm đầu đếm được đều Đây Lưu Lưu mày. làm m Ly Ly, là sao loại ngay à o sao. đó đại sự n tại tề việt vừa mới đếm tới một thời điểm liền gặp lạc p h ạ m đâm ra một kiếm hắn không có đâm về hàn thiên mà là đâm về hàn thiên bên trái địa phương nhưng lại tại trường kiếm đâm ra đi thời điểm hàn thiên thân ảnh xuất hiện tại kiếm rồi vị trí mũi kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực tại sao lưng của hắn hiện ra nhuộm đầy tiên huyết mũi kiếm một màn này chấn kinh tất cả mọi người ai cũng không nghĩ tới cái này nhìn như tùy ý một kiếm vậy mà xuyên thủng hàn thiên ngực đây không phải là phạm đâm chúng hắn mà là hàn thiên chủ động đâm vào mũi kiếm của đối phương phía trên đây là tặng đầu người sao đường tĩnh thiên trên mặt biểu lộ ngưng kết cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra vì sao lại xảy ra chuyện như vậy tại sao có thể như vậy hàn thiên ánh mắt đờ đ ẫ t nhìn xem là phạm trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng hắn rõ ràng là trốn đến một bên nhưng vì cái gì sẽ đâm vào mũi kiếm của đối phương ta vì sao lại thua với một cái địa nguyên cảnh bắt tầng tiểu đối trong tay kịch bản không phải là dạng này a mà liên tại lúc này hắn lại khiếp sợ phát hiện một sự kiện đối phương dĩ nhiên thẳng đến đang nhắm mắt nhắm mắt lại a tăng lương tâm quá mẹ hắn tăng lương tâm đối phương nhắm mắt lại đâm ra một kiếm chính mình liền có thể đ ụ n g vào ta thao vận khí làm sao kém như vậy tốt có hy vọng kịch tính thiên toàn ngơ ngác nhìn lạc phàm cho dù là bọn họ biết l ạ phàm sẽ thắng thế nhưng không nghĩ tới sẽ dùng loại phương thức này cho đối phương tạo thành một kích trí mạng chờ các ngươi học tập lạc diệp kiếm pháp lĩnh ngộ hắn tinh túy sau các ngươi liền biết đây là có chuyện gì tề việt mặt mỉm cười nếu như hàn thiên ôm tất sát lạc phàm c h i tâm giao thủ với hắn lạc phàm muốn giết hắn khẳng định sẽ phiền thoái một chút thế nhưng là hắn căn bản cũng không có ôm tất sát c h i tâm muốn diệt trừ lạc phàm lạc phàm thi triển lạc diệp kiếm pháp giết hắn thật không nên quá nhẹ nhõm lạc diệp kiếm pháp sao hàn thiên khỏe miệm tràn ra một tia tiên huyết hắn cảm giác sinh mệnh đang không ngừng trôi qua hắn không các người rốt quả ộ c là l ai? thực chính là tên điên trên cổng thành đường t i n h thiên giống như là bị người dẫm vào đôi mẹo phát ra một đạo tiếng rít chói hai âm thanh trong con mắt tràn đầy ý hoảng sợ hắn không nghĩ tới hàn thiên sẽ chết sẽ chết thảm như vậy gần như bị miệng xa ta đây chính là hắn tốn giá cao mời tới cao thủ hiện tại lại chết rồi sớm biết dạng này ta thao mời ngươi tới làm gì mời ngươi tới cho ta hy vọng sau đó một c ư ớ c đem ta nhét vào vực sâu vô tận sao phát thảo đại gia không có bọ cánh cam cũng đừng ôm đồ s ứ sống ngươi dạng này thật sẽ chết không yên lành a hiện tại nên tính toán giữa chúng ta sổ s á c đi lạp phàm ánh mắt bình thản nhìn về phía trên cổng thành đường tĩnh thiên sau đó đồng thời kích hoạt tứ phương đại trận tại tứ phương đại trận đồng thời bị kích hoạt trong nháy mắt đó bốn đạo khác biệt trận pháp ba động khuyết tán mà tới bốn c h i ế c nhận chính là môi giới dù là cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được tứ phương thành trận cơ cho nên cho dù lạc phàm thân ở kinh đô cũng có thể đồng thời kích hoạt tứ phương đại trận nương theo lấy tứ phương đại trận bị kích hoạt đường t i n h thiên trên mặt biểu lộ triệt để ngưng kết nội tâm thậm chí có một loại chết lặng cảm giác tứ phương đại trận bị lạc phàm trưởng không hắn cũng chỉ là bối rối một n h y mắt bởi vì hắn biết tứ phương thành căn bản tính không được cái gì chân chính át chủ bài vẫn là hòa thần giáo nhưng bây giờ hòa thân giáo phái tới cao thủ đều bị đối phương miễu sát hắn còn như thế nào ngăn cản chương 679, c ó loại bị đánh mặt cảm giác lý trương thủ không phải giả điên mà là thật điên không có thuốc chữa cái chủng loại kia bản thân hắn giống như chu tam vượng vận mệnh đều xuất hiện bước ngoặt hai người đều đi tại cùng một cái mở rộng chi nhánh giao lộ thế nhưng là hắn lại lựa chọn một đầu vực sâu vô tận chỉ bất quá đầu kia vực sâu cuối cùng lại là vạn người kính ngưỡng hoàng vị hắn đầu kia tiền đồ tươi sáng cuối cùng lại là một đầu t ự lộ nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ hắn tuyệt đối sẽ giống như chu tam vượng lựa chọn đầu kia vực sâu vô tận kể từ đó leo lên hoàng vị chính là hắn a đáng tiếc một bước sai từng bước đều sai hắn bỏ lỡ sinh mệnh lớn nhất cơ duyên chu tam vượng đăng cơ sau đại xá thiên hạ miễn trừ nông dân t h u ế phú đồng thời đại lực phổ biến khoa cử chế độ cái này hai chính sách một ra lập tức đạt được dân chúng tôn sùng bởi vì cái này hai chính sách vô luận là cái kia đối với dân chúng đến nói đều có rất nhiều chỗ tốt nhất là những cái kia hàn môn học sinh càng là nhìn thấy được ra lạc phàm một đoàn người đợi trong hoàng cung bắt đầu khổ tu Trừ luyện chế đan dược chính là tu luyện trừ hắn ra tất cả mọi người tu vi đều có rõ ràng để thăng xem ảnh một dù là tu vi yếu nhất lưu ly cùng thiên toàn cũng đều có địa nguyên cảnh nhất tầng tu vi mà thiên toa cùng tề việt thì đều có địa nguyên cảnh tam tầng tu vi cái này nhờ có kinh thần bắt thập nhất biến cùng lạc phàm cung cấp những cái kia đến mãi không hết đan dược trừ cái đó ra Bọn hắn mặc dù linh hồn chi lực của hắn diện tích che phủ tích không phải rất rộng nhưng thủy kính đạo nhân thân ở hoàng cung lại là có thể cảm nhận được một lát sau thủy kính đạo nhân đi vào lạc phàm bọn người tu luyện dưỡng tâm điện b à i kiến thiếu chủ thủy kính đạo nhân cung kính hành lễ hắn vẫn ý như là là quốc sư địa vị gần với chu tam vượng đại viên quốc chỉ có ba kiện linh bảo sao lạc phàm hỏi thủy kính đạo nhân ừ một tiếng đúng vậy trừ thiếu chủ ngươi trong tay kia hai thanh trường kiếm còn có chính là món kia ngọc tỷ truyền quốc vậy hạ hiện tại ngay tại luyện chế món kia linh bảo trong một tháng có hy vọng có thể đem hắn luyện hóa lạc phàm chỗ nào có thể làm đến linh bảo thủy kính đạo nhân lắc đầu linh bảo chính là cổ đại luyện khí sư luyện chế ra đến bà bối chỉ bất quá thất quốc bên trong cực ít có người có thể luyện chế ra linh bảo cho dù có người có thể luyện chế cũng sẽ không giúp đỡ người khác luyện chế linh bảo nhiều đại chút chuyện a lão phu dạy ngươi con đường luyện khí lạc phàm trong đầu đ ố n g nhiên truyền đến một đạo bình thản thanh âm ý thức của hắn vô ý thức tiến vào trong thức hải liền gặp trừ biệt thiên bên ngoài còn có một vị lao giả râu tóc b ặ t trắng ta họ khương tên một chữ công chữ lao giả tự giới thiệu nghe được cái này lạc phàm nội tâm không khỏi hung hăng r u lên hắn nghĩ tới liên quan tới khương công một số tin tức người này là một vị cực mạnh mẽ luyện khí sư mà luyện khí sư tại cổ đại địa vị ở xa luyện đan sư phía trên văn bối bái kiến tiền bối lạc pham thở dài khương công khẽ gật đầu kỳ thật luyện đan cùng luyện khí đều có hiệu quả như nhau chỗ đều là hóa mục nát thành thần kỳ n g ư ờ i đã có thể luyện chế đan lược nghĩ đến luyện khí đối với n g ư ờ i mà nói cũng không khó chỉ bất quá luyện chế vũ khí cần một số hiếm thấy khoáng thạch những cái kia khoáng thạch xa so với một số dược liệu đều muốn hiếm thấy thuộc về không thể tái sinh tài nguyên biệt yên khương lão bây giờ lạc p h à m thân ở đại chu quốc hoàng cung nơi này hẳn là có chút khoáng thạch khương công l g ừ một tiếng nói tiếp cùng đan dược công pháp đồng dạng binh khí cũng có đẳng cấp phân chia trước mắt trong tay ngươi kêu ba kiện linh bảo tất cả đều là cựu cấp hạ phẩm linh bảo mà thôi như vậy đi ta trước tiên đem luyện khí tâm đắc truyền thụ cho ngươi ngươi trước dùng hợp một chút nhân cơ hội này có thể sai người tìm kiếm khoáng thạch dùng để luyện khí một cái cường giả chân chính liên hẳn là không gì làm không được không chỉ có phải hiểu được luyện đan còn muốn hiểu được luyện khí thậm chí là trận pháp thậm chí thần phụ thuận chỉ có dạng này mới có thể làm đến không cầu người khác ngay sau đó lạc phàm có một loại đầu sắp nổ tung cảm giác một cỗ xa lạ tin tức truyền vào trong đầu của hắn có loại trên máy vi tính lưới lúc xuất hiện chia bài tin tức lúc thẻ cơ cảm giác lập tức hắn mới hồi phục tinh thần lại trong quốc khố có hay không khoáng thạch lạc phàm nhìn về phía thủy kính đạo nhân thủy kính đạo nhân có một ít giúp ta đem những cái kia khoáng thạch đều tìm tới đi chính ta luyện chế linh bảo lạc phàm hời hợt nói một câu chính ngài luyện chế linh bảo thủy kính đạo nhân kinh ngạc đến ngây người ngươi không phải luyện đàn sư sao sẽ luyện k h í đây chính là s o luyện chế đan dược còn khó hơn vô số lần sự tình a lạc phàm thế nào ngươi không tin ta tin thủy kính đạo nhân vô ý thức nuốt nước miếng một cái coi như không tin hắn cũng không dám nói a sau đó thủy kính đạo nhân rời đi đi quốc khố đem bên trong tất cả khoáng thạch lấy đi qua những cái kia khoáng thạch thể tích cũng không lớn cộng lại có chân cầu lớn nhỏ đủ mọi màu sắc có mấy chục loại nhiều thế nhưng là để dưới đất cả mặt đất giường trên lấy đá cẩm thạch đều áp xuất hiện đạo đạo vết rách cùng lúc đó lạc p h à g cũng dung hợp khương công những cái kia luyện khí tâm đắc hắn lấy ra mấy khối hỏa d i ễ m thạch ngồi trên mặt đất bố trí một cái dùng để luyện khí địa hỏa trận sau đó lấy ra đan lô trực tiếp đem một khối vẫn thạch bỏ vào đan lô bên trong gặp một màn này thủy kính đạo nhân kèm chút không có phun ra một ngụm máu tươi cái này mẹ hắn là luyện đan vẫn là luyện khí a loại này luyện khí phương pháp hắn nghe đều chưa nghe nói qua không chỉ có như thế linh hồn không gian bên trong khương công càng là khí dựng râu trứng mắt hồ nháo đây quả thực là tại h ồ nháo nào có loại này luyện khí hắn đây là đem luyện đan xem như trò đùa sao b ì a t i ê n mặt mỉm cười sư đông thành lúc trước cũng nói hắn luyện đan như là trò đùa kết quả lại là bị đánh mặt không giống khương công nói trong tay hắn cái này đan lô mặc dù có lục phẩm đan lô phẩm chất nhưng căn bản không đạt được linh bảo cấp độ hắn muốn đan lô nhanh chóng hòa tan khối kia vẫn thạch căn bản là không làm được bởi vì đan lô sẽ cùng vẫn thạch đồng thời hòa tan cái này không chỉ có sẽ hưởng công một khối vẫn thạch sẽ còn hủy một cái lục phẩm đan lô quả nhiên đan lô cuối cùng vẫn là xuất hiện dấu hiệu hòa tan cùng lúc đó l ạ chương p m biểu lộ t n g chọc sáu trăm i n thần h lực cao độ tập tám h mươi n g đại thanh lưu tin tức nguyên bản màu đen đan lô tại lúc này biến thành màu đỏ sậm có thể rõ ràng xem đến khối kia nung đỏ vẫn thạch chính theo truy cùng đan lô hòa làm một thể bây ê giờ c n là phàm đem kim một khối vẫn thạch cùng luyện đan lô h ò a làm một thể mặc dù đan lô phẩm chất không có tăng lên nhưng nếu như lấy vũ khí góc độ đến nói cái này đan lô độ cứng thật để thăng nếu như trên chiến trường cùng địch nhân đ ố i chiến lập tức ném ra đi có thể đập chết rất nhiều người sau đó lạc pham bắt đầu luyện khí so với luyện đan hắn cảm giác luyện khí càng thêm dễ dàng không cần lo lắng khoáng thạch sẽ giống dược liệu đồng dạng phế bỏ bất quá cùng luyện đan khác biệt chính là luyện khí mười phần lãng phí thời gian thanh thứ nhất trường kiếm hắn hoa tám ngày tám đêm thời gian lúc này mới luyện chế thành công trường kiếm thành hình sau thậm chí còn dẫn phát dị tượng có âm thanh sấm sét vang vọng trên không trung luyện khí cũng không phải rất khó a xem ảnh một lạc phàm k h ẽ nói linh hồn không gian bên trong khương công một mặt một bức hắn căn bản không nghĩ tới lạc phàm lần thứ nhất luyện đàn liền luyện chế ra một kiện cựu cấp hạ phẩm linh bảo nội tâm v ẻ rung động có thể nghĩ kịp phản ứng về sau nhìn không được thở dài g i a hỏa này quả thực cũng không phải là người biệt yên thật sự là hắn không phải người hắn là cái quỷ khương công trầm mặc đúng a hắn là cái quỷ vì sao muốn dùng thường quy ánh mắt đi đối đại hắn luyện chế song thanh thứ nhất linh bảo sau lạc phàm cảm giác hết sức yếu ớt không phải trên thân thể suy yếu mà là linh hồn hắn luyện chế linh bảo hoa tám ngày tám đêm thời gian khoảng thời gian này hắn linh hồn lực đều là ở vào trạng thái căng thẳng bây giờ thư giãn xuống tới có loại trời đất quay cùng cảm giác ngủ một giấc sau khiếp sợ phát hiện linh hồn của mình chi lực giống như so trước đó cường đại một chút cái này tại ngoài dự liệu của hắn sau đó hắn tiếp tục luyện chế binh khí hoa hơn nửa tháng lại luyện chế ra hai kiện linh bảo hiện nay bọn hắn năm người nhân thủ một kiện thêm ra đến kia một thanh là cho thủy kính đạo nhân chuẩn bị dù sao hắn là đại chu quốc q ố sư nên được có một kiện linh bảo chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ chu tam vượng không phải làm thủy kính đạo nhân biết được lạc phàm cho mình luyện chế một thanh linh bảo sau kích động trực tiếp l i ề n quỳ thiếu chủ ơn c h i ngộ không thể báo đáp lao hủ n g u y ệ n ý v i n h thế đi theo tại ngươi bên người lên núi đao xuống biển lửa nghĩa bất dung tử thủy kính đạo nhân g i ó n g giật nói lạc phàm nói nếu như ngươi thật muốn báo đáp ta vậy liền hảo hảo phụ tá bệ hạ là được lão đại bên ngoài có người cầu kiến thiên toa đi đến có người cầu kiến lạc phàm hơi nhũ lên lâu mày là huynh đệ của chúng ta sao tính toán thời gian ở chỗ này đã nhanh hai tháng nếu như mặt khác lục quốc có bắc cảnh huynh đệ hẳn là tìm đến mới đúng thiên toa tiếp đôi lắc đầu không phải dẫn hắn vào đi lạc phàm có chút thất vọng nhưng vẫn là để thiên toa đem người dẫn vào kia là một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi làn da ngăm đen trung nhân nhân mặc một mạc giống như là đến từ trên núi đ ồ n g d ạ n g chỉ bất quá chân trần trên chân tràn đầy vết chai tiểu nhân mặc cao đến từ triệu quốc một cái tiểu sân thôn b à i kiến lạc ô n g tử trung nhân nhân vì trên mặt đất mạc đại ca đứng dậy đợi đối phương sau khi đứng dậy lạc phàm nói không biết mạc đại ca không xa ngàn dặm mà đến cần làm chuyện gì mặc cao nói hồi lạc công tử xin hỏi ngài có phải không nhận biết lai côn ca không đợi lạc phàm mở miệng một bên thiên toa trực tiếp hỏi ngươi biết lai côn nó bây giờ tại đây lai côn đại thanh mưu ban đầu ở côn lôn sơn tự bạo đây là lạc phàm một cái duy nhất không phải người huynh đệ mặc cao nói không dối gạt chư vị nó bị thiên hải tông người bắt đi lạc phàm tao mày làm sao ngươi biết chúng ta quen biết lai côn còn có ngươi là thế nào nhận biết nó mặc cao cung kính nói ra hồi lạc công tử ta chính là triệu quốc một cái bình thường mách tính tại hai mươi năm trước ta còn tuổi nhỏ thời điểm lên núi trà tài phát hiện thoi thóp đại thanh niu sau đó cứu nó đồng thời đem nó mang về nhà bên trong nó đã từng nói cho ta biết hắn có một đám huynh đệ trong đó có lạc công tử cùng thiên toa công tử chỉ bất quá tại mười tám năm trước thiên hải tông người đi ngang qua phát hiện nó liền cưỡng ép đem nó đánh thành trọng thương mang đi nó trước khi đi nó vụn trộm nói cho ta nếu như ta biết tin tức của các ngươi về sau để ngươi vô luận như thế nào cũng phải đem nó cứu ra cho nên Thảo dân liền từ triệu tới. dân Dừng liền quốc mà l ạ i m ộ thanh c ú t mặt c o ó i Lạc công tử, t i ê như ả i tông n g ờ i giống không như là loại lương t cứu, cứu nó hắn i tuổi thơ mỹ hảo hồi ức hắn vẫn luôn muốn cứu về đối phương có thể hắn chỉ là một người bình thường thẳng đến hắn nghe được lạc p h ạ m danh tự về sau lúc này mới không xa ngàn dặm mà tới n g ư ơ i yên tâm đi ta khẳng định sẽ đem nó cứu trở về lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hạ quang đại thanh như là hắn huynh đệ hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để người khi d â nó quốc sư gia hỏa này cho chúng ta cung cấp có thể dùng tình báo ngươi đây thay chúng ta thu xếp tốt hắn đi cho hắn tại kinh đô một bộ trạch viện đồng thời cho hắn nhất phẩm trọng thần đãi n ộ i đi thiên toa hướng về thủy kính đạo nhân nói một câu vâng mặc đại ca ngươi lại xuống dưới nghỉ ngơi đi lạc phàm hướng về thủy kính đạo nhân đưa mắt liếc gia ý qua một cái đợi hai người sau khi rời đi lạc phàm để thiên toa đem lưu ly li bọn người gọi đi qua đồng thời cáo chi bọn hắn liên quan tới đại thanh lưu sự tỉnh lão đại thiên hải tông ta nghe nói qua chính là triệu quốc cảnh nội xếp hạng đệ nhất tông môn Đề Việt trực lạc pham khẽ gật đầu đã dặn này vậy liền đi thiên hải tông đi một chuyến đi đợi lâu như vậy chỉ chờ đến đại thanh lưu tin tức kỳ thật hắn đã rất thỏa mãn cho nên cũng là nên rời đi muốn hay không cùng chu tam vượng cáo biệt một chút lưu ly nhịn không được hỏi một câu nàng biết hôm nay từ biệt vô cùng có khả năng chính là với biệt trở về sau khả năng rất nhỏ không cần lạc phàm ta không thích phân biệt thương cảm mặc dù như thế nhưng vẫn là lưu lại thư một phòng sau đó đặt ở phòng bên trong để thủy kính đạo nhân chuyển giao cho chu tam vượng bên trong là kinh thần bắt thập nhất biến hoàn chỉnh tâm pháp chu tam vượng mặc dù thực lực bình thường có thể chỉ cần trưởng khống bộ công pháp kia vẫn ý như là có thể khiến người ta tin phục sau đó lạc phàm một nhóm năm người cưỡi ngựa rời đi hoàng cung rời đi kinh đô thằng đến lấy đông phương triệu quốc mà đi năm người g ụ c ngựa dơ roi tiêu sái khoái y chạy vội ở trong thiên địa cảm tạ mặt trời mọc đông phương một n tám t á m tám khen thưởng cùng năm ngàn sách tệ khen thưởng cái gì cũng không nói sờ sờ cần đi chương sáu trăm tám mươi mốt còn có thể về trở lại sao tháng b ố thời tiết không lạnh cũng không nóng chính là trong một năm nhất khiến người cảm thấy thoải mái dễ chịu tháng năm người cơ ư tuấn mã tùy ý rong rổi giữa thiên địa khoa ý tiêu sái cái loại cảm giác này phảng phất trở lại bắc cảnh trở lại các huynh đệ cùng một chỗ đánh g i ế t dị tộc nửa tháng sau năm người rời đi đại chu quốc địa giới đi vào triệu quốc lánh địa so với phồn hoa đại chu quốc triệu quốc rõ ràng nghèo khó một chút bất quá kia đều không phải lạc p h ạ m bọn người quan tâm bọn hắn chỉ quan tâm đại thanh ngự tình cảnh lại qua nửa tháng năm người đi vào mênh mông vô bờ bờ biển bích hải lam thiên cảnh sát nghi nhân loại này nước biển coi như tại trên địa cầu cũng rất ít gặp trên bản đồ biểu hiện thiên hải tông vào chỗ tại triệu quốc đông bộ bờ biển dây núi bên trong thế nhưng là vị trí cụ thể ở đâu nhưng không được mà biết lão đại phía trước có cái làng trải chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút đồng thời hỏi thăm một chút thiên hải tông sự tình a tề việt mở miệng lạc phàm gật gật đầu được làng trai không lớn chỉ có hơn một trăm gia đình khoảng cách rất xa đều có thể nghe được một cỗ cá ướp mối hương vị xem ảnh một rất sặc cái múi thế nhưng là thiên toa bọn người rất hưng phấn bởi vì đây là mùi vị quen thuộc trên địa cầu cũng có loại vị đạo này tiến vào làng t r a i sau lạc phàm năm người lập tức trở thành tiêu điểm bọn hắn năm người mặc quang minh xinh đẹp nam ngọc thụ lâm phong nữ xinh đẹp như hoa loại người này đối với làng trài thôn dân đ ế nói là rất khó có thể nhìn thấy mỗi người nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều tràn ngập kính sợ kia là người nghèo đối người giàu có kính sợ lao nhân ra xin hỏi ngươi có thể biết thiên hải tông ở đâu tề viện xuống ngựa hướng về một vị lao giả hỏi lao giả lắc đầu chúng ta chỉ biết thiên hải tông ở vào bắc bộ rẽ núi bên trong cụ thể ở đâu không có ai biết các ngươi là tu luyện giả sao nói đến đây ánh mắt lộ ra e ngại chi ý tề viện vâng nghe được cái này t r u n g quanh kia hơn mười làng trái bách tính dọa đến trực tiếp vì trên mặt đất đừng có giết chúng ta đừng có giết chúng ta các ngươi muốn cái gì chúng ta đều cho các ngươi rất rõ ràng bọn hắn e ngại tu luyện giả nơi này tu luyện giả khẳng định thường xuyên làm khi nhục bách tính sự tình nếu không sẽ không để cho bọn hắn như vậy e ngại l ã o nhân ra không cần lo lắng chúng ta chỉ là muốn tìm thiên hải tông sẽ không làm khó các ngươi lạc phà mở miệng sau đó hắn lấy ra một số ngân lượng chúng ta còn không có ăn cơm chư vị có thể hay không giúp chúng ta chuẩn bị một số ăn l ã o giả dẫn đầu tựa hồ cũng cảm nhận được bọn hắn cũng vô ác ý trong lòng nhẹ nhàng thở ra nói mấy vị ta chờ một chút lao hủ cái này để người đi trong biển bắt một số tôm cua tiền thì thôi đều là một số thứ không đáng tiền lao động vô giá lạc phàm đem những cái kia bạc vụn cho hắn sau đó nói chúng ta đi phía nam bãi cắt trở lấy đợi chút nữa lao nhân ra để người trực tiếp đem tôm cua đưa tới liền có thể nói cưỡi ngựa hướng về phía nam đi tới mặc dù bọn hắn không có chút nào ác ý thế nhưng là làng trài bên trong những người kia đối bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khẩn trương nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể rời đi làng trải kim xác hạt cắt tế nhuyễn hướng mặt thổi tới gió biển khiến người ta cảm thấy trận trận mát mẻ chi ý dù sao hiện tại đã tiến vào tháng năm nhiệt độ có rõ ràng lên cao kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể tự mình hưởng thụ bắt cá bắt tôn cua niềm vui thú lưu ly đứng tại bờ biển khống chế linh bảo bay ra trực tiếp chui vào trong biển lập tức trường kiếm bay ra còn mang theo một đầu hơn m ộ ư ơ i cân hải ngư lạc phàm nói trên thế giới này có rất nhiều cực khổ đ ắ n g người nhiều đến chúng ta căn bản là giúp không đến nhưng là chúng ta lại có thể trợ giúp cho chúng ta gặp phải cực khổ người những cái kêu bạc vụn chỉ là h ắ n trợ giúp làng trái bách tính lý do thoái thác mà thôi thật rất muốn trở lại địa cầu tìm một cái cùng loại bờ biển sau đó xây mấy bộ biệt thự cùng huynh đệ nhóm vô ưu vô lự sinh hoạt chung một chỗ thiên toàn than nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy ước mơ chi ý huynh đệ chỉ là sinh mệnh một bộ phận còn phải có nữ nhân lạc phàm trong miệng ngậm một cây thiên toàn phát minh thuốc lá thôn vân thổ vụ nói huynh đệ vô luận lúc nào đều là huynh đệ có thể huynh đệ không thể chỉ có huynh đệ còn có thân nhân hải tử lúc này mới không phụ sinh mệnh một trận sinh mệnh ý nghĩa không ai qua được truyền thừa thiên toa hỏi còn có thể về trở lại sao vì cái gì không thể lạc phang biết làm thu vi đến cảnh giới nhất định về sau liền có thể quay về minh giới như cùng hắn lúc trước gặp phải thiện lam không như trước xuất hiện tại minh giới thật rất chờ mong ngày ấy chờ mong loại kia vô ưu vô lự sinh hoạt ta thiên toa nằm tại trên bờ cát gối lên hai tay mặt mũi tràn đầy kỳ đ á i chi ý lạc phang mặt mỉm cười chờ sau khi trở về ca cho các ngươi tìm vợ cho các ngươi xây nhà sau đó cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ ban ngày đánh một chút bài ban đêm uống chút rượu chờ có hải từ đằng sau Các huynh đúng ệ việt xếp phiên hạng nhật thay hải thẻ, không h đón buồn giác cái trực cảm biểu, lưỡi, tử. Tề trật trật đưa rất buồn thể, rất không thú vị. Lạc phàm, cuộc phàm, s ố c ủ a người bình thường không phải liền là như vậy sao? Nói đến đây, hắn bỗng nhiên trong phải là vậy đây, sao? cuộc ả m tâm giác không i h ể đâu. Đúng u c sống của người bình thường bản thân liền rất buồn tẻ không thú vị thành ra lập nghiệp chính là sinh mệnh lớn nhất sự t ì n h thế nhưng là hắn những huynh đệ này nhưng không có qua qua cuộc sống của người bình thường tuyến nguyệt đối bọn hắn rất không công bằng một lát sau làng trai người nhắc lên một cái to lớn cái sọn đi tới bên trong là một số tôm cá cua cùng sò hến cùng ố c biển nhìn qua phải có một hai trăm cân bộ dáng bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước bọn hắn mặc dù khoảng cách đại hải rất gần thế nhưng là trong khoảng cách lục nơi có người lại là quá xa những n à y hải sản căn bản bán không được vung xuống hải sản về sau làng trài những người kia liền rời đi mặc dù đều là một số hoạt bát hải sản mặc dù rất hiếu kỳ bọn hắn như thế nào xào n ấ u thế nhưng là bọn hắn cũng không phải rất quan tâm thậm chí không dám hỏi nhiều đằng sau lạc phàm lấy ra một cái đa lô trực tiếp đem những cái kia hải sản tất cả đều để vào trong lò một tay bấm quyết một lát sau một trận hải sản đặc hữu tươi hương hương vị tràn ngập ra căn bản cũng không cần thả bất luận cái gì gia vị lưu ly sớm đã chuẩn bị kỹ càng một t r ư ơ n g gia thú gia đệm đem bên trong hải sản đổ ra về sau tất cả mọi người côn u nuốt nước bọt kia đỏ rực tôm hùm cùng con cua chỉ là nhìn một chút cũng là người ta thèm nhỏ nước dãi đến ăn cơm lạc phàm lấy r a rượu một người một v ò như là trở lại bắc cành đồng dạng có thịt cùng một chỗ ăn có rượu cùng uống hải sản tươi ngon hương vị đối với đi vào thế giới này bọn hắn đến nói là mười phần lạ lẫm mà quen thuộc thật sâu kích thích bọn hắn vị giác cũng câu lên bọn hắn nhớ nhà tâm tình cái này con cua mặc dù m ù i vị không tệ thế nhưng là quá nhỏ căn bản không kịp trên địa cầu con cua ăn món a thiên toa một bên ăn một bên cảm thán thật rất nhớ cùng tam g i a cùng một chỗ xuống biển bắt to bằng cái thất đế vương cua thời điểm lạc phàm n ế t miệng khi đó để ngươi bồi tiếp hắn ngươi còn không vui lòng thiên toa cười hắc hắc mà đúng lúc này nơi xa chuyển đến trận trận tiếng vó ngựa nguyên bản an tĩnh làng trài nhỏ càng là buộc phát ra trận trận tiếng la khóc ba chương 682, t h ậ t không biết xấu hổ không muốn chết liền đem tiền tài giao ra nếu không đừng trách chúng ta đổ các ngươi cái thôn này một cái hơn bốn mươi tuổi lưng hùm vai gấu chẳng hán tay cầm khảm đao dẫn người xông vào làng trài bên trong bản thân hắn liền dáng dấp cao lớn t h u k ị c h hơn nữa còn là một cái độc nhãn long cho người ta một loại cảm giác không rét mà run doa đến rất nhiều hài tử sợ hãi khóc lớn lên nhưng là tiếng khóc tại nhiều khi không chiếm được địch nhân thương hại cùng đồng tình thậm chí còn có thể chọc giận đối phương khảm đao tại không trung sẽ qua trực tiếp chém giết một cái sáu bảy tuổi nam đồng một màn này chấn kinh cái khác hài tử hù đến bọn hắn để bọn hắn thân nhân đều vô ý thức vươn g tay che miệng của bọn hắn sợ mình hài tử cũng sẽ bị đối phương chém giết rõ ràng làm ưu tài nhưng vì sao muốn hại mệnh một đạo thanh âm đạ mạc m tại đầu thôn truyền đến nghe nói như thế cái này độc nhãn l o n g quay người nhìn về phía hậu phương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc các ngươi năm người mặc hoa lệ hẳn không phải là người bình thường a tới tới tới một người một ngàn、lượng. của đi thay người nếu không lao tử liền chặt các ngươi dứt lời hắn lưu ý đến lạc phàm bên người lưu ly trong mắt lập tức hiện ra cực nóng q u a n mang cái này nương môn dáng dấp hăng hái lao tử thích lão đại đã ngươi thích vậy chúng ta liền đem nàng đoạt lại đi cho ngài làm áp trại phu nhân được chứ độc nhãn long bên người một cái xấu xí người trẻ tuổi cười hỏi cái này nương môn tốt thủy nộn thủy nộn độc nhãn long có hơn năm mươi thủ h ạ từng cái đều lớn lên hung thần đ c sát liếc mắt nhìn qua liền biết tuyệt không phải người lương thiện giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung tại lưu ly trên người xem ảnh một như là ác lang nhìn thấy con cựu nhỏ ngươi là chủ động cùng chúng ta về sân trại vẫn là chúng ta đem ngươi buộc trở về độc nhãn long cười tủm tỉm nhìn xem lưu ly vẫn không quên lẻ lươi liếm liếm khô khốc khỏe miệng ngươi khẳng định muốn muốn mang lấy nữ nhân của ta về các ngươi sơn trại sao lạc phàm ánh mắt bình tĩnh độc nhãn long cười hỏi xác định nhất định cùng khẳng định biết đây là tại sao không lạc phàm vì cái gì độc nhãn long bởi vì đây là vận mệnh của ngươi lạc phàm vậy nếu như ta không chịu đâu độc nhãn long vậy ta liền giết ngươi sau đó lại đem ngươi nữ nhân mang đi lạc phàm than nhẹ một tiếng đã một đoạn thời gian rất dài không người nào dám ở trước mặt ta phách lối như vậy độc nhãn long trùng điệp hư lạnh một tiếng người tới đem cái này trang bức hàng cho ta chặt đi chết đi hai cái sơn tặc dơ trường đao b ổ về phía lạc phàm hiu một giải l ù a kiếm quang sẽ qua liền gặp kia hai cái sơn tặc trực tiếp cắm tới đất bên trên đầu sớm đã lăn xuống trên mặt đất tiên huyết phun ra ngoài tràn g diện t à n nhẫn dị thường giờ khác này cái này độc nhãn long kinh ngạc đến gây người trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý ngươi ngươi là tu luyện giả không chỉ có là hắn hắn những cái kia thủ h ạ cùng làng trái bên trong tất cả dân chúng đều kinh ngạc đến ngươi người bọn hắn biết tu luyện giả thần thông q u ả n g đ ạ i thế nhưng là ngự kiếm giết địch loại thủ đoạn này bọn hắn chưa từng nghe thấy qua thiên toàn cười hắc hắc không chuẩn xác mà nói chúng ta đều là tu luyện giả độc nhãn long vô ý thức nuốt nước miếng một cái vội vàng xuống ngựa k h á c h khí nói ra chư vị tiền bối lũ lụt sông long vương miếu kỳ thật chúng ta đều là người trong đồng đạo đúng vậy ta biểu hình tại thiên hải tông chính là thiên hải tông ngoại môn trường lão bốn đạo kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện trừ độc nhãn long bên ngoài tất cả sơn tặc tất cả đều là n g ư ợ c bị sỏ xuyên tại chỗ khí tuyệt bỏ mình một màn này rất tàn nhẫn huyết tinh nhưng là làng t r a i dân chúng lại có loại ăn no thỏa mãn cảm giác bọn hắn khoảng cách đất liền rất xa quan phủ căn bản là không quản được bọn hắn bên này bọn hắn cũng chỉ là dựa vào bán cá ướp mối đến c h ợ cấp gia dụng thế nhưng là những sơn tặc này cơ hồ cách mỗi hai ba tháng liền sẽ đến ăn cướp một lần bây giờ bọn hắn bỏ mình làng t r a i bách tính thật rất hưng phấn hận không thể vỗ tay bảo hay độc nhãn long một mặt hoảng sợ nhìn xem cái này năm cái quang vinh xinh đẹp người trẻ tuổi căn bản không nghĩ tới bọn hắn tàn bạo đến loại tình trạng này một lời không hợp liền giết chết hắn tất cả huynh đệ a không thể nhịn tuyệt bức không thể nhịn chờ biểu huynh đến nhất định phải cầu hắn xuất thủ đem đối phương tiên đào vặt quả đưa tin đi nếu không tiếp xuống chết chính là ngươi thiên toa thanh âm vang lên độc nhãn long vô ý thức nuốt nước miếng một cái vội vàng trong ngực lấy ra một sợi dây hương sau đó đem n ó nhóm lửa một lát sau hương dây h u y n hóa thành một người trung niên khuôn mặt biểu huynh cứu ta cứu ta a biểu hình độc nhãn long lớn tiếng hét dầm lên các ngươi là người phương nào vì sao muốn tổn thương ta biểu đệ băng lãnh thanh âm truyền lạc phàm dơ trường kiếm lên trực tiếp đem trung niên nhân đầu chém đức không nên hỏi chúng ta là ai nếu như ngươi muốn báo thủ liền đến làng trài đi ta ở chỗ này chờ ngươi ta thể ta muốn đem ngươi thiên đao v t quả trung niên nhân phát ra một đạo băng lánh gầm thét sau đó hư ảnh biến mất chư vị những người này thi thể liền giao cho các ngươi chính các ngươi xử lý đi lạc phàm hướng về làng trài dân chúng nói một câu những người này trên thân khẳng định có chút năng lượng đối với những này bần cùng khốn khổ dân chúng đến nói vẫn có thể xem là một đầu phát tài chi đạo sau đó một nhóm năm người rời đi l à n g trải đi vào trên bờ cát tiếp tục uống rượu ăn hải sản giết chóc đối với bọn hắn đến nói chính là chuyện thường ngày bọn hắn sẽ không bởi vì chết đi mấy người mà ảnh hưởng tâm tình đương nhiên bọn hắn cũng có thu hoạch tối thiểu đạt được thiên hải tông tin tức dẫn xuất thiên hải tông người cũng không biết ta lai、like、côn ca hiện tại qua thế nào thật thật muốn nó a thiên toa than nhẹ một tiếng Y、thật ì t h trừ thiên toa cùng lưu ly li bên ngoài bắc cảnh người đối nó rất lạ l ắ m dù sao nó vẫn luôn sinh hoạt tại đô thị không có tại luyện n g ụ c sinh hoạt q u a thiên toàn hỏi nó là một đầu như thế nào ngưu thiên toa nhún v a i ngưu như, như kỳ danh l ạ i c u n ba tề việt t ô n mày sau đó b ạ o cái nói t ụ thật sự là một cái tao khí trùng thiên danh tự thiên toàn ngơ ngác hỏi có sao tề việt tới này cái chữ rất thuật khiết c o n cái chữ này liền có chút ô nhất là hai chữ này tổ hợp lại với nhau ta cảm giác không có cái gì là so cái tên này còn tao thiên toàn vẫn y như là không hiểu ra sao côn chữ cũng rất thuần khiết ta thiên toa ho nhẹ một tiếng trên giới mở ra còn thuần khiết sao phúc thiên toàn trực tiếp đem trong miệng đồ ăn phụ tới thật mẹ hắn không muốn mặt bỏ bốn Ồ. đột nhiên một trận cao vút bỏ bốn Ồ. gọi tại phương bắc dây núi chuyển đến nghe được cái này lạc phàm t r ợ t ngẩng đầu lên trong mắt để lộ ra cực nóng q u a n mang kia là đại thanh lưu thanh â m sao chương sáu trăm tám mươi ba con mẹ nó ngươi tại không nhìn ta sao là nó là tên kia tiếng t thiên toa lộ già vô cùng hưng phấn dù sao đại thanh ngưu bị thiên hải tông người t r ộ m tới đã mời ư nhiều năm ai cũng không biết nó còn sống hay không bây giờ nghe được nó tiếng k ê u tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng cũng đều rơi vào địa thượng miễn là còn sống so cái gì đều trọng yếu tiếng k ê u tại sao lại biến mất lưu ly hơi n h í u lên lông mày l ạ c phàm nếu như ta không có đ o á n sai vừa rồi thiên hải tông trận pháp hẳn là mở ra lúc này mới sẽ truyền ra đại thanh ngưu tiếng k ê u mà bây giờ trận pháp che đậy chúng ta tự nhiên không cách nào nghe được nó tiếng tê một đạo bén nhọn cao vút chim minh bỗng nhiên vang vọng tại phương bắc liền gặp một cái màu đen đại điêu đằng không mà tới cái này đại điêu xa so với dương quá cưới phải con kia còn muốn đại tại trên lưng của nó ngồi hai cái mặc trường bảo màu lam nhạt trung nhân nhân đại điêu tốc độ rất nhanh qua trong dây lắt liền tới đến trên bờ cát không ngay sau đó hai người trung niên n g ả y xuống rơi vào trên bờ cát tại sao phải giết huynh đệ của ta cầm đầu nam tử k h ẽ quát một tiếng h ắ n gọi vũ ninh chính là thiên hải tông ngoại môn trường lão có được hôn nguyên cảnh bắt tầng tu vi lạc phàm g á p rưỡi không xứng sống ở thế gian nếu như là dạng này vậy các ngươi năm người chẳng phải là đều phải chết vu ninh sau lưng người trung niên kia n ở nụ cười hắn cũng là thiên hải tông ngoại môn t r ư ở n g lão chỉ bất quá tu vi không có vu ninh mạnh mới đạt tới hôn nguyên cảnh thất tầng hôn nguyên cảnh bắt tầng tu vi phóng nhan thất quốc tu luyện giới cái kia cũng cho được trụ cột vững vàng thế nhưng là tại lạc phàm bọn người trước mặt chỉ là cặn bã xem ảnh một các ngươi thiên hải tông có phải hay không có một đầu đại thanh mưu lạc phàm mở miệng căn bản không có đi xem người trẻ tuổi kia ngoa tạo con mẹ nó ngươi tại không nhìn ta sao trung n i ê n nhân giận tí mặt trong tay càng là xuất hiện một thanh trường kiếm rất có một lời không hợp liền đem lạc phàm chặt thành thịt nát tư thế lạc phàm nhìn về phía hắn ngươi thì tính là cái gì ngươi thành công c h ọ c giận ta trung n i ê n nhân trong mắt lóe lên một vòng hạ quang giơ trường kiếm lên chém về phía lạc phàm trường kiếm tại không trung s ả qua tạo nên một trận yếu ớt p h o n g thanh lạc phàm l ặ n g lặng đứng ở nơi đó không tránh thậm chí cũng không có ngăn cản tùy y đối phương trường kiếm rơi vào chán của hắn phía trên ngo tạo trung n i ê n nhân hít sâu một hơi hắn vốn cho rằng một kiếm chém xuống sẽ đem đầu của đối phương bổ làm hai thế nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới trường kiếm rơi vào đầu của đối phương đằng sau vậy mà chặt không đi xuống tựa như là rơi vào một khối tảng đá cứng rắn bên trên có thể liền xem như rơi vào trên một tảng đá cũng có thể lưu lại một cái ấn ký a mà hắn thật là lông tóc không tổn hao vũ ninh cũng một mặt hoảng sợ nhìn xem là p h ả m con ngự như dâu hung h ă n g run rẩy nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng tại sao có thể như vậy thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy chẳng lẽ hắn là thanh nguyên cảnh cảnh giới cường giả sao không liền xem như thanh nguyên cảnh cường giả chỉ sợ cũng không cách nào dùng nhục thân ngăn cản bình k h í à? chẳng lẽ hắn là địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng thất quốc chi ở giữa có danh tiếng tu luyện giả hắn đều gặp căn bản chưa nghe nói qua có dạng này số một mạnh nhân a ngay tại hai người còn chưa kịp phản ứng thời điểm một kiện để bọn hắn dùng mình ra đầu bắn nổ sự tình phát sinh cái kia thanh trường kiếm một bạc nháy mắt ra nức sau đó hóa thành từng khối sắt vụn rơi vào tế n h u y ễ n trên bờ cát mang sắt vách chuyện này rốt cuộc là như thế nào ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào vũ ninh cùng người trung niên kia trên thân lập tức dâng lên nhất tầng thật dày da gà nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy ý hoảng sợ hôm nay phát sinh sự tình đã phá vỡ trong bọn họ tâm với cái thế giới này nhận biết ngươi dùng lục thân ngăn cản được trường kiếm cũng là thôi có thể để người vô pháp tiếp nhận chính là thanh trường kiếm kia chém vào đầu ngươi sau vậy mà nát cái này là thật có chút tăng lương tâm a ngươi nói nhiều l ạ c phàm tiện tay nâng bàn tay lên b ấ t hướng trung niên nhân trên mặt phốc nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm trung niên nhân trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ bị gió biển thổi tán biến mất tại giữa thiên đ i ệ m tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng vũ ninh dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất thân thể càng là run dày không ngừng l ạ c phàm muốn sống có thể nói cho ta đại thanh n i u sự t ì n h v â n g v â n g v â n g vũ ninh vội vàng nói chúng ta thiên hải tông hoàn toàn chính xác có một đầu đại thanh n i u tên kia không phải phổ thông dã thú nó sẽ nói nhân môn tông chủ vẫn nghị thu phó nó để nó vì tông môn hiệu lực nhưng là nó lại không chịu hiện tại một mực bị cầm tù tại trong vực sâu l ạ c phàm kia là huynh đệ của ta a vũ ninh sắc mặt như cho tàn không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ tiền bối ta hướng lên trời thể ta không có khi dễ qua người huynh đệ thật không có khi dễ qua nó l ạ c phàm nghe ngơi ư ý tứ này rất nhiều người đều khi dễ qua nó vũ ninh mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh thân thể run dậy không ngừng l ạ c phàm ta thích nghe lời nói người vũ ninh quỳ xuống đất tiền bối năm đó đại thanh n ư u bị mang về thiên hải tông về sau tông chủ đã từng hạ lệnh nếu như ai có thể để đại t h a n h n h u hiệu chúng ta thiên hải t ô n g liền đặc biệt để b à t hắn vị trưởng lão cho nên những năm gần đây nó vẫn luôn tại tao nộ đánh đập cùng tra tấn văn bối mặc dù cũng muốn làm nội môn trưởng lão thế nhưng là ta lại rất kính nể nó thật không có thương tổn qua nó một q u ặ n tóc gáy ý của ngươi là nói mười mấy năm qua nó một mực tại gặp tra tấn sao lạc phàm ánh mắt b ă n g lãnh cả người càng là tản mát ra một c ô khiến người không rét mà run sát khí không chỉ có là lạc phàm tất cả mọi người giận liên tục mười nhiều năm tra tấn đây quả thật là có ác nói câu khó nghe còn không bằng một đao cho nó một cái thông khoái đúng thế bọn hắn đến từ luyện ngục biết rõ thống khổ nhất trừng phạt không phải giết đối phương mà là làm cho đối phương sống không bằng chết đại thanh ngưu rơi vào thiên hải tông hơn mười năm có thể nghĩ nó tao ngộ đến cỡ nào thế thảm vũ ninh cảm nhận được lạc phàm trên tân phát ra s á c ý cái này khiến hắn có loại hô hấp ngưng trọng cảm giác phảng phất có một cái bàn tay vô hình gắt gao cầm nội tâm của hắn chỉ cần đối phương muốn giết hắn một cái ý niệm liền có thể làm được tiền bối ta thật không có tra tấn qua nó đúng vậy ta còn len lén cho nó có ăn không tin ngươi có thể đến hỏi nó vũ ninh run như cầy s ấ y nói lạc phàm hít sâu một hơi cố gắng để táo bạo cảm xúc bình phục lại các ngươi thiên hải tông tông chủ kêu cái gì vũ ninh vội vàng nói vạn hằng lạc phàm khẽ gật đầu ngươi trở về nói cho vạn hằng liền nói sau mười ngày ta sẽ đi b á i phòng thiên hải tông ta hy vọng huynh đệ của ta có thể không mất một sợi l ô n g nếu không thiên hải tông tất cả mọi người đều muốn vì hắn ngu xuẩn hành vi trả giá giá cao thảm trọng v v v ta khẳng định đem nguyên thoại truyền đạt cho tông chủ vũ ninh run run dày dày đứng dậy ngay tại hắn chuẩy rời đi thời điểm đ ô n g nhiên vang lên cái gì nhịn không được hỏi xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh l ạ c phàm chúng ta đến từ luyện ngục chương sáu trăm tám mươi bốn đến từ luyện ngục l ạ c phàm chúng ta đến từ luyện ngục một câu đơn giản lời nói giống như là một đạo kinh lôi tại vu ninh trên đầu nổ tung đồng dạng để hắn lập tức có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác một trận cho là mình sinh ra nghe nhầm không có ai biết luyện ngục ở đâu đây là một cái rất nhiều tu luyện giả đều cảm giác sâu sắc y ế u kỷ muốn đảo sâu địa phương mặc dù mọi người không biết luyện ngục ở đâu nhưng là lại biết luyện ngục bên trong xuất hiện một đám tồn tại cực kỳ đáng sợ bọn hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng cướp đoạt tứ phương thành đánh giết nguyên bản đại viêm quốc hoàng đế trở thành thất quốc bên trong cấm kỵ đồng dạng tồn tại chỉ là v u ninh vạn vạn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà đến từ luyện ngục k i ế p phản ứng sau hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái một mặt sợ hãi nhìn đối phương ngài là lạc công t ử sao giờ phút này v u ninh cuối cùng biết đối phương làm sao mạnh như vậy vậy hắn mẹ thế nhưng là địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả、A. loại người này có thể không mạnh sao ta hy vọng ngươi có thể đem ta chuyển cáo cho v ă n hằng lạc phàm ánh mắt đạo mạc v â n v â n v â n v ạ n bối nhất định nguyên thoại chuyển cáo cho tông chủ vũ ninh sắp bị doa khóc vội vàng cưới lên đại điêu biến mất tại lạc phàm bọn người trong mắt tây có bóng người tên người bình thường có lẽ không biết lạc phàm là ai thế nhưng là với tư cách tu lựa giả có mấy người không biết tên của hắn cái này mẹ hắn thế nhưng là một vị siêu cấp văn nhân a lão đại mặc dù giết người chu tâm nhưng là ta cảm giác chúng ta không cần thiết cho bọn hắn thời gian m ư ơ i ngày thiên toàn mở miệng dù sao đại thanh n ư u ngay tại chịu đựng tra tấn mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói đều là giày vò kỳ thật ta cũng muốn giết tới thiên hải tông giết chết tất cả mọi người giải cứu ra đại thanh mưu lạc phàm than nhẹ một tiếng nhưng là dạng này không tốt thật không tốt lưu ly đúng vậy đại thanh mưu khác với chúng ta nó đặc biệt sĩ diện nếu như chúng ta giết tới thiên hải tông nhìn thấy nó dáng vẻ chật vật từ nay về sau nó tại trước mặt chúng ta khẳng định không ngóc đầu lên được thiên toàn thoải mái nguyên lai、like、là dạng này xem ảnh một sáu vu ninh rất nhanh liền trở lại thiên hải tông thần s ắ c hoảng sợ đi vào vạn hàng động phủ tu l u y ệ n trước thờ hồng hộc nói ra tông chủ không tốt xảy ra chuyện ra đại sự một đạo băng lanh thanh â m trong sơn động chậm rãi vang lên con của ngươi chết rồi nghe được cái này vũ ninh khỏe miệng không khỏi hung hăng khẽ nhăn một cái căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như thế hung ác con của ngươi mới chết rồi ân ngươi cũng sắp chết mặc dù như thế nhưng là vũ ninh không dám đem trong lòng biểu đạt ra tới dù sao hắn chỉ là thiên hải tông một cái ngoại môn trường lão hắn loại người này ở trong mắt vạn hằng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại nói đi xảy ra chuyện gì một người mặc trường b à o màu thiên thanh mày giậm mắt to trung niên nhân một tay phía sau trong sơn động đi ra hắn chính là thiên hải tông tôn trị vạn hằng có được thanh nguyên cảnh nhị tầng tu vi hồi tông chủ vũ ninh nói ta gặp được l ạ c phảm bọn hắn ngay tại dưới núi làng trài l ạ c phảm cái nào l ạ c phảm vạn hằng to a mày cái tên này đối với hắn mà nói hoặc nhiều hoặc ít có chút quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra vũ ninh đến từ luyện ngục cái này là p h ạ m vạn hằng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi ánh mắt lộ ra một k i a thật sâu kiên kỵ chi ý bọn hắn không phải tại đại chu quốc sao làm sao lại xuất hiện ở đây bọn hắn tới nơi này làm gì mặc dù vạn hằng thân là thiên hải tông tông chủ có thể thiên hải tông loại này phụ thuộc vào triều đình tông môn tại trong mắt đối phương lại đáng là gì ngay cả cặn bã cũng không tính a hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đến đến đại triệu nước đi vào thiên hải tông dưới chân vũ ninh nói tông chủ chúng ta thiên hải tông bắt sống đầu k i ê n lưu yêu chính là lạc phạm h u n h đệ người nói cái gì đầu k i ê m g lưu yêu là lạc p h à m huynh đệ thật giả vạn hàng sắc mặt tái nhợt như sáp nội tâm càng là có loại thiên hôn địa ám cảm giác hắn không chết qua nhi tử nhưng là hắn có thể xác định chính là coi như nhi tử chết rồi cũng kém xa hắn giờ này khắc này tâm tình trầm trọng cùng khủng hoảng hắn căn bản liền không có đem đầu k i ê m g lưu yêu cùng đối phương liên hệ với nhau nếu như đối phương biết mình sợ tác sở vi hắn sẽ khinh xuất tha thứ chính mình sao vũ ninh nói đúng vậy hắn còn nói sau mười ngày sẽ bãi phòng chúng ta thiên hải tông hắn hy vọng đầu kia ngưu yêu có thể lông tóc không tồn hao nếu không để thiên hải tông cắp đệ tử đ ế n mạng nghe được cái này vạn hằng không khỏi trùng điệp hừ lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy tức giận tốt một cái là phàm hắn làm ta thiên hải tông là chợ bán thức ăn miệng muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao chỉ là một đầu ngưu yêu mà thôi luận tính mệnh lại làm sao so được với ta thiên hải tông đệ tử vũ ninh lộ ra vẻ kinh ngạc như thế cương ngưu bức như vậy sao cái này không giống như là n g ư ờ i phong cách ta đúng thế vạn hằng là loại kia điển hình ăn mềm sợ cứng rắn tính cách hắn vốn cho rằng đem lạc phàm tin tức nói cho đối phương biết về sau hắn sẽ dọa đến hoang mang lo sợ thật là không nghĩ tới hắn sẽ biểu hiện ngưu bức như vậy hoa、wow. cảm giác tốt dính hại dáng vẻ nha ngươi đi đem sáu vị trưởng lão mời đến vạn hằng nhàn nhạt nói một câu vâng vũ ninh quay người rời đi thảo thảo thảo vũ ninh rời đi về sau vạn hằng lập tức nổ lên nói t ụ hắn trợn mắt tròn xoe trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an mười ngày thời gian mười ngày bọn hắn có thể nào đem đầu k i ê n n g u yêu trị liệu tốt coi như thật sự có thể trị liệu tốt đầu k i ê m g nhu yêu sẽ không đem tại thiên hải tông nhận ngược đãi nói cho lạc phàm sao nếu như lạc phàm biết chính mình những năm này một mực tại sai người cha tấn đầu k i ê m g nhu yêu dùng phong cách của hắn thật sẽ không từ bỏ ý đồ a khó mà nói thiên hải tông sẽ còn trở thành cái thứ hai kiếm linh sơn đúng thế hắn không chút nghi ngờ lạc phàm sẽ làm như vậy như đúng như đây hắn chính là thiên hải tông tội nhân dù là chết đều không mặt mũi đi gặp thiên hải tông liệt tổ lệ i tông t một lát sau thiên hải tông sáu vị nội môn trưởng lao xuất hiện tại vạn hàng động phủ tu lẫn trước vạn hằng càng đem lạc phạm sự tình nói cho kia sáu vị trưởng lão sáu vị trưởng lão nghe xong biểu lộ đều rất nặng nề trong mắt tràn đầy bất an cùng sợ hãi lạc phạm đây chính là một cái đến từ luyện ngục giết người không chấp mắt đại ma đầu a hắn làm sao lại cùng đầu kia ngưu yêu dính l i ễ u quan hệ đâu ai ta lúc đầu liền nói ngưu yêu có linh tính chúng ta có thể đem nó nuôi bắt đầu thậm chí là cùng bái có thể các ngươi không phải là không nghe hiện tại xảy ra vấn đề đi đại trưởng lão than nhẹ một tiếng trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ chi ý lúc trước đại thanh n hưu bị mang về thời điểm hắn liền cảm giác đầu này như yêu lai lịch phi phạm đề nghị thiện đ á i nó thế nhưng lại không có người nghe hắn không chỉ có như thế những người kia còn cần các loại thủ đoạn đi đối phó nó vì cái gì chính là để nó hiệu trung thiên hải tông nếu không phải như thế thiên hải tông như thế nào lại gặp được khó giải quyết như thế phiền phức kia lạc phạm như thế nào lại tìm tới cửa bằng vào thiên hải tông thực lực làm sao có thể ngăn cản được lạc phạm loại này đối thủ đáng sợ nếu như chỉ là hắn một người tới từ luyện ngục cũng là thôi mấu chốt là phía sau hắn mấy cái kia h u n h đệ cùng nữ nhân, đại ề u luyện quá mẹ mẹ sớm. hắn hắn thể nhận được rồi? Ai có thể chống hứng đến ngục này Trường ngươi được đỡ được. đ từ ca. Cái có có cao ai Ai rồi. 685, trưởng lão mời các ngươi tới là thương nghị như thế nào hóa giải lần này nguy cơ mà không phải để ngươi đến phê phán bản tông chủ năm đó quyết định kia ngươi còn không có tư cách đến phê phán bản tông chủ vạn hàng trùng điệp h ư l ệ n h một tiếng đại trưởng lão lập tức liền không lên tiếng nhưng trong lòng thì dâng lên một trận tiếp hận cùng bất đắc dĩ hắn biết thiên hải tông hơn phân nửa là phế liên vạn hàng loại tính cách này ra hỏa làm sao có thể dẫn đầu thiên hải tông đi về phía huy hoàng tương lai cái này mẹ hắn căn bản liền không khả năng trở thành hiện thực nhị trường lao nói tông chủ kia lạc p h à m một đoàn người thực lực đều rất mạnh nếu như cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ vạn hằng vui mừng gật gật đầu nghe một chút nghe một chút nhị trường lao nói cái này mẹ hắn không phải liền là một câu nói n h ằ m sao ta để các ngươi tới chính là vì nói n h ằ m sao ta chẳng lẽ không biết các ngươi có bao nhiêu cân lượng nói đến đây ngữ khí trở nên lạnh lẽo nhị trường lao không lên tiếng con mẹ nó ngươi tâm tình không tốt đi cùng lạc phàm đánh một trận a gia đình bạo n g ư ợ c có gì tài ba tông chủ chúng ta có thể cùng lạc phàm hảo hảo trò chuyện chút hướng hắn nói lời xin lỗi tam trưởng lao nói mặc dù lạc phàm thủ đoạn hung ác giết người không chớp mắt nhưng cũng không phải là chém giết người chỉ cần chúng ta thành tâm hướng hắn nói xin lỗi ta đoán chừng hắn sẽ cho chúng ta một cái thống cải tiền phi cơ hội dù sao chuyện cũ kể thật tốt người không biết không trách vạn hằng như có điều suy nghĩ gật đầu nhìn chằm chằm hắn nói nếu như lạc phàm truy vấn ta liền nói đây hết thầy đều là ngươi đề nghị như vậy được không tam trưởng lão dọa đến khỏe miệng không ngừng run dậy luôn miệng nói tông chủ ngươi đ ừ n g dọa ta à năm đó đó có phải hay không ta đề nghị à vạn hàng trùng điệp hừ lạnh một tiếng kỳ thật các ngươi ai cũng biết chuyện này lạc p h ẳ m một khi trách tội xuống ta thiên hải tông không có mấy người là vô tội cho nên cũng không cần hy vọng xa với muốn cùng hắn nắm tay nói cái này nhất định là chuyện không thể nào sợ rằng chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hắn cũng không có khả năng bỏ qua chúng ta chúng ta thiên hải tông có hộ tông t r ậ n pháp có thể ngăn cản được hắn tứ trưởng lão mở miệng đại trưởng lão lắc đầu ta thiên hải tông hoàn toàn chính xác có hộ tông trận pháp nhưng cũng chỉ là bát phẩm trận pháp mà thôi lạc phàm có thể tại ngắn ngủi mấy tháng cướp đoạt tứ phương thành có thể nghĩ hắn tại trên trận pháp có cực cao tạo nghệ bằng vào hộ tông trận pháp không nhất định có thể ngăn cản được hắn người có ý tứ gì người mẹ hắn có ý tứ gì vạn h à n giận g người làm sao cổ vũ người khác khí diễm mà diệt uy phong của mình tứ phương thành cùng ta thiên hải tông có thể giống nhau sao ta thiên hải tông ở vào dây núi bên trong tại ngoại giới căn bản không nhìn thấy chúng ta coi như kia lạc phàm có thể cướp đoạt tứ phương thành ta cũng không cho rằng hắn có thể phá vỡ ta thiên hải tông hộ tông trận pháp vân g vân g vân g tông chủ lời nói rất đúng đại trưởng l ã o có thể nói cái gì hắn duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn xem vạn h à n g một bước đi hướng hủy diện đi vào vực sâu vô tận tông chủ mặc dù chúng ta thiên hải tông trận pháp có thể ngăn cản lạc phàm nhất thời nhưng chúng ta phải có dự tính xấu nhất nhị trường l ã o nói vạn nhất lạc phàm phá vỡ chúng ta thiên hải tông trận pháp chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn cho nên chúng ta còn phải nghĩ một cái biện pháp một cái có thể diện trừ hắn biện pháp vạn hằng hơi nhũ lên lông mày t vạn hằng hai mắt tỏa sáng nhị trưởng lao nói có lý hỏa thần giáo chính là chân chính đại giáo trong giáo vô số cao thủ tùy tiện phái ra một người liền có thể giết chết họ lạ kể từ đó chúng ta không chỉ có mượn dùng hỏa thần giáo diện trừ lạc phàm hơn nữa còn có thể có được hỏa thần giáo tài bồi kế này có thể nói là một hòn đá ném hai c h í m a rượu tuyệt không thể tả a xem ảnh một nhị trưởng lão chủ động xin đi tông chủ lão hủ nguyện ý tiến về hỏa thần giáo vạn hằng vui mừng gật gật đầu đã như vậy như vậy tiến về hỏa thần giáo sự tình liền giao cho nhị trưởng lão như việc này có thể thành chờ ngươi sau khi trở về bản tông chủ phong ngươi làm t i ê n hải tông phó tông chủ nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy kích động lão hủ tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người trong một tháng chắc chắn mang theo hỏa thần giáo cao thủ xuất hiện đi thôi vạn hằng phất phất tay sau đó hắn một thân một mình đi vào tiên hải tông hậu sơn nơi đó có một cái sâu không thấy đáy vực sâu đại thanh lưu chính là bị giam tại vực sâu d ư ớ i đáy thân thể bị tận mấy cái thiết liên xuyên qua không chỉ có như thế trên thân còn có rất nhiều tiên huyết mới tổn thương vết thương cũ một khối tiếp một khối mặc dù n ó khí thế rất suy yếu thế nhưng là trong mắt lại lộ ra một k i a ánh mắt kiên định vạn hằng lao nhi có bản lĩnh người liền dê ta lưu ra chết cũng không có khả năng hiệu t r u ngươi đại thanh nhu phát ra một đạo gầm nhẹ thanh em giống như tiếng sấm tại trong thâm viên quanh quẩn vạn hằng trên mặt ý cười nói cho ngươi một sự kiện ta nghĩ ngươi nghe xong hẳn là sẽ thật cao hứng đại thanh nhu hỏi con của ngươi chết rồi vạn hằng nụ cười trên mặt ngưng kết đại thanh nhu lại nói mẹ ngươi chết rồi lại hoặc là thê t ử ngươi nổ vạn hằng một trưởng đánh p h í a một cây xiềng xích nguyên lực tại thiết liên lan tràn truyền vào đại thanh nhu cơ thể bên trong để hắn phát ra tiếng cười đến cùng vạn hằng dưới núi đến năm người đại thanh nhu hư nhược nhìn xem hắn sau đó thì sao vạn hằng bọn hắn đến từ luyện ngục nghe được cái này đại thanh nhu hư nhược trong con n g ư ơ i lập tức để lộ ra không cách nào che giấu tinh quang luyện ngục cỡ nào quen thuộc mà tên xa là a bị vây ở cái này ngầm vô thiên ngày địa phương nhiều năm như vậy nó thậm chí đều nhanh quên đi cái kia tên vạn hằng cầm đầu người kia gọi là lạp phạm ha ha ha ha đại thanh nhu ngửa mặt lên trời thét dài tiếng cười dị thường văng r ồ i vạn hằng ngươi có biết hay không ngươi sắp chết rồi ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi đại thanh nhu thật cao hứng đây là nó đi vào thế giới này cực kỳ một ngày cao hứng bởi vì lạc p h o n g đến người cao hứng quá sớm vạn hằng nói mặc dù hắn muốn để ta đem ngươi giao ra mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta thế nhưng là hắn giết hỏa thần giáo người chúng ta có thể mượn hỏa thần giáo tay d i ệ t trừ hắn mượn đao giết người sao đại thanh nhu cười ha h a ta khuyên ngươi đừng có loại ý nghĩ này bởi vì dạng này ngươi sẽ cảm nhận được tuyệt vọng trước nay chưa từng có qua tuyệt vọng cho dù là trong mắt ngươi cường đại hỏa thần giáo cũng không có khả năng làm gì được hắn đúng vậy người vĩnh v i ế n cũng tưởng tượng không đến sự cường đại của hắn hắn không phải ngươi có thể đắc tội nam nhân ngươi đắc tội không nổi đồng dạng hỏa thần giáo cũng đắc tội không dạy nổi nhưng phàm là địch nhân của hắn cho dù là thiên vương láo tử cũng cứu không được cho dù là thần cũng phải chết tại giới kiếm của hắn bởi vì hắn gọi là thần hắn đến từ luyện ngục a ha ha ha ha chú thích cảm tạo im một không không xách tệ vẽ đốt năm t á m tám xách tệ sợ ngươi thờ ơ một không chín chín xách tệ khen thưởng chương sáu trăm tám mươi sáu hắn tại luyện ngục đi tới lão đại nếu như nếu như mười ngày sau vạn h à n g không đem đại thanh ngưu giao ra nếu như bọn hắn lựa chọn đóng cửa không thấy chúng ta nên làm cái gì lựa chạy trước thiên toa một bên gặm con cua một bên quay đầu nhìn về phía l ạ c phàm l ạ c phàm vậy liền giết thiên hải tông trực tiếp đem bọn hắn diệt mấu chốt là chúng ta không biết thiên hải tông vị trí chính xác ga tăng thêm đối phương khẳng định có hộ tông chất pháp chúng ta làm sao có thể xông vào hoặc nhiều hoặc ít có chút khó làm nha thiên toản ngu xuẩn thiên toa vừa giận ngươi mắng ta làm gì thiên toản ta mắng là ngu xuẩn có thể từng chỉ mặt gọi tên mắng ngươi thiên toa cảm nhận được thành tấn tổn thương cùng ác ý l ư u ly cười nói mặc dù thiên hải tông ở vào mặt phía bắc dây núi bên trong mặc dù có hộ tông trận pháp thủ hộ thế nhưng là trận pháp này không khó bài trừ chỉ cần hủy đi vài tòa sơn tin tưởng trận pháp tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở thiên toa thoải mái nguyên lai là dạng này lạc phàm nói còn có thời gian mười ngày nhân cơ hội này đều để đề thăng hạ tu vi đi ta đón chừng tiếp xuống sẽ có một trận át chiến thiên hải tông là không thể nào ngồi cho chết bọn hắn rất có thể sẽ mượn đao giết người không sai thiên toa nói nếu như ta không có đoán sai bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ hỏa thần giáo dùng hỏa thần giáo người đến giết chết chúng ta nghe được cái này tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc trở nên thông minh như vậy sao lộ rồi thiên toa cười hắc hắc ta trước đó tại trên địa cầu nhìn mấy ngàn tập phim truyền hình hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được dụng ý của bọn hắn bốn đám người im lặng sau bữa ăn đám người bắt đầu tu luyện mỗi người bọn họ trên thân đều có một ít đan dược có thể giút tăng cao tu vi tăng thêm có kinh thần bắt thập nhất biến tăng cao tu vi cũng không phải là rất khó thời gian trôi qua mười ngày ước hẹn thoáng qua liền mất đám người tu vi cũng đều có biên độ nhỏ để thăng mười ngày có thể đi đòi nợ lạc phàm nhìn về phía phương bắc mấy chục dặm bên ngoài kia một mảnh bị s ư ơ n g trắng bao phủ dây núi trong mắt l ó e lên một vòng hạ à quang xem ảnh một ta liền thích loại sự tình này thiên toa nhét miệng cười một tiếng lên đường thôi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu sau đó một đoàn người một đường hướng bắc đi vào mặt phía bắc dây núi bên trong dây núi này dị thường r ộ n lớn mỗi ngọn núi khoảng cách ngàn mét chi phối cao độ có khoảng hơn tám trăm mét sơn thượng sinh trưởng một số màu xanh biết thực vật vạn hằng ngươi quên mười ngày kỳ hạ sao lạc phàm thanh âm quanh quẩn tại dây em núi phía trên thanh âm như sấm nổ ở trong núi từng lần một quanh quẩn người coi là thật cho rằng một tòa trận pháp liền có thể làm khó ta bốn tông chủ bọn hắn đến rồi thiên hải tông bên trong một vị trưởng lão mặt m ũ i tràn đầy khẩn trương mặc dù lạc phàm nhìn không thấy bọn hắn nhưng là bọn hắn lại là có thể nhìn thấy lạc phàm năm người bọn hắn đứng tại một ngọn núi đỉnh ánh mắt bình thản lại t à n mát ra khí tức cường đại đều không ngoại lệ tất cả đều là địa nguyên cảnh cảnh giới cờ ư n giả g kia khí tức cường đại dù là cách nhau rất xa dù là bị trận pháp che đậy rất nhiều bọn hắn cũng vẫn y như là có thể cảm nhận được đến thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ có thể phá vỡ ta thiên hải tông đại trận có thể tìm tới ta thiên hải tông vị trí hay sao a ngươi không khỏi cũng đánh giá quá cao bọn hắn vạn hằng mặt mũi tràn đầy khinh thường nhưng là trong lòng lại là hoảng phải một nhóm bất quá hắn không thể biểu hiện ra ngoài không thể nhận sợ ngay tại hắn ra vẻ bình tĩnh thời điểm liền phát hiện bọn hắn động nam thanh trường kiếm gào thét mà ra hướng về một ngọn núi dưới đáy bay đi n a m đạo tấm lụa kiếm quang tản mát ra khiến người gần như hít thở không thông khí tức cùng lúc đó một trận giống như kim loại chạm vào nhau thanh âm vang lên ngọ o tạo bọn hắn là muốn hủy đi một ngọn núi sao giờ k h ắ c này vạn hằng cũng không còn cách nào bình tĩnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý bọn hắn vốn không có đem lạc phàm để vào mắt không chuẩn xác mà nói bọn hắn không cho rằng đối phương có thể phá vỡ thiên hải tông hộ tông trận pháp thế nhưng là hiện tại hắn lại có một loại dự cảm bất t ư ở n g thiên hải tông trận pháp không phải phổ thông trận pháp mà là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa lại trận lợi dụng những ngọn núi xung quanh cộng thêm trận pháp kết hợp bố trí ra muốn p h á trận là rất không thực tế nhưng nếu như bọn hắn hủy đi nơi này s ơ n phong thế tất sẽ ảnh hưởng đến thiên hải tông hộ tông trận pháp a đến thời điểm thiên hải tông bên trong lại có ai có thể ngăn cản bọn hắn vị trưởng lao kia nhìn không được nói tông chủ chớ có lo lắng Bọn hắn 5 người mặc dù đều có địa nguyên cảnh ngự thể vi, mặc mặc có có dù dù đều địa đều tu khi i giết ế m đ ị c Thế nhưng là, muốn hủy muốn là, đ một làm tòa cao núi khăn, không có 10 ngày ngày, căn bản là không cách nào lại cực có cách là là kỳ khó đó ư ợ c Khi đ nhị trưởng lão đã mang theo hỏa thần giáo cường giả chạy đến cứu viện vạn hằng vô ý thức nuốt nước miếng một cái trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ không muốn nhanh như vậy liền hủy đi nơi này s ơ n mạch hắn đến hắn đến hắn tại luyện ngục đi tới đại thanh mưu tiếng cười điên cùng tại thiên hải tông hậu sơn chuyển đến nó biết lạc phăng đến nó nghe được thanh âm của đối phương cũng cảm nhận được đại địa đang run dày vạn hằng lao nhi cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội mau đem ta thả đồng thời cho ta một số dược liệu để ta bổ thân thể nếu là như vậy ta khẳng định sẽ thả các ngươi đại thanh n h ư u tiếng như hồng trung quanh quẩn tại thiên hải tông bên trong mặc dù nó gặp hơn m ộ ư ơ i năm ngược đáy cùng tra tấn có thể nó không có chút nào pha lê tâm nó biết rõ đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé nhưng có một chút là nó không thể tiếp nhận đó chính là chật vật xuất hiện tại lạc phàm bọn người trước mắt như thế nó sẽ cảm giác thật mất mặt ngươi cho rằng bản tông chủ sẽ tin tưởng ngươi sao vạn hằng gầm thét một tiếng yên tâm đi hắn là không thể nào phá vỡ ta thiên hải tông hộ tông trận pháp còn có hỏa thần giáo cường g i ả rất nhanh liền đến chờ bọn hắn đến bây sau ta sẽ đem ngươi phóng xuất để ngươi tận mắt chứng kiến lạc phàm bọn người là như thế nào bị chém giết đại thanh n i u ta thật không có lừa ngươi ngươi chỉ cần đem ta thả cho ta làm chút thuốc b ổ đem ta ăn mặc anh tuấn x o á i khí một số ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua vạn hằng trùng điệp hừ một tiếng ngươi liền chết cái ý niệm này đi đại thanh n i u than nhẹ một tiếng trời gây nhiệt còn khả vi tự gây nhiệt không thể sống ngươi chẳng mấy chốc sẽ đem chính mình đụa c h ơ i chết vạn hàng tự nhiên không tin đại thanh niu đinh đinh đăng đăng binh khí tiếng va đập không rắn đoạn quanh quần tại dây núi ở giữa thanh thúy đức hai cũng làm cho thiên hải tông đệ tử có loại tận thế sắp tới cảm giác chạm vạng tối thời điểm ngọn núi lớn kia dưới đáy xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn mặc dù còn chưa khuynh đ ả o nhưng nhìn qua lại giống như là sắp bị dỡ bỏ lâu phòng đồng dạng cho ta ngược lại lạc phà một tay cầm đan lô cơ thể bên trong nguyên lực hội tụ đến trên cánh tay sau đó bị hắn hung hăng đập bay ra ngoài đan lô phá không mà ra ẩn chứa địa nguyên cảnh bắt tầng toàn bộ lực lượng giống như trời giáng thiên thạch trung điệp nện ở ngọn núi lớn kia phía trên nương theo lấy một trận tiếng oanh minh đại sơn khuynh đảo giờ khắc này thiên diêu địa động giống như tận thế cũng chấn kinh thiên hải tông tất cả mọi người đất dung núi chuyển thiên hải tông bên trong vạn hàng mặt thượng thương trắng như sáp không có chút nào hết u y sắc hắn biết đối phương khẳng định có thể hủy đi một ngọn núi thế nhưng là hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy a chỉ dùng một ngày liền hủy đi một t o à núi lớn cái tốc độ này thật thật đáng sợ mặc dù ngọn núi lớn kia sụp đổ không có ảnh hưởng đến thiên hải tông hộ tông trận pháp thế nhưng là nếu như bọn hắn còn cần loại biện pháp này hủy đi chung quanh đại sơn không bao lâu liền có thể phá vỡ thiên hải tông hộ tông trận pháp a giờ phút này khủng hoảng đang không ngừng lan tràn tại thiên hải tông đệ tử trong lòng lan tràn cùng lúc đó thiên hải tông nhị trưởng lão giang uy cũng tới đến hỏa thần giáo nhìn thấy hỏa thần giáo đại trưởng lão nhung á o đ n h u n g nông ý của ngươi là ta hỏa thần giáo đệ tử hàn thiên bị một cái tên là lạc phạm tiểu bối chem giết rồi nhung nông ánh mắt tiến về đại v i ê m quốc sự t ì n h là đi qua đồng ý của hắn dù sao hòa thần giáo một mực tại nâng đỡ đại v i ê m quốc thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng hàn thiên vậy mà thất bại hàn thiên tu vi tại hòa thần giáo chỉ có thể coi là bình thường nhưng tốt xấu cũng là địa nguyên cảnh tập tầng nửa bước nhân nguyên cảnh cờ giả hắn căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà thất bại vốn cho là hắn tại đại v i ê m quốc cái nào nghĩ đến lại bị g i ế t cái này tại ngoài dự liệu của hắn văn bối lời nói câu câu là thật thiên hải tông nhị trưởng lao giang uy nói hiện nay kia lạc phàm ngay tại ta thiên hải tông l ã n h địa bên trong nhung nông nhàn nhạc hỏi các người thiên hải tông có phải hay không cùng hắn có mâu thuẫn gia n huy nói nhung nông trưởng lao mắt sáng như đ ư ớ c ta thiên hải tông hoàn toàn chính xác cùng lạc phàm có chút mâu thuẫn hắn khẩu xuất của ngôn muốn trừ hết chúng ta thiên hải tông người coi như thẳng thắn gia n huy nhanh khóc ta cũng không muốn thẳng thắn thế nhưng là ta không dám nói dối a dừng lại một chút gia n huy nói chúng ta tông chủ biết được lạc phàm giết chết quý phái hàn thiên về sau bản thân liền nghĩ đem tin tức này chuyển về hỏa thần giáo hắn chưa hề nói quá nhiều cũng không cần nói nhiều dù sao hỏa thần giáo thế nhưng là đường đường chính chính đại giáo không biết có bao nhiêu người muôn ôm bắp đùi của bọn hắn đối phương chắc chắn sẽ không hoài nghi mình k i a lạc phạm là tu vi gì đến từ nơi đâu nhung nông biểu lộ đ ạ m mạc hắn đến từ luyện ngục giang uy luôn m i ệ n g nói về phần tu vi vạn bối không được biết hẳn là tại địa nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới nếu không hàn thiên tiền bối sẽ không chết thảm trong tay hắn luyện ngục nhung nông hơi n h í u lên lông mày thất quốc không lớn trong mắt hắn như là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mặc dù có rất nhiều cái gọi là t i ê n môn đều là một số tiểu đả tiểu nháo mà thôi hắn căn bản chưa nghe nói qua luyện ngục cái thế lực này nhung nông mở miệng đã kia lạc phàm g i ế t ta hỏa thần giáo đệ tử thù này nhất định phải báo ta hỏa thần giáo đệ tử cũng không phải mặc người khi nhục tồn tại giang huy luôn m i ệ n g nói đại trưởng lão hiện nay thời gian đã qua dòng d ã m ộ ư ơ i ngày quý phái phái ra cao thủ chi viện chúng ta thiên hải tông ta sợ thời gian lâu dài thiên hải tông ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ vạn nhất ta nói là vạn nhất vạn nhất chúng ta thiên hải tông bị diệt kia lạc phàm một đoàn người manh mối khẳng định liền đ o ẫ n mất đến thời điểm muốn tìm được bọn hắn không khác đá chìm đáy biển a nhung nông nhìn ra phía ngoài hàn long nhanh chóng đến đây gặp ta hiu một lát sau một cơn gió mạnh xuất hiện tại ám hồng s ắ c đại diện bên trong một cái mày kiếm mắt sáng trung niên nhân hướng về nhung nông túi người trào đệ tử hàn l o n g bài kiến sư tôn nhung nông khẽ gật đầu vị này là triệu quốc thiên hải tông nhị trưởng lao giang uy giang trưởng lao nói huynh đệ ngươi hàn thiên tại đại viêm quốc kinh đô bị một cái tên là lạc phàm giết cái gì huynh đệ của ta bị người giết rồi tên là hàn long trung niên nhân trên mặt lộ ra không cách nào che giấu sắc khí toàn thân càng là bộc phát ra một cỗ cường đại sắc khí cỗ khí tức kia để giang uy đều có loại gần như cảm giác hít thở không thông hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương thật rất mạnh chí ít cũng phải có địa nguyên cảnh đình phong thậm chí có thể là nhân nguyên cảnh cường giả đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ a đúng vậy giết hàn tiên tiền bối người kia gọi là lạp phạm bây giờ đang ở thiên hải tông giang uy thân thể không ngừng run dậy nhung nông mở miệng hàn long ngươi đi một chuyến đi ghi nhớ để lạc phàm giao ra kinh thần bắt thập nhất biến nội công tâm pháp ta đối kia bộ công pháp cảm thấy rất hứng thú vâng hàn thiên đáp ứng một tiếng quay người hướng về bên ngoài đi tới đại trưởng lão van bồi trước hết cáo tử giang uy c h ắ p tay sau đó vội vàng đuổi theo hàn thiên sau đó một đầu toàn thân mọc đầy hỏa hồng sắc lông vũ chim bay đằng không mà lên chở hàn thiên cùng giang uy hướng về thiên hải tông phương hướng cấp tốc bay đi ba nghỉ ngơi một đêm ngày mai tiếp tục mặt trời chiều ngã về tây lạc phàm mấy người cũng có một tia ủ rũ dù sao siêu k h ố n g phi kiếm là cực kỳ tiêu hao linh hồn chi lực ta đi đem đan lô mang tới sau đó ban đêm vẫn là ăn h ả i s ẵ n đi tề việt cười bay lượn mà ra mặc dù bọn hắn có thể ngự kiếm đánh giết đ ị c h nhân thế nhưng là lạc phàm cái này luyện đan lô lại là nặng đến hơn hai trăm cân chỉ có thể tay không kiếm về lão đại mau tới ngay tại lạc phàm bọn người nghỉ ngơi lấy thời điểm tề việt thanh âm lo lắng vang lên nghe được cái này lạc phàm bọn người vội vàng hướng tề việt bên kia bay lượn mà đi muốn hỏi trong mấy người ai nhất trầm ổn thuộc về tề việt bây giờ ngữ khí của hắn như vậy lo lắng khẳng định là phát sinh đại sự một lát sau bốn người tới tòa kia sụp đổ sơn phong trước phế tích bên trên nơi đó có một cái bề rộng chừng hơn mười mét khe hở đây không phải mấu chốt mấu chốt chính là tại cái kia khe hở bên trong lại có một cái màu xanh quan tài xem ra giống như là một ngụm thanh đồng khí chế tạo thành nơi này làm sao lại có một cái quan tài thiên toàn c a o mày lưu ly nói xem ra cái này cô quan tài ở đây thời gian hẳn là rất dài nếu không quan tài phía trên không có nhiều như vậy thổ kỷ nhìn cái dạng này cái này cô quan tài ở đây chí ít cũng phải năm ngàn năm trở lên thời gian đây không phải mấu chốt nhất tề viên sắc mặt tái nhuận mấu chốt nhất chính là người ở bên trong còn sống n g o ạ tạo người đ ừ n g dọa ta a thiên toa bị hù dọa thiên toàn cùng lưu ly trên mặt cũng đầy là ý hoảng sợ bọn hắn mặc dù đều là địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả thế nhưng là địa nguyên cảnh cường giả cũng bất quá chỉ có năm trăm n năm thọ mệnh mà thôi mà cái này cô quan tài tại cái này chí ít có năm ngàn năm trở lên thời gian như vậy xin hỏi bên trong nằm người kia phải có cái dạng gì cường giả người ở bên trong hoàn toàn chính xác còn có khí hơi thở lạc phàm đem để tay tại quan tài phía trên có thể rõ ràng cảm thụ đến trong quan tài có y ê u ớt tiếng tim đập truyền đến thiên toa cẩn thận từng ly từng tí hỏi sẽ không phải là quỷ a nghe được cái này lạc phàm cười quỷ ta ước gì hắn là quỷ người khác sợ quỷ thế nhưng là lạc phàm không sợ bởi vì hắn mới thật sự là quỷ mà trong mắt thế nhân quỷ bất quá là giả thần giả quỷ mà thôi đông thùng thùng đông đông đông nhưng vào lúc này nguyên bản an tính thanh đồng khí trong quan tài đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận t r ầ m muộn tiền đánh cùng một đạo giàn mua vô lực thanh âm có thể hay không đem ta thả ra chương sáu trăm tám mươi bảy người đem ta làm gió thoảng bên hai sao trong quan tài thanh âm rất suy yếu suy yếu đến tựa như là người sắp chết đồng dạng cho người ta một loại khiến người dùng mình cảm giác không rét mà run trong lúc nhất thời tất cả mọi người không hẹn mà gặp nhìn về phía lạc phàm không có cách nào hắn là tất cả mọi người thủ lĩnh phải t r ă n g mở ra quan tài hắn định đoạt ta cảm giác vẫn là không mở quán cho thỏa đáng thiên toàn biểu lộ ngưng trọng chúng ta lại không biết hắn vạn nhất đối phương là kẻ xấu lòng mang ý đồ xấu muốn giết chúng ta vậy liền được không bù mất đúng thiên toa nói như trong ti vi kịch bên trong tình tiết hắn sau khi ra ngoài vô cùng có khả năng giết chúng ta cướp đoạt trên người chúng ta đang ăn d ư ợ c thậm chí còn có khả năng hút máu của chúng ta ăn thịt chúng ta trong này có thể là một cái hôn thế ma vương lạc pham nhìn hắn một cái cười nói ngươi chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy rồi thiên toa cười khan một tiếng không có cách đây không phải chúng ta cái chỗ kia ở đây tất cả mọi người là không sợ trời không sợ đất tồn tại nếu như đổi lại là trên địa cầu khẳng định không có bọn hắn không dám làm sự tình có thể nơi này lại là dương gian a bọn hắn thực lực mặc dù còn chưa tới vô địch thiên hạ thời điểm l ạ c p h à n một trưởng oanh mở nắp quan tài phát ra một trận trầm muộn thanh âm gặp một màn này tất cả mọi người lộ ra khẩn trương c h í ý ai cũng không biết bên trong sẽ xuất hiện quái vật gì ẩm đột nhiên trong quan tài n ô ra một đôi k h u cạn hai tay bắt lấy quan tài hai bên sau đó gian nan chống lên thân thể kia làm ộ t cái vóc người gầy gò da bọc xương láo giả hắn râu tóc mặt trắng hốc mắt l õ m nhìn qua giống như là ác quỷ dữ tợn cái bộ dáng này cho dù là nhìn quen sóng to gió lớn bọn hắn đều có chút cảm giác khủng bố xem ảnh một đây là mười cái địa nguyên đan ngươi lại uống vào đi lạc phàm đưa cho hắn mười cái địa nguyên đan lão giả sửng sốt một chút phàm phất không nghĩ tới lạc phàm sẽ cho hắn đan dược kịp phản ứng về sau hắn n ế t miệng cười một tiếng phát ra h ư n h ư ợ c thanh âm ngươi không lo lắng ta khôi phục tu v i s a u giết các ngươi sao lạc phàm trên đời này nào có cái gì vô duyên vô cớ giết chóc cùng cựu hận giá thú còn biết báo ân chớ nói chi là ngươi vẫn là một người lão giả khẽ giật mình trên mặt nổi lên một nụ cười khổ ngươi nói đúng trên đời này không có vô duyên vô cớ giết chóc cùng tử hợt nhưng là ngươi tuổi còn rất trẻ có ít người lòng người xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn hiểm ác cùng hát k á m lạc phàm đ ú i v a i nhưng ta tin tưởng vững chắc thế giới này là tràn ngập ánh sáng lão giả trong mắt lóe lên một k i a vui mừng chi ý sau đó đưa tay tiếp nhận lạc phàm trong tay đang ă n dược ta gọi tà châu ta thiếu ngươi hai cái ân tình không cần ta cứu người không màng báo ân lạc phàm nhạt nói một câu sau đó cầm lấy đan lô sau đó bắt đầu xào nấu bữa tối bữa tối rất đơn giản vẫn ý như là là hải sản thiên toa ở một bên hỏi lão nhân ra ngươi ở đây mai táng bao lâu rồi tả châu lắc đầu không nhớ rõ phải có tiểu một vạn năm đi có thể là phục d ụ n g đan dược nguyên nhân tả châu khí sắc hồi phục rất nhanh mặc dù vẫn là gầy da bọc xương nhưng nhìn qua không có dọa người như vậy tà tiên bối ngươi hẳn không phải là thất quốc nhân sĩ a tề việt thuận miệng hỏi tả châu đúng vậy ta đến từ bạo loạn tinh hải cũng chính là đông hải c h ố sâu nơi đó mới thật sự là cường giả hội tụ chi điệm cái gọi là thất quốc bất quá là tinh vân đại lục một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi dừng lại một chút hắn nói mấy tên tiểu t ử các ngươi hẳn không phải là người bình thường a tuổi tác phổ biến không lớn nhưng lại có địa nguyên cảnh tu vi loại thực lực này phóng nhãn bạo loạn tinh hải đó cũng là cao thủ trong cao thủ kia là một thế giới ra sao lạc phàm thanh n m vang lên tả châu biểu lộ n g ư n g trọng giết người hoặc là bị người giết thế giới lạc phàm trong mắt lóe lên vẻ mong đợi đột nhiên muốn đi xem kỳ thật tất cả mọi người biết thất quốc chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé kia có thể là dương gian một góc của băng sơn tả châu mới là để lộ cái này một góc của băng sơn mấu chốt tả châu nết miệng cười một tiếng t ố t chờ ta khôi phục lại về sau liền mang theo các ngươi tiến vào bạo loạn tinh hải c h ỉ bất quá khi tiến vào bạo loạn tinh hải trước đó cần tạo thuyền tạo một chiếc kiên cố thuyền lớn nếu không căn bản là không có cách thành công tiến vào bạo loạn tinh hải chuyện này giao cho ta đi thiên toàn mở miệng hắn là bắc cảnh bên trong sáng tác tiểu n ă n thủ tại trên địa cầu liền rất thích các loại sáng tác một lát sau hải sản ra nổi nghe các ngươi ý tứ các ngươi làm muốn diệt trừ cái này cái gọi là thiên hải tông sao tà châu ăn đồ vật hỏi thiên toa ừm hử tà châu nói đầu k i ê n như yêu tiếng kêu ta thường xuyên nghe được nó tình cảnh thật là rất thảm nếu như có thể cứu ra đối với nó đến nói cũng là một loại giải thoát tà châu ở đây sinh sống gần vẫn năm thiên hải tông gần nhất mười mấy hai mươi năm phát sinh sự tình hắn vẫn là biết một số lại nói các ngươi vì cái gì không hiếu kỳ lai lịch của ta thì như ta tại sao lại tại ngọn núi kia cơ thể bên trong là trước có cố quan tài kia vẫn là trước có ngọn núi lớn kia các ngươi liền không muốn biết sao tả châu nhìn về phía lạc phàm bọn người